từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch 16. chương 424 hai vạn năm trước người đàn ông kia hai vạn năm trước chuyện tình thì phi ăn oán ai có thể nói rõ được một trí nghiệp ngươi làm được hơi quá rồi giờ khắc này thần nữ không khỏi nghĩ được dương vân người đàn ông kia nên còn đang kiến tạo thuộc về hắn thánh vượt đi hai vạn năm trước chuyện tình nàng nghe qua một ít mà chính là bởi vì nghe qua một ít, vì lẽ đó bây giờ đối với với tiêu diệt ma tộc vừa bắt đầu đáy lòng của nàng giống như là bản năng có một ít bài xích, nàng nghi hoặc quá, hoang mang quá. nếu như nếu là trước đây, thần nữ cảm giác mình sẽ không chút do so dự đối với ma tộc khai chiến, nhổ cỏ tận gốc. nhưng là bây giờ, nàng phát hiện mình không làm được, bởi vì người đàn ông kia sao? thường xuyên như vậy t ự hỏi mà mỗi hỏi một lần tâm sẽ đau một lần thậm chí đau đến không thể thở nổi có lúc nàng một mực nghĩ nếu như thời gian có thể chảy ngược nên tốt bao nhiêu trở lại cái kia an tĩnh lặng trở lại này bình tĩnh qua lại trở lại chỉ thuộc về mình cùng với hắn thời gian vì người đàn ông kia luôn luôn cao ở thần miếu chính mình cũng là học xong làm sao canh c ử i làm sao lo việc nhà vẫn là học xong làm sao nấu nướng làm sao dự trữ nuôi dưỡng nhưng là bây giờ những này đều có cái gì dùng nếu như lúc trước không chặt đức trí nhớ của hắn hiện tại có phải hay không là một kết quả khác mình có thể không thể đứng khi hắn bên người giữa lúc trong lòng nàng loạn thành tê tê thời điểm bên cạnh mục trí nghiệp lạnh lùng đáp mở miệng bất luận là ma giáo vẫn là ma tộc cũng không trả lời nên tồn tại thế giới này đặc biệt cái kia ma giáo giáo chủ nhất định phải chết không ta muốn để hắn vĩnh viễn không được siêu sinh thần nữ ngẩn ra lập tức tỉnh lại nói dùng cái gì ngươi đối với hắn muốn hận đến mức độ như vậy hận đâu chỉ là hận mục trí nghiệp thở một hơi thật dài ánh mắt có chút phiêu miêu ở gia tộc ta mỗi một cái con cháu đích tôn trong tay đều có một phần thẻ ngọc đồng mà thẻ ngọc này đồng c h i n chính là ghi lại gia tộc hai vạn năm trước đã từng tao ngộ đại nạn mà gây thành tất cả những thứ này đắc tội khôi thủ phạm đều là cái kia ma giáo giáo chủ hai vạn năm trước chuyện tình ghi chép cho tới bây giờ sao không sai lúc đó tổ tông từng có người trốn thoát. cũng chính là như vậy mới có thể ngọc đồng vi chấp một trí nghiệp thời khắc này trên mặt sự thù hận quả thực đến cực hạn một ngày kia bầu trời trở nên đỏ như máu tổ tiên trong nhà từ trên xuống dưới gần n h ì n miệng ăn trên căn bản toàn bộ thành cái kia ma giáo giáo chủ đồ cúng không chỉ như vậy là toàn thành cùng với liên quan quanh thân toàn bộ phạm vi có ít nhất 200 ngàn người toàn bộ bị cái kia ma ruột huyết t ế chuyện này bí sử bên trong có điều ghi chép nhưng chân thật cảnh tượng vẫn chưa truyền lưu thần nữ cũng chỉ là nghe đ ộ c cô thiên nam đề cập một ít chuyện nguyên do thế nhưng không phải chân tướng nàng cũng không rõ ràng xem một chút đi sau đó ngươi và ta kết làm liền cảnh ngươi chính là ta một gia người ma giáo giáo chủ một ngày không tan thành mây khói mỗi thù này hận thì sẽ vĩnh viễn không có điểm dừng địa tiết p ụ c kéo dài đời đời con cháu vô cùng tận vậy mắt thấy một trí nghiệp tiện tay l ă n g đến một phần thẻ ngọc đồng thần nữ mang theo nghi hoặc nhận được trong tay thần thức mới phải tiếp xúc được bên trong hình ảnh lòng của nàng đột nhiên chính là nói ra tới lại một lần nữa thần nữ thấy được người đàn ông kia bóng người hai vạn năm trước hắn đứng trên bầu trời lấy cơ hồ chết lặng ánh mắt cúi xuống lãm dưới chân toàn bộ thành trì trường thương trong tay của hắn lập l ò e huyết quang cùng với khi hắn quanh thân đều là mơ hồ hiện lên một v ệ t nhìn thấy mà giật mình tinh lực vô số trận pháp lấy làm trung tâm triển khai liên quan tinh thể thành đều là ở thành trì cùng với quanh thân toàn bộ phạm vi diễn sinh bởi vì người đàn ông k i a sức một người thành này chỉ cùng với bốn phía trở thành cùng ngoại giới ngăn cách nơi bầu trời vân đồng dạng biến thành màu máu, mà trong thành chỉ cùng với thành trì bốn phía đến hàng mấy chục ngàn người lộ ra thần sắc kinh khủng, bọn họ muốn chạy trốn, nhưng ở đây đã bị ngăn cách, trốn có thể chạy trốn tới chạy đi đâu? mắt thấy dường như thiên tai đại nạn đánh đến nơi, này vô số người rồn dập quỳ xuống đất khẩn cầu tha mạng. bọn họ cầu khẩn khóc lóc kể l ệ hy vọng trên bầu trời người đàn ông kia có thể thu tay lại nhưng là người đàn ông kia cũng không có bất kỳ nhẹ dạ ánh mắt của hắn tươi ạ i mà lại lạnh lùng quay mắt về phía thành trì cùng với bốn phía khu vực 200.000 n g người khẩn cầu hắn cuối cùng vẫn là động thủ vô số thiên tai đại nạn theo hắn trận pháp khởi động toàn bộ thành trì cùng với bốn phía nhất thời trực tiếp đã biến thành luyện ngục tuyệt vọng la lên kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng đ ộ c ác nguyền rủa thành luyện ngục bên trong hóa giải không ra sâu xa thăm thẳm thanh âm vô số sinh mệnh ở luyện ngục bên trong trôn vùi bất luận là bọn họ thần hồn vẫn là tinh lực tất cả bị người đàn ông g i a trường thương trong tay hấp thu chờ thần thức rời đi t h ẻ ngọc đồng thần nữ sắc mặt trắng bệ một mảnh ngươi cũng thấy đấy đi, đây chính là cái kia ma giáo giáo chủ làm làm áp người như thế chính là một súc sinh, uổng làm nhân loại, một trí nghiệp nắm thật chặt nắm đấm nói, mà ta hậu thế t ử tôn, làm sao có thể quên này thâm cưu đại hận, vừa vặn này ma giáo giáo chủ phục sinh, rốt cuộc có để chúng ta báo thù rửa hận cơ hội, thực sự là trời cũng giúp ta, ta nghe nói. lúc đó ma giáo giáo chủ là vì chống lại thượng nguyên giới tiến công vì lẽ đó bất đắc dĩ mới huyết tế cả tòa thành trì có thể đó cũng không phải xuất phát từ hắn b ả n tâm thần nữ ngươi đây là ý gì ngươi thân là thần miếu thần nữ nghe lời ngươi ngược lại vẫn là muốn vì tên xuất sinh k i a giải vây bị một trí nghiệp ánh mắt c ầ u hận bức bách thần nữ tận lực để cho mình bình tĩnh lại nói ta chỉ là nghe nói lúc đó cùng thượng nguyên giới chiến đấu đến ngàn cân treo sợi tóc ma giáo giáo chủ sau lực không kịp không cách nào bên dưới hắn lựa chọn huyết tế phương pháp hơn nữa cuối cùng đuổi thượng nguyên cũng bảo vệ ngũ đại lục gần trăm trăm triệu sinh linh hoàn toàn là nói bậy m ụ c trí nghiệp cười lạnh nói ngươi không nên đã quên thân phận của chính mình. Mặc dù có thể trục xuất thượng nguyên, toàn bộ đều là ngũ đại lục binh sĩ liên thủ liều mạng kết quả, mà này ma giáo giáo chủ bất quá là thừa dịp cháy nhà hôi của hạng người. Ngàn cân treo sợi tóc, hắn chẳng những không có giúp ngũ đại lục một chút sức lực, trái lại còn muốn ngầm chiếm ngũ đại lục không xe. May mắn, xúc sinh kia kế hoạch không có thực hiện được. bằng không bây giờ thiên hạ nơi nào còn có cái gì thái bình thần nữ ta không muốn khi nghe đến có quan hệ ngươi che chở hắn bất kỳ ngôn luận ngươi nhớ kỹ một khi tiêu diệt ma tộc đến lúc đó ngươi chính là người đàn bà của ta ta tử định đồng dạng chính là của tử định không là ngũ đại l c cộng đồng tử định ta mặc kệ lúc trước ngươi ở đâu nghe được ngôn luận nhưng tốt nhất nhớ rõ lập trường của chính mình cũng nhớ kỹ người bây giờ cùng với sau khi thân phận thần nữ buồn bực mất tập trung hoàng thất trong lúc đó thông ra lại liên lụy đến trên người mình điều này làm cho nàng không cách nào nhịn được có thể hiện thực như vậy nàng nhưng không phản kháng được dù sao tây minh đại lục chân chính làm chủ vẫn là hoàng thất mặt khác này xuất t r i n h tiểu đội đã qua có đoạn thời gian mà là lại nghĩ tới này ma tộc làng bị đ ạ p vì là bình địa hóa thành biển lửa cảnh tượng đây càng là làm cho nàng khó chịu phi thường ngay tại lúc vào lúc này chỉ thấy một người lính vội vội vàng vàng truyền trả lại tình báo nói báo bất hào làng bên kia ma tộc xuất hiện giúp đỡ người đàn ông k i a thực lực mạnh mẽ mấy ngàn người căn bản không chống đỡ được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 mấy ngàn người tinh n h u ộ còn không chống đỡ được một người đàn ông báo đại tương là một nam nhân cùng hai người phụ nữ đặc biệt người đàn ông kia thực lực mạnh mẽ trước mắt tránh đang ghép r a pháp giới mạnh mẽ chuyển giao thôn xóm ma tộc có thể chuyển giao mấy ngàn ma tộc sao cũng thật là bản lĩnh lớn quá ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút rốt cuộc là ai có có thể lớn như vậy năng lực mục trí nghiệp tay vừa nhất mấy trăm ngàn binh chúng đều là nhanh hơn t ố c độ cho tới thần nữ lại là nghe thấy cái tin tức hậu tâm bên trong không tên thở phào nhẹ nhõm nàng cũng không phải đối với ma tộc sản sinh thương hại mà là vẹn vẹn chỉ là một chút phổ thông con dân nàng thực sự không cách nào thuyết phục chính mình cùng lạnh lùng hạ sát thủ nhưng nếu đối phương là ma tộc lời của binh lính nàng chắc chắn sẽ không có bất kỳ lòng dạ mềm yếu. Mặc dù nói lên có chút mâu thuẫn, nhưng này đại thể cũng là nàng giờ khắc này đích thực thực khắc hỏa. Theo binh bộ đi tới, rất nhanh chính là nhìn thấy tại tiền phương có hùng vĩ thanh quang lấp lóe, mà một người trong đó nam nhân tránh đang nơi sâu xa trên không nắm trong tay phía dưới trận pháp là hắn. thần nữ vạn vạn không nghĩ tới, lại ở ma vực còn có thể nhìn thấy dương vân bóng người, chỉ bất quá bây giờ đột nhiên nhìn thấy người đàn ông kia lúc trong lòng nàng lần thứ hai tê dần, bởi vì lập tức đích tình huống không khỏi làm cho nàng nhớ tới lúc trước ở thẻ ngọc đồng trông được đến nội dung người đàn ông này đã từng một lần hiến tế 200.000 con dân, khi đó hắn cũng tương tự thân ở trên không khống chế tất cả. duy nhất không cùng chính là khi đó hắn là muốn giết người mà hôm nay là muốn cứu người phía dưới thôn xóm bị hư không trận pháp liên tiếp bởi vì phải một lần truyền tống hơn 2.000 ma tộc con dân tiêu hao tinh lực cùng thời gian tuyệt đối không phải người bình thường có thể làm lấy được phải là hắn là cái kia ma đầu mục trí nghiệp bây giờ hô hấp cũng bắt đầu rồn rập lên hắn làm sao không nhận ra giữa trời người đàn ông kia đúng là hắn gia tộc kẻ thù diệt tộc mối thù thù không đợi trời c h u n g ta mục r a tất cả mọi người nghe lệnh không tiếc bất cứ giá nào không tiếc bất luận người nào tính mạng đem chúng ta kẻ thù tan xương nát thịt ra lệnh một tiếng nghe được tiếng la r ế t nổi lên bốn phía sau đó chỉ thấy vô số tinh nhụy tập trung pháp lực trực tiếp oanh kích ở trận pháp bên trên, từng trận không gian rung động, mới phải trong nháy mắt, ngoại trừ trận pháp phòng hộ dưới mấy cách liên tiếp thôn xóm ở ngoài, tất cả xung quanh hoang vu thổ địa hãy cùng chịu đến mạt nhật thiên tai giống như vậy, tầng đất cũng không biết lập ra bao nhiêu trường, bụi mù t r ả n ngập, sát khí ngang dọc, ngàn ngưng. còn muốn bao lâu thời gian mới có thể chuyển đi hết thảy thôn dân nhiều người như vậy liên thủ ta sợ là không chịu nổi bây giờ dương vân tu vi mặc dù là ở thần linh cấp hai đại thiên vị thực lực hoàn toàn có thể sánh ngang đại đế nhưng trước mắt mấy vạn binh lính tinh n h u mạnh mẽ phá trận coi như hắn có đại đạo thuật đại xây dựng thuật bị lại như thế oanh kích đều là cảm giác khí huyết rung động có chút không chịu nổi hơn nữa đối diện đè xuống binh bộ căn bản cũng không cho dương vân bất kỳ thời gian thở dốc bọn họ gieo họ lần thứ hai tụ tập sức mạnh lại là một phen xung kích bên dưới này nổi lên sáng rực quả thực dường như mặt trời trong thiên địa quả thực thành hỏa lò một mảnh ánh sáng mà dương vân cắn răng khói miệng của hắn đã có tơ máu tràn ra sư phụ nhanh rời đi xong còn có 3 phần ư nhân số xa ngàn ngưng biết tình huống khẩn cấp trong tay g h é ấm từ đầu đến cuối sẽ không nghe qua muốn ở trên hư không trải con đường lập tức rời đi nhiều người như vậy tay nàng cũng là lần thứ nhất làm có thể tưởng tượng được khó khăn bực nào một bên khác dì s ắ c âm đồng dạng không có nhàn dối đối diện binh chúng ngưng t ụ cùng nhau sức mạnh thực sự mạnh mẽ nàng có thể làm chính là chọn khả năng rời đi phân tán những k i a sức mạnh có thể làm cho dương vân thừa nhận sức mạnh nhỏ hơn một chút liền nhỏ hơn một chút có điều dù vậy nhìn dáng dấp của nàng cũng không dễ chịu sắc mặt có chút tái nhợt chịu đến này rung động lực lượng sung kích trong lòng nàng kêu khổ thấu trời cho ta tiếp tục cường sách m ụ c trí nghiệp hiện tại con mắt đỏ như máu một mảnh hắn nhưng khi nhìn đến kẻ thù tuy rằng không biết vì sao lại hí kịch tính như vậy gặp gỡ nhưng hắn không muốn bỏ qua cơ hội này lại là để phân phó song lính của mình bộ sau hắn đột nhiên lại là chuyển hướng thần nữ nói tại sao ngươi cùng của 48 t h á n h tôn bất nhất lên ra tay ma đầu này đang ở trước mắt ngươi còn đang chờ cái gì bị này máu đỏ con mắt bức bách thần nữ tiến thối lưỡng nan nàng. nàng không muốn ra tay có thể ở đây nhiều người nhìn như vậy nàng không thể cử tuyệt một khi từ chối này sẽ bị nhận định chính là ma giáo vây cánh nhưng nghĩ tới nếu thật là đánh tan dương vân bây giờ phòng hộ trận pháp đến thời điểm này không tới kịp đào tẩu ma tộc con dân nhất định sẽ vô tội chết thảm không nói sợ là dương vân thần miếu 48 t h á n h tôn nghe lệnh hết thảy binh sĩ nghe lệnh hợp lực đánh tan ma đầu trận pháp là tuy rằng hạ như vậy mệnh lệnh có thể thần nữ tâm thật phải là vô cùng đau đớn hiện tại lập trường bên dưới nàng không có lựa chọn nào khác minh mông sức mạnh liên tiếp sau đó hội hợp thống nhất cuối cùng một lần đánh về phía giữa sân mà người đàn ông kia giờ khắc này thần sắc của hắn nghiêm nghị mà trầm m u n quanh thân pháp lực cuồn cuộn thiêu đốt không những không có lùi về sau, trái lại mạnh mẽ tu bổ này sắp tan vỡ t r ầ n pháp, một luồng có thể để cho thiên địa đều có thể run rẩy sức mạnh từ quanh người hắn bắn ra. khi hắn phía sau bầu trời đều là nước ra một lại một cách ngôi sao đã cắt, dường như viễn cổ thần linh giống như vậy, chân hắn đạp càn khôn, bàn tay xá cắt, trường sinh tử, khống sinh diệt, nguyên bản sức mạnh cuồng bạo sắp ra thân. nhưng ngay khi một khắc đó thời gian vắng lặng tất cả phun t r à o kỳ tích bình thường trầm tĩnh hạ xuống đại thương không thuật là một tấm bàn tay lớn vô hình mạnh mẽ bắt được này hướng về đánh hết thảy pháp lực cùng sức mạnh a gì sắc âm t h ẻ m thùng ngâm khẽ một tiếng bị nhiều người nhìn như vậy coi như là bình thường ý đồ xấu đùa b ỡ n đến nhiều hơn nữa cũng sẽ không cảm thấy xấu hổ nàng đều là có chút mặt đỏ vừa nãy chuyện quá khẩn cấp, mà Dương Vân mạnh mẽ ôm lấy nàng, trực tiếp muốn nàng nổ hôn đầu. Đại thương không thuật nguyên bản còn đang huyết mạch của nàng bên trong. giờ khắc này Dương Vân vì chống đối trước mắt cuồng bạo, bất đắc dĩ trực tiếp được đặc biệt phương pháp, mạnh mẽ lấy loại kia phương thức trực tiếp từ trong huyết mạch của nàng lấy đi đại thương không thuật. mặc dù lớn trời xanh thuật chỉ chống được hai cách hô hấp. mà chính là tại đây hai cách hô hấp bên trong. Sa ngàn ngưng đã đem thôn xóm ma tộc còn lại con dân toàn bộ chuyển đi. Oanh, Dương Vân đại xây dựng thuật xây dựng trận pháp rốt cuộc phá vụn. Mà đang ở mục trí nghiệp mang theo binh chúng sát tướng mà đi lúc. Dương Vân, Sa ngàn ngưng cùng dì sắc âm ba người đã sớm không còn ảnh. Ma đầu lại dám xuất hiện tại ma vực kêu h i khích cho ta. ta sẽ để ngươi trả giá thật lớn. mục trí nghiệp nổi giận gầm lên một tiếng. kẻ thù từ mỹ mắt nổi tình dưới đào tẩu. điều này làm cho hắn làm sao cam tâm. đúng là lại nhìn thần nữ. trong mắt của nàng đã là xuất hiện màu xám tuyệt vọng. vừa nãy dưới con mắt mọi người, dương vân cùng dì sắc âm tình cảnh đó giống như là một thanh kiếm sắc đâm thẳng trong lòng nàng. tuy rằng nghe nói người đàn ông kia đã có vợ. có thể không nghĩ tới thời gian 2 năm không thấy hắn đã phong lưu thành tính đến mức độ như vậy loại kia hành vi là ở hướng về tất cả mọi người cũng bao quát mình ở bên trong khiêu khích sao nữ đế phu quân ẩn cư m ư năm một kiếm t r ạ m tiên đế men cầu vô địch thiên hạ việc gì khó đã có phân thân lo từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch 16. c h ư ơ n g 426 phát hiện kỳ ngộ mạnh mẽ truyền tống b a quát dương vân ba người ở bên trong liên quan hơn hai ngàn ma tộc con dân toàn bộ đều là đến một chỗ an toàn phóng tầm mắt bốn phía một mảnh đỏ đậm màu sắc ma vực nhiều rung n h ă m núi lửa một vài chỗ tuy rằng không hề phun trào nhưng này lưu lại di tích vẫn khiến người ta nhìn thấy mà giật mình sư phụ chúng ta cuối cùng cũng coi như an toàn đúng vậy a cuối cùng cũng coi như an toàn cho tới bây giờ dương vân đều là cảm giác mình khí huyết sôi trào lấy sức lực của một người muốn chống đối mấy trăm ngàn bộ đội vậy căn bản là chuyện không thể nào trước sau có điều chống đỡ mấy hơi thở đ ắ t như vậy thiếu một chút hắn liền từ bỏ rồi hiện tại đây chúng ta phải làm sao di sắc âm đến bây giờ trên mặt đỏ t ừ n g đều không có mất đi vừa nãy dương vân này một lần động hơn nữa ở đây sao nhiều người trước mặt suy chút nữa làm cho nàng xấu hổ đến bạo làm thế nào ta cũng không rõ ràng a không bằng hỏi trước một chút những ma tộc này con dân một ít tình báo sau đó chuyện tình sau đó lại nói sau khi thông qua hỏi dò biết được mọi người chỗ ở khu vực gọi là dung nhâm tốc mà ma tộc bộ đội tựa hồ đang sương mù đầm lầy một vùng đánh giá cử ly rất là xa xôi đương nhiên những ma tộc này con dân chỉ là thuận lợi mà cứu mà nơi này địa thế phức tạp để cho bọn họ ẩn giấu một quãng thời gian cũng không thành vấn đề nếu như có thể tìm tới ma tộc bộ đội chủ lực sau đó đang tiến hành thu cứu viện liền có thể nghe nói cái kia ma tộc bây giờ tướng lĩnh chính là hỏa vưu, ta cảm thấy ta rất có cần phải gặp hắn một lần. nhớ tới mấy năm trước này trận gặp gỡ, dương vân thực là s ở khóc s ở cười. đây coi là được với vô tâm cắm liễu, liễu thành cây sao? sư phụ, ma tộc đến cùng trải qua hơn hai vạn năm, chẳng lẽ ngươi còn nhận thức cái kia hỏa vưu? nha, xem như là nhận thức đi. dị sắc âm vui vẻ vậy còn chờ gì chúng ta nhanh tìm hắn a ma vực chỗ này thật không chơi vui nhân gia cũng có chút mệt mỏi mà liên quan với hôm nay tới đây ma vực mục đích một mặt là muốn tiếp thu ma tộc hạt nhân mặt khác thuận tiện tìm kiếm thủy linh châu nếu như có thể tìm tới hỏa vu ư ma tộc hạt nhân nòng cốt có thể thuận tiện rời đi thánh vực mặt khác thủy linh châu hay là hắn sẽ biết tâm tích, mà duy nhất chỗ khó chính là này ma v ự c địa v ự c hoang vu. Mặc dù là nơi này con dân đều là ít có biết toàn bộ địa mạo người, vì lẽ đó những thôn dân kia nhiều nhất chỉ có thể chỉ rõ giản yếu con đường. Muốn bản đồ chi tiết loại hình, không có, không có cũng tốt làm, cứ dựa theo phương vị đại khái tìm kiếm được rồi. rời đi những thôn dân kia, Dương Vân ba người lại một lần nữa bước lên hành trình. Mà dọc theo con đường này, hắn cũng lưu tâm chú ý các loại tình báo cùng với tình hình. Nói đến, này ma vực tuy rằng hoang vu, nhưng tài nguyên thực tại không ít. Chỉ có điều ma tộc cũng không an hiểu khai phá, vì lẽ đó khai thác hiệu suất cực kỳ hạ thấp. vì lẽ đó dẫn đến phần lớn mạc hầm mỏ hoặc là chỉ khai thác mặt ngoài hoặc là khai thác một nửa hoặc là bỏ m ặ t bây giờ mạc kệ thấy thế nào thật muốn vứt bỏ nơi này không phải một loại đáng tiếc nơi này tuy rằng khí hậu gay go không thích hợp ở lại nhưng thật đến chính là trời sinh tài nguyên q u ả n g mỏ à, Dương Vân tâm động không phải bình thường động lòng nếu như có thể đem ma vực nhận hết, tuyệt không á với cướp đoạt một lần hải vực. tuy nói khả năng tiêu tốn thời gian phải lớn hơn một điểm, nhưng chỉ cần có ổn định hoàn cảnh, chính mình lại phân phối đầy đủ nhân thủ, muốn không lớn lực phát triển cũng khó khăn. coi như lại là tài nguyên q u ả n g mỏ, chẳng lẽ sư phụ ngươi còn có thể đem ma vực chuyển tới thánh vực? nếu có đại truyền tống thuật cùng đại lớp k i í n thuật. coi như không thể đem ma vực chuyển tới thánh vực, nhưng chỉ cần đem nơi này triệt để lấp kín ở trên hư không bên trong, sau đó sẽ thành lập truyền tống pháp trận. Nơi này như thế có thể trở thành thánh vực quặng mỏ. Còn có một phương diện, ma vực ở dương vân trong mắt phong phú cực kỳ, nhưng ở ngũ đại lục trong mắt chính là một mảnh căn cỗi nơi. Thật muốn là xác thực nói rõ. phàm nhân làm sao có thể hiểu rõ thần linh suy nghĩ trong lòng? đồng dạng là ánh mắt chiếu tới, thấy đồ vật tự nhiên là không đồng dạng như vậy. cha xét, lại là con đường một phương bỏ hoang tài nguyên quặn g m ỏ sau. dương vân lại là nhẫn đem không được. t h ẳ n g t h ắ n bay lên trên không, nghiêm túc cẩn thận dùng đại thuật thăm dò tìm hiểu lên tình huống của nơi này. rút cục. hắn từ lượng lớn trong tin tức lấy được mình muốn kết quả không trách không trách nguyên lai còn có như vậy nguyên do ma vực t à n g khối mặc dù nhỏ nhưng là thái cổ đại lục phân liệt lúc bảo tồn hoàn hảo mảnh vỡ một t r o n g đồng thời bởi vì cực kỳ ác liệt sinh hoạt hoàn cảnh vì lẽ đó cũng không có sinh linh đồng ý đặt chân vùng đất này như ngũ đại lục điều kiện tốt tài nguyên nhiều đương nhiên là vô số sinh linh đổ xô tới rất đúng giống, mà ngũ đại lục ở ngoài ngoài vực vực ngoài những kia mảnh vỡ bảo tồn hoàn chỉnh chỗ nào cũng có, mà ma vực chỉ là một người trong đó, cách khác đại thể ẩn giấu ở trong hư không, lấy dương vân thực lực hôm nay hoàn toàn có thể truy xét được một hai manh mối, lúc trước ta còn chỉ là lưu ý ma vực, hiện nay sự phát hiện này. quả thực là vì ta thánh v ự c kiến thiết mở ra thiên địa mới. Cùng lúc đó, hắn thậm chí dùng đại xây dựng thuật ở trên hư không bắt đầu diễn hóa, lấy ý niệm mơ hồ phục hồi như cũ ma vực hình ảnh. Hơn nữa liên quan không ngừng ở đại xây dựng thuật bên trong tăng thêm mới nội dung. Tình cảnh này, xa ngàn ngưng cùng d ì sắc âm đều là mê man phi thường. sư phụ đây là đang làm cái gì đấy? đột nhiên hưng phấn như thế. trời mới biết người đàn ông này đến cùng nghĩ cái gì hắn làm việc ai đoán được a mà dương vân vẫn là t r ì n h đắm ở vô biên vui sướng bên trong một mảnh mảnh vỡ bị phát hiện để nhị mảnh vỡ bị phát hiện tiếp theo là để tam mảnh vỡ để tứ mảnh vỡ đến cuối cùng dương vân mới làm rõ lấy ma vực làm trung tâm Phụ cận dòng giả chính là một mảnh vỡ quần một ít mảnh vỡ thậm chí so với ma vực còn lớn hơn, nhưng đại thể đều so với ma vực tiểu, có điều đều không hề ngoại lệ. Những mảnh vỡ này đều đại thể cất giữ nguyên thủy hình thái, trên căn bản cũng không bị khai phá. Nếu như có thể toàn bộ chứng thực ở trong tay mình, cái kia sưng tụng một hồi kỳ ngộ phong b ạ o vốn chỉ là đến ma vực đi một chút, ai sẽ nghĩ đến lại còn có như thế trọng đại phát hiện? làm dương vân bóng người rơi xuống đất thời gian xa ngàn ngưng cùng gì sắc âm vẫn còn mờ mịt bên trong ánh mắt của các nàng mang theo nghi hoặc các nàng biểu hiện mang theo không rõ ta biết các ngươi muốn hỏi cái gì nói đơn giản một câu nói ta ở ma vực bốn phía phát hiện lượng lớn tài nguyên manh mối c h ỉ t i ế c không đủ nhân lực ta thần lực cũng không đủ. bằng không muốn không làm c á i nhà rào mới nổi cũng khó khăn sư phụ vẫn là suy nghĩ một chút chúng ta trước mặt chuyện tình được rồi đã cân nhắc qua này ngũ đại lộ không phải muốn đặt chân nơi này sao đã như vậy để bụng liền đem ma v ự c t ạ m thời nhường cho bọn họ được rồi sau đó ta dự định đem ma v ự c ma tộc toàn bộ rời đi chờ người bên kia tay đi tới phát hiện nơi này chỉ là xác không tin tưởng bọn hắn căn bản sẽ không ở đây ở lâu. Di s ắ c âm giật mình nói, người của ma tộc khẩu nói vậy không ít đi. Liên quan phổ thông con dân cùng với binh sĩ, chỉ sợ cũng có đến mấy chục vạn. Ngươi đây là muốn đưa bọn họ mang tới cách nào? Ha ha ha ha. đương nhiên là thay ta khai phá tài nguyên đi. Sau đó cung cấp ta thánh v ự c t kiến thiết. Càng nghĩ càng là kích động. may nhờ có cha xét thuật làm dẫn bằng không vẫn đúng là không thể phát hiện hư không ở ngoài đích tình huống trận này kỳ ngộ thật phải là quá tuyệt vời nữ đế phu quân ẩn cư 1 ư năm một kiếm trảm tiên đế men cầu vô địch thiên hạ việc gì khó đã có phân thân lo từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch 16 chương 427 thần nữ tâm tư giữa lúc dương vân còn đang vì chính mình phát hiện mới kích động không thôi thời gian giờ khắc này có một người nhưng nỗi lòng lo lắng trăm mối lo là thần nữ nói đến làm chủ tướng xuất t r i n h ma vực có thể thực tế tình huống nhưng cũng không như vậy bởi một trí nghiệp thân phận cùng sau đó lập trường vấn đề thần nữ tình cảnh bây giờ rất vi diệu một khi lần này ma vực công tác tạo thanh hoàn thành ma nàng sắp sửa làm thông gia rất đúng giống cùng một chí nghiệp kết làm liền cảnh bây giờ tây minh đại lục phong vũ nổi lên hoàng thất là được không cách nào kế sách vì là cầu xin có thể cùng huyền sách đại lục giao hảo này đây mới làm ra như vậy quyết định thần miếu đều thuộc về hoàng thất quản hạ thần nữ làm sao phản kháng trước mắt đã tới hoàng hôn mà ma vực hoàng hôn càng hiện ra thê lương, phong làm nền trời so với ở ngoài càng thêm âm trầm. Lúc đó có cuồng phong gào thép, pha thêm bụi mù, khiến người ta tâm tình không nhịn được hạ phi thường. Thần nữ đại nhân, nếu như ngươi còn ghi nhớ lời của người kia, xin hãy cho thuộc hạ đi làm thuyết khách đi. ở thần nữ bên cạnh tĩnh t ị đột nhiên đan đầu gối chấm, Ôm quyền thanh đạo. nói nhăng gì đó người kia nhưng là giết người ma đầu ta đường đường thần miếu thần nữ cần ngươi làm cái gì thuyết khách tính t ế cũng không có đứng dậy mà là nghiêm túc nói thần nữ đại nhân gạt được một trí nghiệp nhưng lại không lừa được chúng ta bốn mươi t á người thủy r a tuổi tuy nhỏ có thể tướng mạo của nàng nhưng có ba phần cùng người đàn ông kia rất giống mặc dù thần nữ đại nhân lại muốn che giấu cũng không lừa được chúng ta hoàn toàn là nói bậy thần nữ vẻ mặt giận dữ p h ấ t tay áo nói ngươi làm tốt chuyện của chính mình liền có thể chuyện này dùng cái gì cần ngươi tới bận tâm tính tề thở dài một hơi gằn từng chữ thần nữ đại nhân chúng ta 48 người ở tiến vào thần miếu người hầu thời gian chưa bao giờ dám quên thần nữ đại nhân x ố c lòng giáo dục mà thuộc hạ còn từng được quá thần nữ đại nhân ăn cứu mạng nếu như không phải thần nữ đại nhân thuộc hạ đã sớm phơi thây hoang dã nơi nào còn có cái gì bây giờ tính tề cùng thánh tôn thần nữ ngỡ ngẩn nàng đúng là không nghĩ tới tính tề lại sẽ nhấc lên này việc sự tình ở nhiều năm trước đây chính mình từng xuất ngoại du lịch lại là đến một phương làng lúc xử lý đồng thời ôn dịch việc xem như là vô ý từng cứu người này lúc đó chỉ cảm thấy hắn thiên phú g ì bẩm này đây thu làm thuộc hạ nếu như không phải tính tề chủ động nhắc tới thần nữ thậm chí quên này việc chuyện thần nữ đại nhân từ ngươi cứu ta bắt đầu từ giờ khắc đó ta tính tề liền xin t h ể cách mạng này liền thuộc về thần nữ đại nhân mặc dù phía trước là hỏa hải luyện n g ụ c chỉ cần thần nữ đại nhân có lệnh thuộc hạ chính là lông mày cũng sẽ không cao đến nửa phần thần nữ không nói gì nàng vốn là dùng tay ra hiệu ra hiệu tính tề những n à y năm xưa chuyện cũ đừng vội nhắc lại cách nào nghĩ đến tính tề cũng không có thu nhỏ miệng lại không chỉ là thuộc hạ chính là cách khác 47 n người đều đối với thần nữ đại nhân chân thành rất nhiều thần miếu hay là thuộc về phi yến đế quốc hoàng thất nhưng thần miếu 48 t h á n h tôn nhưng thuộc về thần nữ đại nhân ngươi đến cùng muốn nói cái gì chúng ta 48 n g ư ờ i làm sao không thấy được thần nữ đại nhân đối với lần này chuyện đám hỏi ôm ấp gì nhỉ nếu như thần nữ đại nhân không muốn hoàn toàn không cần miễn cưỡng chính mình thần nữ nắm chặt nắm tay thẩm nhĩ g đùa gì thế chính ngươi đều nói thần miếu thuộc về triều đình nếu là hoàng đế mệnh lệnh ta làm sao có khả năng từ chối đạt được chúng ta không muốn nhìn thấy thần nữ đại nhân vì việc này u sầu nếu như người đàn ông kia bên người là thần nữ đại nhân quy tụ chúng ta đồng ý tiếp thu tất cả những thứ này thần nữ tâm tình càng thêm buồn bực hắn nhưng là ma giáo giáo chủ hơn nữa còn là giết người ma đầu trước đây hắn là ai chúng ta không rõ ràng nhưng là chúng ta tin tưởng thần nữ đại nhân tính tề ngẩng đầu lên nói chúng ta tin tưởng thần nữ đại nhân tuyệt đối sẽ không thích một thích giết chóc thành tính ma đầu nếu như hắn thật phải là loại người như vậy thần nữ đại nhân làm sao có khả năng đối với hắn nhớ mãi không quên hơn nữa thủy giao sinh ra chính là chứng minh tốt nhất đó chính là thần nữ đại nhân cùng hắn trong lúc đó chung đụng tốt nhất chứng minh. ngươi đi xuống đi. chuyện này không cần ngươi tới bận tâm. thần nữ sầm mặt lại, đem tầm mắt chờ tới khi một bên, chỉ có thể nói, nghe tính t ệ nhắc tới thủy sao, lòng của nàng loạn hơn rồi. t h u ộ c hạ chỉ là không muốn nhìn thấy thần nữ đại nhân làm khó dễ. chẳng lẽ thần nữ đại nhân thật phải hơn ủy khúc cầu toàn đi gả cho chính mình không thích người hay là đối với tây minh đại lục có lợi nhưng ở thuộc hạ xem ra chỉ cân nhắc tây minh đại lục coi như gả cho ma giáo giáo chủ cũng là không sao cả tính t ệ nói chuyện với ngươi càng ngày càng làm cản thuộc hạ không dám ở thuộc hạ xem ra này ma vực cũng tốt ma tôn cũng tốt kỳ thực đều thuộc về ma giáo giáo chủ như thần nữ đại nhân có thể ở lại bên cạnh hắn một mặt thần nữ đại nhân trí ít sẽ không ủy khuất chính mình thứ hai thần nữ hoàn toàn có thể nói động ma giáo giáo chủ hành sự cẩn thận vô tội giết chóc cùng hy sinh vốn cũng không có tồn tại cần phải không phải sao lẽ nào ngươi sẽ không có nhìn thấy hắn bây giờ phong lưu thành tính nữ nhân mà thôi đối với hắn hay là có điều đ ồ chơi mà ta xem như là cái gì coi như ở lại bên cạnh hắn lại là làm sao hắn nhưng là ma giáo giáo chủ làm sao sẽ đi nghe một người phụ nữ lời nói vậy cũng muốn thử mới biết ngươi đi xuống đi bắt đầu từ bây giờ ta không muốn được nghe lại bất kỳ có quan hệ hắn ngôn luận tính tề gật gật đầu sau đó đứng lên nói. hạ cũng không phải là có ý định làm tức giận thần nữ đại nhân kính xin thần nữ đại nhân bớt giận có điều thần nữ đại nhân có chỗ không biết kỳ thực ở trước đó ma giáo giáo chủ xuất hiện thời gian chúng ta 48 t h á n h tôn đã trong bóng tối ghi chép tin tức của hắn thần nữ hơi nghi hoặc một chút có ít lời gì sao chúng ta 48 n người từng được quá thần nữ đại nhân chỉ đạo học được đơn giản thôi diễn thuật tuy nói đều là chút xa l ô n g nhưng kết hợp 48 n g ư ờ i lực lượng ngược lại cũng thao túng ra một ít cửa ngõ nếu như thần nữ đại nhân đồng ý tập hợp chúng ta 48 người lực lượng hoàn toàn có thể có một lần cơ hội đem thần nữ đại nhân đưa đến bên cạnh hắn thần nữ trong lòng kinh hãi chuyện như vậy các ngươi cũng có thể làm được đến sao một người tự nhiên không được nhưng kết hợp chúng ta 48 n g ư ờ i miễn cưỡng có thể làm được có lẽ sẽ có chút sai lệch nhưng nói vậy để thần nữ đại nhân tìm tới hắn hẳn không phải là vấn đề một khắc đó thần nữ tâm tình bỗng nhiên kích động lên nhưng là rất nhanh thần sắc của nàng lần thứ hai vắng lặng không cần ta cùng hắn trong lúc đó duyên phận đã hết đã không có đi chung với nhau cần phải thủy giao cũng không cần cái này cha hành quân trong xoan h chứng bầu không khí lần thứ hai yên tĩnh lại tính tề không có rút đi mà thần nữ mi mắt buông xuống khóe miệng nàng còn mang theo một nụ cười khổ xin cho thuộc hạ cả gan chúng ta 48 n người hy vọng thần nữ đại nhân có thể tuần hoàn trong lòng mình ý nguyện bất luận kết cuộc làm sao thần nữ đại nhân lựa chọn làm sao chúng ta 48 n g ư ờ i đều sẽ vĩnh viễn thủ hộ ở thần nữ bên người đại nhân, lại là qua không biết dài đến đâu thời gian. thần nữ hỏi ta đi rồi sau khi chuyện nơi đây xử trí như thế nào? tính tề sẽ thay thần nữ đại nhân dốc hết sức gánh chi. tính cùng kêu lên nói này một chí nghiệp bất quá là lần hành động này phó tướng nhưng lại cứ tự nhận chủ soái đảm đương. hiện tại liền không đem thần nữ đại nhân nhìn ở trong mắt tương lai một khi thần nữ đại nhân cùng hắn kết làm liền cảnh nơi nào còn có thể có ngày sống dễ chịu ta biết rồi thần nữ nhẹ giọng nói rằng ma tính tề vẻ mặt vui vẻ đầy mặt vui mừng ung quyền nói thuộc hạ vậy thì vì là thần nữ triệu hoán cái khác 47 n người thần nữ đại nhân chờ quá chán với thế giới tu tiên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 đoạn đường này phong trần mệt mỏi. mặc dù biết cách đại thể phương hướng, nhưng chính là bởi vì không biết cụ thể địa điểm. vì lẽ đó dương vân mang theo xa ngàn ngưng cùng dì s ắ c âm hai người đi được không phải một loại mệt. chỉ sợ đi qua hoặc là tiện nghi con đường. vì lẽ đó mỗi quá một quãng thời gian, liền muốn tìm hiểu nhận biết bốn phía đích tình huống. đều thời gian dài như vậy, hắn cũng là có chút tâm mệt. sau đó, sau đó cứ như vậy, tắm suối nước nóng chứ? đương nhiên, Dương Vân vẫn là nhớ tới một chuyện rất trọng yếu, đó chính là d ì sắc âm trong huyết mạch đại tinh thần thuật cùng đại hộ thân thuật. Bây giờ không ngại nhân cơ hội này, cũng cùng nhau thu lấy rồi. Vì lẽ đó, khi hắn đối với d ì sắc âm nhắc lên chuyện này lúc, d ì sắc âm đồng dạng đến rồi hứng thú. nguyên lai like ngươi còn có ý định này a như vậy ngươi là dự định đối với ta mạnh mẽ mấy chuyện xấu đây vẫn là có ý định đồng thời tiến vào ô n tuyền đây dương vân thực sự là cảm thấy dạ dày đau bởi vì lúc trước mặc dù ở đây trường hợp dưới d ì s ắ c âm nữ nhân này còn không quên cho ngay lúc đó tình cảnh đến rồi phân thẻ ngọc đồng những này mờ ám dương vân làm sao không nhìn thấy ngươi hiểu lúc đó tình huống khẩn cấp ta cũng là vạn bất đắc dĩ sư phụ chỉ có cảnh bá nam mới có thể vẫn vì chính mình kiếm cớ tuy rằng không biết xảy ra chuyện gì thế nhưng ngươi đối với sắc âm tỷ cũng quá cái kia nhiều người như vậy nhìn thật xấu hổ a nghe được xa n g à n ngưng phía trước trêu chọc dương vân nét mặt già nua đỏ chót xấu hổ em gái ngươi a nói tất cả ta không những khác tâm tư, không có những khác tâm tư ngươi đối với ta như vậy. nếu có tâm tư vậy còn đạt được. nói chung, ta là không ngại. chỉ cần ngươi có thể quá t h ầ y ta mỗi ngày bắt giam. di sắc âm đắc ý cười, đắc ý cười. nói xong là lấy ra thẻ ngọc đồng ở dương vân trước mặt liên tục lắc a lắc. thiệt là nữ nhân này đã hết thuốc chữa. nói tóm lại. thừa cơ hội này thu lấy mặt khác hai hạng đại đạo thuật cũng tốt bây giờ dương vân thật phải là đối với đại đạo thuật để bụng phi thường nếu gì sắc âm đồng ý chuyển nhượng chính mình hoàn toàn không có thu lấy lý lẽ trước mắt nàng đúng là không e dè tựa hồ vẫn có ý k h o e khoang chính mình thật là tốt vóc người ở trong nước hãy cùng mỹ nhân n g ư bình thường hoạt bát yêu chiều h o khan một cái ta đối với ngươi không có hứng thú. Dương Vân nét mặt x à nua e lệ, không sai, mình chính là thu lấy này huyết thống mà thôi, bởi vì là từ huyết thống chiết xuất. Vì lẽ đó có một số việc là tất yếu, lớn như vậy tờ c ờ chống địa nói đúng một cô gái không có hứng thú, lại còn liếm mặt hỏi người khác muốn cái gì đại đạo thuật. Giáo chủ đại nhân, ngươi thật đến không cảm thấy xấu hổ sao? ngươi muốn cái gì ta đều có thể cho ngươi chỉ cần ngươi đem còn lại hai hạng đại đạo nước giao cho ta không sao? Di sắc âm nói qua lại lấy ra thẻ ngọc đồng sau đó ở trong un tuyền lật lên một trận bọt nước tiếp theo đắt là chạy tới dương vân bên người nhìn phiêu phù ở đỉnh đầu thẻ ngọc đồng dương vân mỹ mắt nhảy lên đem nắm nát tan tâm tình ta mất hứng đường lớn này thuật không cho rồi. Di sắc âm hử một tiếng, đứng trong nước, mặt cho mịt mờ nhiệt khí lượn lờ. Nhưng giờ khắc này đã không ở nhìn thẳng đến xem Dương Vân. g i ữ a chúng ta có thể bớt một chút hay không hệ thống bài võ, nhiều một chút chân thành. Dương Vân có chút chán trường, ta không phải đã đáp ứng ngươi hết thầy sao? Ngươi tiện nghi gì đều chiếm. hiện tại nói cho ta biết thiếu điểm hệ thống bài võ ta như hiện tại không tranh thủ điểm sau đó còn làm sao ở thánh v ự c đặt chân a đừng nói cho ta thật sống bạc đ ã i quá ngươi tựa như ta dương vân tại sao có thể là loại người như vậy xa ngàn ngồi yên ở bên bờ chân không ngừng đ á lung tung ôn tuyền thủy đạo sư phụ ngươi không phải là loại người như vậy sao ta rõ ràng là ngươi đáng yêu đồ đệ nhưng là ở thánh vực ngươi thật sống như vẫn đối với ta chẳng quan tâm đi. ngươi ngay ở bên bờ ở lại là tốt rồi. nơi này không có ngươi chuyện tình. cắt. xa ngàn ngưng cong lên miệng nhỏ. tiếp tục đ á nàng nước đi chơi. nàng đối với tắm suối nước nóng không có gì hứng thú. cho nên nàng bây giờ nhiệm vụ chính là cảnh giới bốn phía. dù sao rời đi đại đạo thuật không phải là việc nhỏ. nếu là xuất hiện cái gì gió thổi cỏ lay Trì hoãn chính sự chẳng phải là không tốt đại hộ thân thuật vạn pháp bất xâm vạn pháp không phá đại tinh thần thuật tinh thần chi lực cả tông lẫn thủ ở sau đó trong hành động dương vân lại một lần nữa cùng dì sắc âm tiến hành rồi thần thức liên tiếp ngoại trừ đại luân hồi thuật đã bị nàng giác tỉnh ở ngoài này hai hạng đại đạo thuật bây giờ cũng đến dương vân trong tay. Cùng lúc trước hai lần như thế, mà theo thần thức tụ hợp, Gì sắc âm tu vi tăng vọt. Không cần thiết nói, nhất định là bởi vì hai người thần linh huyết thống nguyên nhân. Nay thực lực tăng vọt, tuy nói nàng chuyển nhượng chính mình đại đạo thuật, nhưng hôm nay nàng, tu vi cảnh giới trực tiếp l è n đến thế giới cấp, không sai. này chính là một vô dụng thế giới cấp giấc mộng của nàng đó là có thể lên cấp đến thế giới cấp sau đó tìm một hoàng thất không công cung dưỡng nàng nhưng từ khi nhìn thánh vực sau nàng là dính đến thánh vực đuổi đều đuổi không đi loại kia mà dương vân mạ vàng màu kinh mạch lần thứ hai ở trong người thiêu đốt sôi trào n à y sức mạnh to lớn cùng với bản nguyên một loại khí tức ở trong người dũng động mà thực lực của hắn đồng dạng tăng vọt, thần linh cảnh giới cấp hai đại thiên vị nhảy một c á i tiến vào cấp ba huyền thiên vị. Nếu như nói lúc trước có thể sánh ngang đại đế cảnh giới, hắn bây giờ nhưng là để cho mình thực lực càng thêm phong phú, càng thêm vững chắc. đến trên một hai đại đế hắn đều là không sợ hãi chút nào. cho tới thế giới cấp, hắn hoàn toàn không nhìn thấy trong mắt. đặc biệt gì sắc âm loại này vô dụng thế giới cấp tu vi đến trên mấy cái cũng không đủ hắn phất tay phái vui sướng thật sự là vui sướng chỉ cần tìm được đại đạo thuật là có thể nâng lên cảnh giới cùng thực lực không có so với c á i này càng hoàn mỹ càng khiến người ta lưu ý nếu như lại lên cấp hai cái thiên vị khi đó thực lực tuyệt đối không thua gì thái cổ đại thánh tu vi như thế nào đại thánh lật tay làm mây ố t tay làm mưa di sơn đảo hải d ư ờ n g như tiểu nhi nghe đồn thái cổ đại thánh một cái có thể nuốt m 0 ờ i n thiên binh một trưởng xuống có thể n ứ t ngôi sao mà loại cảnh giới này mới phải dương vân càng thêm ngóng trông so với đại thánh thực lực bây giờ còn nhỏ nhưng đối với thế giới tới nói hiện tại tuyệt đối tìm không ra đưa ra phải người s ố nam nhân lợi dụng xong nhân gia hiện tại cũng chỉ cố chính mình vui sướng. Di sắc âm oán hận nói rằng: ta đều nói cho ngươi biết bao nhiêu lần, không cần nói đến như thế ám muội. Ta và ngươi trong lúc đó không có nửa điểm bất lương quan hệ. Nói chung, ngươi không cần nói chút khiến người ta hiểu lầm. Bên này còn đang cãi nhau đây. Đột nhiên nghe vào bên bờ xa ngàn ngưng hô. sư phụ. ta cảm giác được không gian rung động, tựa hồ có cái gì người hướng phương hướng này đến rồi. chẳng lẽ là truy binh? Dương Vân sững sờ nhớ tới lúc trước này mấy trăm ngàn binh bộ, nếu nói là đối phương có chút năng lực bạc tuổi người, biết một chút thôi toán tri thuật cũng là bình thường. có bao nhiêu người có thể tra xét nhận biết được thực lực sao? nhân số thật giống chỉ có một người. có điều thật giống cũng không có sát ý bởi vì là đặc thù phương pháp ta không có cách nào ngăn được liền xa ngàn ngưng đều không ngăn được dương vân bắt đầu rơi vào trầm tư đối phương như thế bất cần sao một người liền dám phía trước r ố t cuộc là ai lại có lớn như vậy năng lực lại còn có thể khóa chặt lại chính mình vị trí cụ thể này sau đó thật là phải cố gắng nhìn một chút đối phương thật mặt nữ đế, phu quân ẩn cư m ư năm, một kiếm trảm tiên đế men cầu vô địch thiên hạ, việc gì khó đã có phần thân lo. từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch 16 chương 429 đây coi như là cho không thả ra thần thức nhận biết bốn phía, phải nói lấy dương vân thực lực hôm nay rất dễ dàng liền khóa chặt lại đối phương vị trí cụ thể ở ngay gần không xa. hơn nữa rất rõ ràng đối phương đã đã nhận ra chính mình ba người vị trí tránh đang lấy hăng hái tới rồi sư phụ không phải c á i gì cường địch chứ thế giới cấp dương vân trên mặt lộ ra một đẹp đẽ đổ con nói bất quá đối phương như vậy bất cần xem ra không phải bình thường coi khinh cho ta vừa vặn để hắn có đi mà không có về ngay lập tức Dương Vân nghĩ đến chính là c á i kia một trí n i ệ p Lúc đó khi hắn trên người Dương Vân cảm nhận được trước nay chưa có sự thù hận. Mặc dù không biết bởi vì chuyện gì, nhưng này cố o á n niệm chính mình nhận biết rõ ràng. Nói vậy nên chính là người kia đi. Nhưng mà sự tình luôn có xuất hiện chuyện ngoài ý muốn thời gian. Tỷ như lập tức Dương Vân tư tưởng. là một vị thế giới cấp cường giả không sai. Có điều không phải một trí nghiệp, mà là thần nữ. Làm thần nữ là thủy xuất hiện tại tại chỗ thời gian. Dương Vân không khỏi đều là ngẩn ra. Là ngươi? Nhìn thấy thần nữ, Dương Vân không khỏi nghĩ đến lúc trước cô gái này truy sát chính mình thời gian. Chỉ có điều ở thần tích chi đ à i cô gái kia không tên buông tha chính mình. đến bây giờ chính mình cũng không hiểu rõ. hiện nay chuyện như vậy lại muốn tới lần trước. thần nữ tỷ tỷ, ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở đây? ngoại trừ dương vân, xa ngàn ngưng cùng thần nữ cũng là quen biết đắt lâu. bây giờ nhìn thấy người tới, xa ngàn ngưng đồng dạng có chút không thể tin tưởng. ta tìm đến hắn. thần nữ thở dài một hơi, một đôi đôi mắt đẹp trực tiếp nhìn về phía dương vân. trong mắt của nàng tựa hồ ẩn dấu đi rất phức tạp tâm tình Dương Vân không nhìn nổi hiểu Thần nữ lúc trước thực lực của ngươi ở trên ta hiện nay ngươi căn bản cũng không phải là đối thủ của ta Dương Vân lạnh nhạt nói nể tình lúc trước ngươi thả ta một lần m ứ c ta tha cho ngươi lần này ngươi đi đi ta không phải tới tìm ngươi đánh nhau Thần nữ m í ế m í m môi vẻ mặt có chút khổ sở cùng xoắn xuýt nếu không phải đến đánh nhau đó là làm cái gì ba người bổn vốn vẫn là hiếu kỳ thần nữ mở miệng một câu nói này tránh đang chờ c h ú t văn đ â y cái nào nghĩ đến thật lâu chưa gặp lại nàng phát ra tiếng ngươi đã không phải đến đánh nhau chẳng lẽ ngươi là xin vào dựa vào ta cô gái này ý đồ thực sự không hiểu nổi quan chắc nàng quanh thân xác thực không có nếu nói sát ý nhưng không hiểu ra sao tìm tới chính mình trung quy phải có một thuyết pháp mới đúng như vậy nàng đến tột cùng dự định làm cái gì dương vân ngươi lần này tới ma vực đến cùng muốn làm cái gì ma tộc chính là ma tôn bộ hạ ta không thể trơ mắt nhìn mình nữ nhân bộ hạ bị các ngươi tàn sát hầu như không còn mấy trăm ngàn tinh nhuệ binh l ự c ta là không chống đỡ được, nhưng bảo tồn ma tộc hạt nhân nòng cốt ta còn là có thể làm được. Liên quan với điểm ấy, Dương Vân cũng không tính che giấu, cũng không có ẩn giấu cần phải. Nếu như ta đáp ứng ngươi triệt binh, giả lấy thời gian, ngươi có hay không dẫn s á t ma tộc để Tây Minh Đại Lục sinh linh đồ thán? Lời này vừa nói ra, toàn bộ tình cảnh nhất thời yên tĩnh lại. đây không phải làm việc nhỏ trước mắt nhưng là tây minh đại lộ cùng c ma vực sát phạt cũng không phải trò đùa ai sẽ đoán thần nữ lại lại đột nhiên nói lời như vậy chẳng lẽ nói nàng thật đến có mục đích gì ngần ngưng nữ nhân này cùng sư phụ của ngươi quan hệ gì a cảm giác giữa trường bầu không khí bỗng nhiên trở nên nghiêm nghị gì sắc âm hiếu kỳ không nứt lén lút lén lút hướng về xa ngàn ngưng hỏi nói như thế nào đây chính là loại kia không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ có điều sư phụ vẫn không chịu thừa nhận không trách ta liền nói nữ nhân này nhìn về phía sư phụ của ngươi ánh mắt cũng có chút không đúng Gì sắc âm trà trà thanh đạo sư phụ của ngươi thực sự là c ả n bã đến không một bên thực sự là cái gì người phụ nữ đều muốn v ớ i nha chọc cho một phen. Hai người bọn họ ở bên cạnh xì xào bàn tán. Mà giữa trường Dương Vân lần thứ hai đ ã mở miệng, thần nữ, nếu như ngươi có thể đáp ứng triệt binh, ta tự nhiên là vô cùng cảm kích. Hơn nữa t r i n h chiến Tây Minh đối với ta mà nói, căn bổn không có ý nghĩa gì. Nhưng là ta không tin ngươi, ngươi là ma giáo giáo chủ. cam kết đối với ngươi mà nói không đáng giá một đồng. Dương Vân có chút sầu não. Ngươi nói lời này ta thực tại không thích nghe. Ta Dương Vân luôn luôn đường đường chính chính. Nói một là một. Này cùng giáo chủ thân phận không quan hệ. Để ta triệt binh có thể. Có điều ta nhất định phải tạm thời ở lại bên cạnh ngươi giám sát ngươi. Lời này vừa nói ra, khiếp sợ toàn trường. hiện tại dương vân sắc thực không làm rõ được thần nữ đến c ù n g ý gì. nàng nói muốn ở lại bên cạnh mình giám sát chính mình. cái này giám sát lại là làm sao giám sát? chẳng lẽ xem như là một loại biến tướng nương nhờ vào? trái lo phải nghĩ ở trí nhớ của chính mình bên trong hoàn toàn không tìm được cùng cô gái này từng có vui vẻ chung đụng thời điểm. tại sao vô duyên vô cớ nàng muốn ở tại bên cạnh mình? chẳng lẽ trong này có âm mưu gì? lại là nghĩ tới đây nữ tử không biết lấy cái gì thần thông mạnh mẽ khóa chặt vị trí của chính mình, chỉ sợ trong này tất nhiên có trò lừa. làm sao? ngươi t r ộ t giả, t r ộ t giả. tại sao ta muốn t r ộ t giả? ngươi ở lại bên cạnh ta, ta đương nhiên không ý kiến. dù sao ngươi bây giờ đối với ta mà nói căn bổn không có bất cứ uy hiếp gì. đừng nói là ngươi, chính là ngươi cùng thần miếu 48 t h á n h tôn liên thủ cũng không phải đối thủ của ta. nếu như ngươi là đánh tương tự như vậy tiểu cẩu cẩu, khuyên ngươi vẫn là buông tha đi. ta không có những khác tâm tư, ta chỉ là muốn ngăn cản vô vị giết chóc cùng đấu tranh. giả như thần nữ vẻ mặt x o á n suyết, tựa hồ lại xuống một rất lớn quyết tâm nói, giả như ngươi đáp ông ta. bảo lưu ma tộc bộ hạ sau đó không vào phạm ngũ đại lục huyên náo người người oán trách ta thần miếu sau đó nguyện ý nghe từ của hiệu lệnh đây là cho không thần nữ càng như vậy dương vân trong lòng càng là hoài nghi trên đời này còn có thể đi loại này đĩa bánh giờ khắc này dương vân trợn mắt liếu lưới càng không xác định thần nữ rốt cuộc là ý gì đổ tuy rằng nghe nàng nói như vậy nhưng hắn trong lòng càng là không chắc chắn sư phụ lẽ nào ngươi thì sẽ không cho rằng là thần nữ tỷ tỷ thích ngươi cho nên mới làm quyết định này nghe được xa n g à n ngưng dương vân k h ị t mũi con thường trước mắt nữ nhân này sẽ thích chính mình chính mình nơi nào hấp dẫn nàng chẳng lẽ nói chính mình quá đẹp trai n à y thần nữ nhìn thấy chính mình không thể tự kiềm chế này đây ngay cả mình lập trường cũng không cần dựa theo này nói đến này cùng trong đời tam đại ảo giác khác nhau ở chỗ nào s ố nam nhân cơ hội tốt như vậy do dự cái gì không ngại đem thần nữ lưu lại ngược lại ngươi lại không sợ nàng hơn nữa còn có thể để cho nàng lui binh sao lại không làm di sắc âm luôn luôn hoan hỉ nhất người nhạc thấy chuyện như vậy cùng xa ngàn ngưng như thế ghé vào bên này thấp giọng nói rằng dương vân dương vân ngươi còn do dự cái gì chẳng lẽ trong lòng ngươi còn tính toán làm sao lợi dụng ta đến thời điểm hiểu t r i ệ u ma tộc sau đó xếp về tây minh đại lục sao nghe được thần nữ câu nói này dương vân tính táo một hồi tâm thần nói có chuyện tốt như thế ta tự nhiên không có lý do c ự tuyệt ta đối với x ế t về Tây Minh Đại Lục hoàn toàn không có hứng thú, hoặc là nói nơi đó có ta muốn đồ vật, nhưng còn không đến mức làm lớn chuyện. đương nhiên thần miếu nếu là nguyện ý vì ta hiệu lực, ta cầu cũng không được. quá chán với thế giới tu tiên, bạn muốn tìm đến một thế giới khác, hãy thử ghé xem thế giới phép thuật đầy ma mị từ ta bán hủ tiếu tại dị g i ớ i một thế giới có vô số chủng tộc huyền bí khác nhau cùng chung sống. từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch 16. chương 430 n g m ơ hồ ý ức đần độn u mê thần nữ liền lưu lại dương vân không làm rõ được ý đồ của nàng nhưng làm sao nghĩ đến nàng đối với mình đều không tạo được uy hiếp tạm thời cứ như vậy đ ị n h hạ xuống mà thần nữ dường như lúc trước từng nói lúc này nàng chính là lấy thần thông thành lập cùng thuộc hạ tính tề liên tiếp ban bố triệt binh mệnh lệnh mà căn cứ hồi âm truyền đạt tính tề tuy rằng hiện tại lấy thần nữ mệnh lệnh trưởng quản mấy trăm ngàn binh lực nhưng thuộc về mục trí nghiệp này hai trăm ngàn binh lực nàng điều động không được ngươi đây là muốn cùng cái kia mục trí nghiệp không để mặt mũi xem thần nữ như vậy dương vân không rõ hỏi ta cùng hắn vốn là không có bất cứ quan hệ gì, làm sao đàm luận không nể mặt mũi? Thần nữ mà là trả lời. ta đã mệnh lệnh tây minh cùng với một ít chi tiết thiết lực trở về thủ ma vực lối ra. mở miệng, mà một trí nghiệp quyết tâm muốn tìm ngươi trả thù, thuộc hạ của hắn ta có thể không quản được. cái kia một trí nghiệp đến cùng cùng ta c á i gì thủ c á i gì oán, dùng cây gì lần thứ nhất gặp mặt. chính là g ậ n đến cực hạn. Thần nữ không nói gì, mà là lấy ra lúc trước nàng lén lúc ghi lại thẻ ngọc đồng trực tiếp ném cho Dương Vân. Mà Dương Vân xem qua sau, tâm tình rất phức tạp. Thời gian sau này, hắn cũng không có bất kỳ hành động, chỉ nói để cho mình bình tĩnh suy nghĩ một hồi. Bất kể là thần nữ, x a Ngàn Ngưng vẫn là gì sắc âm ba người đều không có đi quấy d ố i hắn. Tình huống như thế vẫn kéo dài đến buổi tối. Dương Vân cuối cùng từ thất lạc bên trong khôi phục lại. Sa n g à n ngưng cùng gì sắc âm giống như là ước định cẩn thận giống như vậy. Chủ động đem thời gian để cho Dương Vân cùng thần nữ một chỗ. Ngọc giản kia đồng ta xem qua. Nếu như ngươi hỏi ta cái gì tâm tình, ta không trả lời được. Nhưng theo ta được biết đích tình báo. nếu như đ ộ c cô thiên nam lúc trước nói cho ta biết không sai, ngay lúc đó ngươi nên là vì cứu vãn bại c ụ c do đó lựa chọn hành động này. ngươi cùng đ ộ c cô từng gặp mặt, từng có gặp mặt một lần. dương vân gật gật đầu. nếu như là lời của ngươi, ngươi sẽ làm thế nào? hy sinh phần nhỏ người đi tác thành vô số người, hay là nhìn thiên hạ ngươi làm việc tốt, nhưng ở một ít người trong mắt. này chính là mãi mãi cũng không thể xóa nhòa cừu hận hai vạn năm trước chuyện tình ta còn không có quá nhiều ký ức trời chiều rồi mà nghỉ ngơi đi chính là bởi vì thẻ ngọc đồng hôm nay dương vân hoàn toàn đã không có người đi đường tâm tình liên quan với cánh đồng d o a n h cái gì dương vân đúng là rất có tâm đắc khi hắn trong nhẫn chứa vật đạo cụ loại hình chỗ nào cũng có vốn là dương vân muốn là hảo hảo ngủ một giấc thanh không chính mình buồn bực cảm xúc cách nào nghĩ đến mới vừa ổ đến lều bạc xa ngàn ngưng cùng gì sắc âm chính là xông vào sư phụ ngươi làm sao cứ như vậy ngủ đúng vậy a số nam nhân ngươi làm sao cứ như vậy ngủ nhìn thấy này hai hàng dương vân đều cũng có loại muốn kích động đến mức muốn nhảy lên ta có chút mệt mỏi các ngươi ngày hôm nay ai không không cho phép quấy giày ta? xa ngàn ngưng thở dài nói, sư phụ, ngươi đừng á n chừng rõ ràng giả bộ hồ đồ. ngươi cho rằng thần nữ tỷ tỷ tìm ngươi tới là vì cái gì? dương vân ngỡ ngẩn, tới tìm ta, là vì cái gì? g ú c sau, nhân gia đều chủ động nương nhờ vào ngươi, nhất định là yêu thích ngươi chứ? di sắc âm lườm hắn một cách nói. ngươi lẽ nào nhẫn tâm hiện tại làm cho nàng đ ộ c thủ vô ít cột b u ồ m thiếu xé những thứ vô dụng kia hai người các ngươi đi ra ngoài cho ta đều lúc nào hai người này còn có tâm tình cho mình mở này chuyện cười muốn thần nữ thân phận địa vị không thấp dương vân thật không cảm giác mình nơi nào hấp dẫn lấy nàng một câu nói nàng khẳng định có mưu đồ mưu chỉ là chính mình đoán không ra thôi vốn là như vậy buồn ngủ ma vượt ban đêm khí trời rất bí bách phần nhiều là bão cát tuy nói hoàn cảnh ác liệt có điều hiếm thấy trải nghiệm một hồi này ác liệt khí hậu cũng không sai nhưng mà trời mới biết mới phải đem xa ngàn ngưng cùng dì s ắ c âm chạy tới các nàng lều vải của chính mình chưa quá nhiều lúc lều vải của chính mình lại bị người sốc lên rồi xin nhờ hai người tắt ngưi ơ ta không phải đã nói rồi sao? để ta nghỉ ngơi thật tốt. lời còn chưa nói hết. Dương Vân trực tiếp ngưng miệng lại. bởi vì người tới không phải hai người này, mà là thần nữ. tại sao? ngươi sẽ đến ta chỗ này? chẳng lẽ không đúng ngươi muốn ngàn ngưng gọi ta sao? Dương Vân choáng váng. hắn hiện tại phi thường muốn đem xa ngàn ngưng cùng dì sắc âm gọi ta đến. sau đó mạnh mẽ ở các nàng trên gáy gõ mấy lần này nếu như treo chọc chính mình sao nhìn ngươi ôm đệm chăn dáng vẻ ngươi sẽ không tính toán đêm nay cùng cùng ta đồng thời nhỉ g n g ơ i đi nhìn thần nữ ôm đệm chăn dương vân trong lòng hốt hoảng ta không có vấn đề thần nữ không hoảng hốt nhưng dương vân nhưng là sợ đến một bút cái gì gọi là không đáng kể một cô gái ban đêm chạy đến một người đàn ông ngủ ở đến địa phương này còn gọi không đáng kể thần nữ ta hỏi ngươi ngươi là không phải yêu thích ta cùng với dấu ở trong lòng còn không bằng hỏi lên được chẳng lẽ đúng như xa ngàn ngưng cùng gì sắc âm nói tới như vậy thần nữ là bởi vì yêu thích chính mình cho nên mới nương nhờ vào chính mình hơn nữa toàn bộ thần m i ế u đều phải nương nhờ vào chính mình ta không rõ ràng. thần nữ đem mặt cười chờ tới khi một bên không thấy rõ trên mặt nàng vẻ mặt. đây không phải rất hoang đường sao? ngươi ta hiện tại này ban đêm gió lớn. cô nam quả nữ cùng tồn tại một phòng. nếu như có chuyện gì xảy ra. nhưng như thế nào là thật? ta không đáng kể. thần nữ thanh âm của thấp hơn một ít. giống nhau lúc trước. vẫn không thấy rõ trên mặt nàng vẻ mặt thật phải là dương vân hiện tại h o n g mất tại sao nhiều lần muốn nói tới một câu a lẽ nào trước mắt cô gái này thật không biết điều này có ý vì gì nàng càng là không đáng kể dương vân liền cảm thấy càng hoang đường chuyện này căn bản là không phải không đáng kể có điều gọi là chuyện tình được rồi muốn nói thần nữ sờ khắc này cũng không như là chịu đầu đ ộ c sáng vẻ a nói nữa chỉ bằng xa ngàn ngưng cùng gì sắc âm các nàng cũng không bản lĩnh làm được loại trình độ đó không phải vì lẽ đó thần nữ làm như vậy đến tột cùng là vì cái gì thật phải là bởi vì yêu thích chính mình mà tùy ý chính mình vẫn là nói nàng nhận lấy cái gì kích thích tự cam đoan là nghe ta nói hiện tại tuy rằng sắc trời đã tối nhưng thời gian vẫn tính sớm đi. Dương Vân lau một cách mồ hôi lạnh nói, ngươi nếu như thật đến phát chán, không bằng uống trước hai chén rượu chứ? tùy tiện. Thần nữ như vậy trả lời, được rồi, được lắm tùy tiện. Dương Vân trong lòng cảm khái không thôi. Rốt cuộc là c á i gì cùng c á i gì à? Tại sao nàng liền chủ động đưa tới cửa? Chính mình lớn như vậy m ỉ lực sao? tại sao chính mình liền xưa nay không phát hiện bị nàng như thế một làm dương vân giờ khắc này tâm tình của chính mình đều là sốt sáng lên vốn là cho thần nữ rót rượu đây cách nào nghĩ đến chính là ở nàng tiếp nhận chén rượu hai người lòng bàn tay vô ý đụng vào một khắc đó bỗng nhiên ở dương vân trong đầu mơ mơ hồ hồ càng giống như là sinh ra ảo giác phu q u â n đây chính là ta đặc biệt vì ngươi làm ngươi thích ăn nhất ăn sáng ở bên ngoài khổ cực như vậy cũng phải hào hào bận tâm mình một chút thân thể là ngươi đối với ta thật tốt ha ha ha có vợ như thế còn cầu mong gì c h ỉ tiết vẫn còn có chút không đủ hoàn mỹ chờ chúng ta cố gắng nữa một điểm lại có thêm cái tiểu tử sinh ra chúng ta một nhà ba người thì tốt hơn đây cũng không phải ta quyết định. có điều nói vậy chẳng mấy chốc sẽ có đi. ừ, phu quân ta à, nhưng là chờ mong quá lâu. thật vi vọng ngày đó có thể đến nhanh một chút. trong ký ức, một ít mơ hồ đoạn ngắn đột nhiên hiện lên. quả thực để dương vân không ứng phó kịp. nữ đế, phu quân ẩ m cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế men cầu vô địch thiên hạ. việc gì khó? đã có phần thân lo từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch 16. chương 431 hai người trong lúc đó bên trong lều cỏ bầu không khí tại chỗ yên tĩnh lại mà dương vân tay cứ như vậy ngơ ngác mà thân ở giữa không chung bởi vì quá mức kinh ngạc quan hệ hắn thậm chí đều là quên thu đem trở lại à giác sao trong lòng hắn cuồn cuộn lên vô số trùng sóng lớn không thể tin tưởng không thể tin được. ngươi làm sao vậy? sắc mặt rất kỳ quái dáng vẻ. thần nữ dơ lên đôi mắt đẹp, nghi hoặc mà hỏi. không, không có gì. thần nữ, ta nhớ tới tên của ngươi gọi là thủy đúng không? không sai. có vấn đề gì không? không, không thành vấn đề. là đúng, không thành vấn đề. dương vân giờ khắc này cảm giác mình đều sắp muốn lời nói không mạch lạc. vừa nãy ký ức tuy rằng mơ hồ nhưng này đối thoại n h ư n g dị thường rõ ràng trong mơ hồ vẫn là nhìn thấy mình và một cô gái khác ở một gian ấm áp bên trong cái phòng nhỏ này cảnh tượng rất hạnh phúc rất ngọt ngào đến tột cùng là lúc nào ký ức chẳng lẽ nói chính mình còn thất mất quá ứ ớ c sao thần nữ kỳ quái nhìn dương vân một chút. sau đó đưa hắn vừa nãy vì chính mình cũng rượu ngon uống một hơi cạn sạch. ngươi tại sao không uống? uống xong sau. thần nữ như vậy hỏi ngược lại. dương vân tâm tư lo lắng. miễn cưỡng bỏ ra một khuôn mặt tươi cười sau. lúc này mới đem chính mình trước người rượu ngon đồng dạng uống một hơi cạn sạch. sau đó bên trong lều cỏ bầu không khí lần thứ hai lặng im hạ xuống. có muốn hay không trở lại một chén Dương Vân chưa bao giờ cảm giác mình như thế không biết nói chuyện thật sống đối mặt cô gái này nhất thời để hắn không biết làm thế nào ở trời tối người yên thời điểm chính mình lại sẽ khuyên một cô gái uống rượu cỡ nào hoang đường chủ yếu là hắn muốn nói sang chuyện khác có thể cũng không biết thần nữ ham muốn ngoại trừ biết tên của nàng ở ngoài. những khác không biết gì cả. đúng rồi. còn có chính mình đầu ấp nơi sâu xa một đoạn giống thật mà là giả trí nhớ mơ hồ. không biết lúc nào phát sinh, không biết ở nơi nào phát sinh. cả người đều sắp bối rối. tiếp đó, thần nữ một chén lại một chén uống rượu, mà dương vân ở một bên đều là xem ở lại. xứng s ờ ngươi không cần uống vội vã như vậy đi. như vậy rất dễ say mắt thấy như vậy dương vân cẩn thận từng ly từng t í một nhắc nhở hơn nữa nhìn thần nữ sáng vẻ tựa hồ căn bản cũng không có dự định nguyên lực tiêu trừ này phân men say thần nữ không nói gì tầm mắt của nàng buông xuống một đôi trong con ngươi xinh đẹp cất giấu một phần không nói ra được nhu nhược giờ khắc này nàng không biết tại sao làm cho đau lòng người lợi hại. ngươi là có tâm sự phải không? nếu là như vậy, không ngại nói cho ta nghe. hay là ta có thể giúp ngươi? tuy là nói như vậy, nhưng thần nữ cũng không có ngừng tay bên trong chén rượu. dương vân thực sự là không nhìn nổi. khi nàng tự mình nên vì chính mình trước mãn thời gian, một cách đè xuống tay nàng, vốn là muốn ngăn cản cô gái này uống rượu. ai sẽ nghĩ đến lúc trước này phân cảm giác kỳ quái lại tới nữa rồi giống như là từ ký ức nơi sâu xa đột nhiên bắn ra đoạn ngắn mà lần này hình ảnh càng thêm rõ ràng một điểm đó là một hoàn cảnh thanh u l à n g mà ở cửa thôn tụ tập không ít thôn dân mà chính mình thình lình ngay ở nhóm bao quát thần nữ phu quân gặp phải nguy hiểm thời điểm tuyệt đối không nên lỗ mãng không phải vậy ta sẽ lo lắng biết không yên tâm đi chỉ là mang theo bọn họ đi săn bắn mà thôi bằng bản lãnh của ta không có gì g h ê gớm lạc ngươi ngay ở nhà chờ ta không cần mấy ngày ta sẽ mang theo bọn họ thắng lợi trở về đúng rồi thần nữ sắc mặt có chút ngượng n g ù n g khóe miệng có ngọt ngào ý cười nói kỳ thực ta cũng là vừa nãy biết đến người trong thôn vương thẩm cho ta bắt mạch nói ta thật sống có có h ỷ mạch lạc là, là thật được sao được rồi ngươi g c h động như vậy làm cái gì vương thẩm nói hẳn là sẽ không sai nhưng bởi vì thời gian quá ngắn cần quá một ít thời gian mới có thể hoàn toàn xác định hay hay được lần này săn bắn ta càng có nhiệt tình này không liền nói rõ ta sắp làm cha sao? quá tốt rồi, thật phải là quá tốt rồi. thần nữ không thể làm gì nói, nói tất cả không quá xác định. ngươi như thế, ha ha ha, sẽ không sai. thời gian dài như vậy, ta cảm thấy của cái bụng cũng nên có động tĩnh rồi. ông trời không tệ với ta a. sau đó chúng ta cũng không phải là hai cái, mà là ba thanh p h á ha. chán ghét, không cái chính k i n h Thần nữ giận cười vẫn là đem Dương Vân đẩy đi ra ngoài nói, bọn họ đều ở chờ ngươi đấy, đừng làm cho bọn họ chờ quá lâu. Khi này đoạn ký ức hiện lên trong đầu lúc Dương Vân lại một lần nữa n gây dại, không thể, làm sao có khả năng? Đây là cái gì thời điểm chuyện tình? Tại sao chính mình lúc trước không nghĩ lên nửa điểm? đột nhiên cảm thấy có chút đầu đau như b ú a bổ. Nay bỗng nhiên nhớ tới ký ức mảnh vỡ đến t ộ t cùng là xảy ra chuyện gì? Tại sao chính mình không có trước sau ấn tượng? Cái kia thôn trang ở nơi nào? Những thôn dân kia cũng đều là ai? Rõ ràng không gọi ra tên. Nhưng là cảm thấy mặt mũi của bọn họ đều tốt quen thuộc sáng vẻ. Còn có thần nữ lại mang thai con của chính mình. Hoang đường. quả thực quá hoang đường. giữa lúc dương vân so dự l u ố n g cuống thời gian, thần nữ rốt cuộc bởi vì chịu không nổi t ể u lực thân thể liền muốn hướng về một bên nghiêng cúng. xem như là dương vân tay mắt lanh lẹ, đem nàng kéo gần lại trong ngực của chính mình. vạn vạn không nghĩ tới, lại là ôm lấy thần nữ thời gian. nàng càng là ở trong ngực của chính mình nghẹn ngào. phu quân, ta rất nhớ ngươi. nghe thế cách Phu Quân hai chữ Dương Vân thân thể đều là ngẩn ra Thần nữ tay ngược ôm rất căng Phu Quân ngươi rõ ràng đã nói muốn chăm sóc ta một đời một kiếp vì sao lại biến thành bộ dáng này Tại sao Lúc trước ta muốn chặt đức trí nhớ của ngươi rõ ràng ta nên đã quên của đây là lời say sao Dương Vân cúi đầu nhìn lại thần nữ vẻ mặt khổ sở mà bi thương, nàng cả người x á c thực đã nằm ở men say mông lung trạng thái. Ta đã cho ta có thể quên ngươi, nhưng là ta không làm được. Đặc biệt nhìn thấy t h ủ y giao lúc không nhịn được thì sẽ nhớ tới vào lúc ấy, vào lúc ấy đơn giản mà ấm áp sinh hoạt. Nếu như có thể trở lại quá khứ nên tốt bao nhiêu. Phu quân, ta thật hận chính ta. rõ ràng không làm được, nhưng nhất định phải giả ra một bộ không sao cả dáng vẻ. Mệt mỏi quá, ngươi biết không? Có điều đắt lâu. Cô gái kia nước mắt đã nhiễm lồng ngực của mình. Dương Vân trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Thần nữ vẫn còn say rượu bên trong, nhưng là lời của nàng để Dương Vân lâm vào thật sâu khổ não bên trong. Nói như vậy, trí nhớ của chính mình từng bị chém đứt quá sao? cho nên mới không có khi đó ấn tượng, nhưng là nhìn chung cùng thần nữ gặp gỡ trước sau, mình suốt cuộc khi nào cùng nàng từng có như vậy thân mật gặp nhau, có lẽ là khóc đến mệt mỏi. Thần nữ cứ như vậy chậm rãi lâm vào ngủ say, mà dương vân giờ khắc này càng là cảm thấy trong lòng nữ tử là m ự c nào quen thuộc. Nghe khả linh nói lúc trước từng cùng thần nữ từng gặp mặt, nói nàng còn có một con gái. nói như vậy nói lẽ nào thủy giao chính là mình nữ nhi ruột thịt ký ức tuy rằng hiện lên một điểm cũng không biết đầu đuôi câu chuyện như vậy để dương vân càng là đau lòng nếu như tất cả những thứ này đều là thật đến sau này mình phải như thế nào đối mặt cô gái này còn có này chặt đứt ký ức phải như thế nào mới có thể toàn bộ nhớ tới bên ngoài đêm càng khuya nhìn trong lòng ngủ say nữ tử Dương Vân không nhịn được thở dài, bất quá hắn cũng không có buông tay, mà nhìn cô gái kia bởi vì rơi vào trạng thái ngủ say vẻ mặt dần dần trở nên bình tĩnh, tim của hắn đây mới là dễ dàng rất nhiều. chỉ có điều ngày mai nàng tỉnh lại thời gian giữa hai người lại muốn làm sao ở chung đây nữ đế, phu quân ẩn cư m ư năm. một kiếm c h ạ m tiên đế men cầu vô địch thiên hạ việc gì khó đã có phần thân lo từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch 16 chương 432 kim ô lĩnh bị chém chết ký ức giống như là một đạo bình phong mà bây giờ đạo này bình phong đ ã vỡ những kia từng nên bị vĩnh viễn tiêu diệt ký ức bây giờ nhưng từng khối từng khối bị hợp lại lên từ hôm qua nhìn thấy nàng đến bây giờ Dương Vân biết liên quan với trí nhớ của nàng chính như hợp lại đồ bình thường từng mảnh từng mảnh bị xây dựng, một khối ký ức mảnh vỡ, hai khối ký ức mảnh vỡ, tiếp theo là ba khối, bốn khối, năm khối. duy nhất để Dương Vân cảm thấy tiếc nuối chính là, tuy rằng hắn trên căn bản hiểu rõ đến mình và lạc thủy đã từng có một đoạn sinh hoạt, nhưng này thuộc về đầu voi đuôi chuột loại kia. căn bản không có thể mắc nối tiếp lên toàn bộ ký ức, vì lẽ đó đúng là như thế. ở liên quan với nàng ký ức thức tình trước, hắn thực sự đối với nàng không làm được quá mức làm càn cử động. chuyện này thần nữ l ạ c thủy cũng không biết, dương vân cũng không có nói cho nàng biết. có điều bắt đầu từ ngày thứ hai, dương vân thân là nam nhân, đứng bên người nàng thời gian. bất luận là trên mặt vẫn là trong ánh mắt đều là thêm ra một v ệ t nhu tình đối với cô gái kia nhu tình bây giờ ký ức chính đang thức tỉnh tất cả nước chảy thành sông liền có thể trước mắt tiếp tục chảy đi thần nữ g i ố n g như là tiểu tức phụ bình thường đi theo dương vân bên cạnh mà x a ngàn ngưng cùng dì sắc âm nhưng là rất tự giác không làm này kỳ đà cản mũi ôi ngàn ngưng a ngàn ngưng ngươi không cảm thấy bây giờ chúng ta hãy cùng bị vứt bỏ hai con con v ị t nhỏ như thế đáng thương sao? làm sao có khả năng cảm giác không ra a? Sa Ngàn ngưng c h u mặt cười nói, có thần nữ tỷ tỷ ở thì không thể đối với sư phụ làm càn. sư phụ chính là thấy m à u vong nghĩa loại người như vậy. d ì sắc âm đồng ý nói, còn có a? n g ư ơ i nghe một chút. dọc theo con đường này này, s ố nam nhân kêu nhiều thân thiết là ngươi có mệt hay không? nếu không c h ú n g ta nghỉ ngơi một chút là ngươi khát không khát? ta đi cho ngươi lấy lướt nước, nước đến là xem ngươi vẻ mặt có chút không được nếu không c h ú n g ta đi nghỉ một chút nghe một chút ngươi nghe một chút nói đến hai người c h ú n g ta theo hắn đồng thời chạy đến hắn đối với chúng ta như vậy quan tâm tới sao chính là chính là còn động một chút thì là hai người các ngươi cho ta yên tĩnh một điểm cẩn thận lần sau không mang theo các ngươi đi ra như vậy chờ chút đáng trách sư phụ phó bên này hai nữ oán giận bên kia dương vân giống nhau các nàng trong miệng từng nói tiếp tục bắt đầu quan tâm tới thần nữ đến là căn cứ lúc trước đoạt được đích tình báo nói vậy ma tộc bộ đội chủ lực nên rất gần nếu như ngươi nếu là có chút n g h o à i sau đó chúng ta đang tiếp tục chạy đi liền có thể nói tất cả không nên gọi ta là thần nữ trên mặt có một chút sốt sáng nói ta và ngươi cũng không phải quá thuộc nàng tất nhiên là không biết dương vân đã có nhiều lắm ký ức mảnh vỡ cho tới nói như thế thuần túy cũng là bởi vì rụt x è dương vân coi như làm không nghe lạc ta hiện tại quan tâm nhất một chuyện chính là ngươi bây giờ hạ lệnh triệt binh trạng thái như thế này có thể duy trì bao lâu này mục trí nghiệp không chịu bỏ qua nếu là c h u y ệ n tới hoàng thất thần miếu bây giờ lập trường chỉ sợ cũng không ổn ta cũng không biết nên làm như thế nào có thể kế tạm thời chỉ có thể như vậy thần nữ nghiêm túc nói ngươi không phải nói muốn rời đi ma tộc con dân sao đại khái cần thời gian bao lâu? nếu như có thể tìm được hỏa vu, triệu tập bộ đội chủ lực cùng với tiếp thu giải rác ma tộc con dân, lại là để ngăn ngưng cùng sắc âm hai người xây dựng đường hầm không thời gian thoát đi ma vực, e sợ cần thời gian không ngắn nữa. Dương Vân nói qua, mang chút xin lỗi nói, vì lẽ đó làm khó ngươi, vì ta làm ra b ự c này lựa chọn, một khi sự tình bắt đầu tiến hành. ta cần ngươi mau chóng liên hệ 48 t h á n h tôn rời đi thần miếu tất cả không phải vậy chờ hoàng thất bên kia trách tội xuống xuất hiện chuyện phiền toái gì sẽ không tốt ta rõ ràng ta đã thông báo tính tệ để hắn liên hệ thần miếu bên kia bất cứ lúc nào chú ý hoàng thất tất cả tình báo đúng rồi lạc còn có một con gái gọi thủy giao đúng không dương vân vốn muốn nói là c h ú c ta nữ nhi có thể tưởng tượng đến muốn đi, cái này ướp từng mảnh từng mảnh, không có đầu đuôi câu chuyện, hắn thực sự thật không tiện mở cái miệng này, Ừ, thủy giao rất đáng yêu, bây giờ đã ba tuổi, rất hiểu chuyện rất ngoan ngoãn, chờ chuyện bên này xong, ta cũng là có thể nhìn thấy nàng, dương vân nét mặt già nua có chút đỏ chót nói, ta muốn ngấm lại. đến thời điểm đã gặp nàng nên nói như thế nào đây? Thần nữ áng mắt nhìn sang một bên nói: đó là của ta con gái. ngươi sốt sáng như vậy làm cái gì? ta đương nhiên khẩn trương. là của ngươi con gái không sai. có thể ngươi không phải đã nương nhờ vào ta sao? ta cũng có thể đối với nàng phụ trách. đừng nói ta thật giống thuộc về ngươi như thế. nương nhờ vào về nương nhờ vào. lung ta lung tung chuyện tình ngươi đừng vội suy nghĩ nhiều dương vân thẹn thùng mình tại sao là hơn nghĩ đến nói đến tối ngày hôm qua mình là tự chủ được bằng không không chắc hiện tại quan hệ của hai người muốn vào triển đến một bước nào chỉ có thể nói ở chính mình ký ức không trọn vẹn trước thực sự thật không tiện làm loại kia cử động nếu không mình trong lòng chẳng phải là muốn càng thêm h ổ thẹn chính là mang theo như vậy tâm tình. Đoàn người cuối cùng là mò tới làm việc nơi ma tộc bộ đội chủ lực trú đóng ở Kim Ô Lĩnh. Nơi này đồng dạng nhiều xung nhăm núi lửa. Sở Dĩ gọi danh tự này, nghe những kia ma tộc các con dân nói, nơi này từng có Kim Ô giáng thế, cho nên mới thức dậy danh tự này. Từ bầu trời nhìn xuống, sùng sơn trùng đ ệ p trong đó xương mù bình phong đến không sụi, vô số đại năng cường giả khí tức liên tiếp phòng giữ nghiêm ngặt tương đối vô ngũ đại lục tới nói ma tộc thế yếu tuy nhiên chớ xem thường này còn lại thế lực ma tộc chủ lực của bọn họ bộ đội trí ít ở 300.000. căn cứ là thủy biết đến tình báo tất nhiên là khai chiến sau khởi đầu mỗi người có thắng bại sau khi theo ngũ đại lục c á h khác phái thế lực trợ giúp ma tộc tự biết không địch lại, vì lẽ đó lựa chọn chủ động lui lại. ma tộc vốn là chỗ sung yếu b ắ t i a m mà ra về phía sau làm được chuyện thứ nhất nhất định là đi cứu vớt ma tôn. vì lẽ đó tây minh đại lục hoàng thất bên kia đây mới là cực lực hướng về cách khác tứ phương đại lục cầu viện. bằng không những lý do khác cũng chưa chắc có thể thuyết phục cách khác tứ phương đại lục. nơi này muốn ở phi hành đã không thể. trực tiếp từ cửa ả i tiến vào đi Dương Vân nói xong trực tiếp mang theo thần nữ ba người đè xuống đám mây sư phụ nơi này sát khí thật dày hơn hai vạn năm vạn nhất những ma tộc này không tiếp thu ngươi người giáo chủ này làm sao bây giờ cũng không cho tới những khác ma tộc khả năng không nhìn được nhưng này cách hỏa vu ư cũng coi như là ta tự mình dạy nên ngày đó hắn còn tin thể mỗi ngày thời gian mấy năm có thể làm được mức độ này ngược lại cũng đúng là một nhân tài sau đó đối với ta cũng có tác dụng lớn cửa ả i bên này đại trận liên miên cường giả như r ừ n g tất nhiên là dương vân đoàn người mới phải đến nhất thời hơn 300 nửa bước thế giới cấp khí tức đã theo dõi bên này bây giờ chính trực g i a o chiến trong lúc mặc dù là canh gác binh sĩ đều trực tiếp đổi thành đại năng tinh nhuệ. Có thể thấy được bên này để bùn g trình độ. Xoạt n o ạ t xoạt. h ơ nhiều ma tộc tinh nhuệ trong nháy mắt đã là đem trong bốn người ba tầng ở ngoài ba tầng vây quanh cách mãn. Không nghĩ tới nhân tộc chủ tướng đã ở này. Nghe dẫn đầu chi ma tướng nói, thực sự là rất làm cản. l i ề n như vậy dẫn theo mấy người liền dám đến hướng về chúng ta ma tộc thánh địa. thật cho là chúng ta ma tộc không người nào ạ. bọn họ nói tới là thần nữ. lúc trước bởi vì chiến tranh không chỉ một lần. vì lẽ đó nhân tộc chủ tướng hình dáng gì? bọn họ khẳng định rõ ràng. nữ đế. phu quân ẩn cư m ư năm. một kiếm t r ạ m tiên đế men cầu vô địch thiên hạ. việc gì khó? đã có phân thân lo. từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch 16. chương 433. sư phụ, chúng ta muốn tránh khỏi vô vị tranh đấu, chính là chính là, s ố nam nhân, ngươi không phải giáo chủ sao? hiện tại nên là ngươi uy phong lúc sau, xa ngàn ngưng cùng g ì sắc âm hiện tại hoảng sợ phi thường, này trong cửa cũng như này đại năng, trời mới biết ma t ộ c 300 ngàn chủ lực thả ra đến tột cùng sẽ là loại nào cuồng bạo cục diện, thật muốn là ở nơi này đánh nhau. n à y thuần túy là g ế t mạng của mình sống được không đủ trường, mà dương vân quét từng cái mắt vây quanh ở chu vi ma tộc tinh nhụy nói, chư vị mà đi phái người thông báo một hồi hỏa vưu đi, liền nói thánh giáo giáo chủ tự mình phía trước để hắn đi ra thấy ta, thánh giáo tự nhiên chính là ngũ đại lục nói tới ma giáo, chắc chắn sẽ không có người ngốc đến cho mình làm cây ma giáo. đây không phải là lăng đầu thanh à? ngươi, ngươi, ngươi nói ngươi là thánh giáo giáo chủ, chu vi vây lên tới chúng ma tộc tinh n h ộ i sồn dập hơn ngụm khí lạnh. bọn họ đúng là nghe hỏa vưu chủ tướng nhắc qua. nói hắn đã từng chạy đi lúc được giáo chủ tự mình chỉ điểm. việc này còn một lần trở thành truyền kỳ cố sự. tại sao? bởi vì hiện tại đ ã t là 20.000 n ă m sau, thánh giáo giáo chủ đã chết 20.000 năm. nếu như hỏa vưu chủ tướng có thể gặp phải nói đây chẳng phải là nói thánh giáo giáo chủ đ ã phục sinh trọng sinh khởi đầu ma tộc người nào không phải cho rằng đây là nói hư u nói vượng có thể tiếp đó hỏa vưu thể hiện ra siêu cường chiến tranh thiên phú tuyệt đối sợ ngây người mọi người lấy tiểu làm to tung hoàng ngang dọc ngăn ngắn thời gian mấy năm hắn một lần thống nhất nguyên bản dường như tán xa ma tộc giống như một viên minh châu nhiễm nhiễm bay lên không quá nhiều thời gian dài đắt là chiếu sáng bầu trời đêm không thể ngươi đắt là thánh giáo giáo chủ vậy vì sao phải cùng loài người chủ tướng cấu kết cùng nhau chúng ta há có thể tin tưởng chuyện hoang đường của ngươi ngắn ngủi trầm t í n h qua đi nay dẫn đầu ma tướng cẩn thận mà nói sở dĩ cẩn thận là bởi vì chuyện như vậy thông thường mà nói không ai dám loạn đùa kiểu này, mà như nam tử trước mặt, vẻ mặt tự nhiên, không giống như là nói dối dáng vẻ. Quan trọng hơn là Dương Vân khí tức khổng lồ, quanh thân thần lực cuồn cuộn phun trào, loại kia buộc cảm giác ngột ngạt tuyệt đối không phải bọn họ có khả năng ngăn cản. Trước mắt người đàn ông này nói không chắc, thật đến chính là ma giáo giáo chủ. thực lực của hắn như cao bằng sơn không cách nào nhìn theo bóng lưng, dường như v ự c sâu không biết sâu cạn. nhưng có một chút, chỉ cần hắn đồng ý, phất tay bên dưới, đừng nói là ba 0 m a tướng, sợ là ba ngàn cũng không chống đỡ được. giữa lúc này ma tướng nói xong câu nói kia vô cùng sốt sáng thời gian, dương vân khẽ cười nói, các ngươi nói thần nữa a, nàng là người đàn bà của ta. đương nhiên phải đi cùng với ta, mà ta bây giờ đến không phải là muốn kết thúc này vô vị chiến tranh à? Nhân tộc chủ tướng là người đàn bà của người đàn ông này, nói như thế, ngoại trừ thánh giáo giáo chủ, còn có ai có thể làm được mức độ này? Trước mắt đừng nói là một đám vây quanh ma tướng sợ ngây người, liên quan thần nữ chính mình cũng sợ hết hồn, người đàn ông này. lại quang minh chính đại nói mình là của hắn nữ nhân chẳng lẽ nói lúc trước chính mình chặt đức thuật mất đi hiệu lực căn bản là chưa từng nghe nói chuyện như vậy coi như là xa ngàn ngưng cùng g ì sắc âm đều dùng ánh mũi ánh mắt nhìn về phía thần nữ điều này làm cho thần nữ mặt cười bên trên nhất thời hồng vân đóa đ ó ngượng đến hận tìm không được một cách lỗ để chui vào hiện tại dương vân lại lên tiếng yên t ấ m các ngươi không nhìn được ta, ta không trách các ngươi, các ngươi đã không giống chuyện, vậy thì do ta tự mình tới được rồi. nghe được nam nhân trước mắt nói muốn chính mình đến, tất cả mọi người nghi hoặc vạn phần. nơi này thủ về tầng tầng, coi như lại là đại thần thông người cũng không thể trực tiếp tiến vào bên trong bộ. ở một đám ma tộc tinh nhuệ trong lòng không khỏi là sợ mất mật. chẳng lẽ nói. nam nhân trước mắt trong miệng nói qua không đáng kể kỳ thực đã là mất đi tính tình do đó chuẩn bị xông vào như thực lực của hắn phóng tầm mắt toàn bộ ma tộc ai có thể ngăn được sư phụ chẳng lẽ nói ngươi đ ã k hóa chặt lại hỏa vưu vị trí chuẩn bị trực tiếp sáng lâm n g ạ n ngưng ngươi đúng là sẽ đánh giá cao ta dương vân lắc đầu nói nơi này chủ lực đều có 300 ngàn Trừ phi ta có thể tăng cấp đến thần linh cảnh giới thế giới cấp. bằng không ngươi nói đến loại chuyện kia, muốn thông qua 300 ngàn tinh nhuệ năng lượng tụ tập cấm chế, đó là không thể nào làm được. vậy ngươi chuẩn bị làm thế nào? bị dương vân vừa nói như thế, di sắc âm trái lại vẫn là t ò mò. không chỉ là nàng hiếu kỳ, cùng dương vân đứng sóng vai thần nữ đồng dạng hiếu kỳ phi thường. các ngươi đều đóng kín các ngươi ngũ âm đi dương vân những lời này là đối với toàn trường người nói ngươi r ố t cuộc muốn làm cái gì thần nữ vinh ngạc hỏi không phải nói muốn đi thấy hỏa vưu này cùng đóng kín ngũ âm có quan hệ sao dương vân n h ú n g n h ú n g vai nói ta từng học một môn thần thông dùng để khoảng cách xa gọi người không thể thích hợp hơn ta là sợ chấn thương các ngươi a thật cuồng ngữ khí không cuồng nhưng nói nội dung cuồng đặc biệt những kia ma tộc tinh nhuệ biết trước mắt nam nhân thực lực cao cường nhưng là ngươi hoán cá nhân là có thể đem người chấn thương cái này cần là có nhiều coi thường người a xa ngàn ngưng cùng dì sắc âm rất nghe lời lúc này cái gì cũng không nói bé ngoan đóng k í n nhận biết cùng ngũ âm nhìn các nàng bộ dáng này t h ầ n nữ ngỡ ngẩn cũng giống như thế làm cho tới trước mắt này hơn 300 m a tộc tinh nhuệ bọn họ rất xoắn xuýt không phải bọn họ không làm như vậy mà là chức trách của bọn họ chính là giam ra cửa ải tất cả công việc này đều đóng chín ngũ âm quan cảm đây chẳng phải là thất trách ta đã thật nói khuyên bảo các ngươi nếu như chờ chút cảm thấy không khỏe cũng đừng oán ta không nhắc nhở các ngươi cứ việc dương vân nói như vậy nhưng này ba trăm ma tộc tinh nhuệ rất là quật cường nằm trong chức trách bọn họ không dám có nửa phần thư giãn mà dương vân thực sự không cách nào hướng về bọn họ chứng minh chính mình thật phải là thánh giáo giáo chủ coi như là chờ bọn hắn đi thông báo vậy khẳng định cũng phải tiêu tốn thời gian rất lâu đã như vậy vậy thì đến đơn giản nhất trực tiếp gọi người chẳng phải là càng thêm c ung dung thích ý đại bảo hao thuật tam thiên đại đạo một trong chính là dương vân học được hạng thứ nhất đại đạo thuật chỉ thấy hắn trung khí trầm rộng thoáng trúc tuần này gặp toàn bộ thiên địa đều phảng phất lâm vào một tia sáng v ặ n vẹo hoàn cảnh hỏa vu trước tiên đầu tiên là hai chữ lại là phun ra thời gian thoáng trúc thiên hà đảo ngược càn khôn điên đảo dường như bình địa kinh lôi trực tiếp ở sôi sùng sục vù này ba trăm ma tộc tinh n h ụ n đã sắp muốn qua đời. bọn họ khi nào từng có như vậy trải nghiệm. vào giờ phút này, bọn họ giống như là thấy được ngàn tỷ con ngựa khỏe ở trong thiên địa chạy t r ồ m này hùng vĩ sung kích, này minh mông rung động, để cho bọn họ đầu óc đều sắp thành hồ rán. hơn nữa đây vẫn chỉ là cách mở đầu, chỉ là tục. này hậu kỳ kỳ thực còn chưa phát. Nguyên lai âm thanh uy lực đều lợi hại đến loại trình độ này sao? Nguyên lai âm thanh thật đến có thể giết người. Bây giờ 300 m a tộc tinh nhụy đ ã thiết thân lính ngộ cảm giác này hiện tại không nữa đóng kín ngũ âm cảm quan. Đây tuyệt đối là cho mình tự tìm phiền phức. Đại bảo hao thuật ở trước đó cảnh giới thấp thời điểm vẫn không tính là rõ ràng, nhưng hôm nay lấy hắn vượt qua cấp bậc đại đế thực lực triển khai mà ra. uy lực có thể tưởng tượng được. hỏa vưu, bổn giáo chủ giá lâm còn không mau mau ra ngoài đón lấy. vang r ộ i tiếng thiên địa cuồn cuộn, giống như đoàn phong b ạ o trong nháy mắt vọt vào ma tộc thánh địa bên trong. quá chán với thế giới tu tiên, bạn muốn tìm đến một thế giới khác. hãy thử ghé xem thế giới phép thuật đầy ma mị từ ta bán hủ tiếu tại dị giới. một thế giới có vô số chủng tộc huyền bí khác nhau cùng chung sống từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch 16 chương 434 n g ư ờ i giáo chủ này thật sống có chút năng lượng tuyệt đối thuần túy năng lượng từ dương vân trong miệng kích phát mà ra đồng thời minh m ô n g không gì sánh kịp uy thế trực tiếp bao phủ toàn bộ phong làm nền trời đại bảo hao thuật kỳ thực hắn thật đến chỉ vận dụng 5 phần 10 sức mạnh hơn nữa còn là đang nhắc nhở mọi người trực tiếp phong bế ngũ âm quan cảm đích tình huống dưới triển khai mà ra. nhưng dù cho như thế, này uy năng đ ắ t làm cho không người nào có thể chịu đựng. hãy cùng uống rượu say giống như vậy. hơn 300 m a tộc tinh nhụy hiện tại đứng đều là đứng không yên, bởi vì không chống đỡ nổi thân hình, vì lẽ đó từng cái từng cái trước sau hoặc ngồi hoặc quỳ hoặc ngã trên mặt đất thở hổn hển. mà xa ngàn ngưng loạn choa loạn choạng trực tiếp đều là ôm lấy dương vân thần nữ tỷ tỷ ngươi đừng chú ý ta là thật đến không chịu nổi thật khó chịu s ố nam nhân không có chuyện gì ngươi giống cái gì a cảm giác thần hồn đều phải bị ngươi đánh tan gì sắc âm cùng xa ngàn ngưng như thế sắc mặt trắng bệ phi thường vừa vặn vì là nữ hài tử nàng làm sao có khả năng cùng những kia thô lỗ ma tộc tinh nhụy bình thường hướng về trên đất q u ỷ nằm đồng dạng trực tiếp quăng vào dương vân ô m ấp cho tới thần nữ trước mắt u o á n mà nhìn dương vân mà dương vân này um ấp để hồi gan không phải một loại đ a u kỳ thực ta không nghĩ như vậy chính là ta muốn tình chuyện này mà trước tiên không đề cập tới trước mặt. tất nhiên là đại bảo hao thuật vừa ra thanh âm g i a minh mông cuồn cuồn chính là nhập ma tộc thánh địa giờ khắc này hỏa vưu nguyên bản chính đang triệu tập các bộ tộc thương nhị đại sự đây cách nào nghĩ đến một luồng vĩ đại lực lượng kéo tới hội nghị nội đường phàm là là khá là yếu đối độ vật bùm bùm toàn bộ phấn toái ai là ai lại dám nhiễu loạn chúng ta đại sự hỏa vưu nguyên bản giận tím mặt có thể một hồi nghĩ sắc mặt của hắn nhất thời ngây dại vừa nãy có phải là nghe được giảng kinh chúa giá lâm hình như là còn nói để hỏa vưu quân chủ ngươi đích thân đi ra nghênh đón nghe được bên cạnh ma tướng nhắc nhở hỏa vưu một lát không phản ứng lại giáo chủ đến rồi giáo chủ đến ma vực rồi hả giáo chủ ở nơi này đúng là mình đau đầu thời điểm đến ma vực rồi hả hỏa vưu quân chủ chuyện này các ngươi còn chờ cái gì mau nhanh cùng đi với ta nghinh tiếp giáo chủ hỏa vưu thần sắc kích động nói âm thanh sẽ không nghe lầm chính là giáo chủ thanh âm của coi như là giáo chủ hóa thành cho ta đều có thể thức càng khỏi nói tiếng nói của hắn rồi chúng ma tướng r ồ n r ậ p bôi mồ hôi này rất sao làm sao liền kéo tới giáo chủ hóa thành cho đi tới có điều nhắc tới giáo chủ, chúng ma tướng trong lòng cảm khái phi thường. lúc trước hỏa vưu vẫn giảng kinh chúa tái thế trọng sinh, chúng ma tướng chỉ cho là hắn là nói hư u nói vượn. bây giờ xem ra, chẳng lẽ là thật đến? giáo chủ cùng ma tôn quan hệ ai không biết. trước mắt ma tôn tuy rằng bị phong ấn, nhưng giáo chủ như thế có quyền hiệu lệnh toàn bộ ma tộc. nhìn thấy hỏa vưu đầy mặt mừng rỡ. còn lại ma tướng từng cái từng cái hoàng hồn bọn hắn bây giờ cuối cùng đã rõ ràng rồi hỏa vưu quân chủ lúc trước nói tới đều là thật hắn xác thực lấy được giáo chủ đích thực chuyện chúng ma tướng may mắn nghe được hỏa vưu giảng giải một ít 36 ký cùng tôn tử binh pháp tuy rằng không hoàn toàn nhưng không khỏi là đối với giáo chủ học thức kinh động như gặp thiên nhân lại nói dương vân bên này khởi đầu u m x sa ngàn ngưng cùng gì sắc âm cũng còn tốt nhưng rất rõ ràng không khí này càng ngày càng không được bình thường các nàng nên khôi phục chứ nên khôi phục đi dương vân sốt sắng này hai hàng rõ ràng cho thấy vu vạ trong lồng ngực của mình rõ ràng vẻ mặt một so với một h ồ n g hào có thể lệ c h vu vạ trong lồng ngực của mình làm cái gì ngàn ngưng sắc âm các ngươi không sao chứ? sư phụ ta có việc. đầu ta đau. ta cũng đau đầu. ngươi vừa nãy này một cổ hỏng, làm cho khiếp sợ nhân r a n g h e một chút, nghe một chút. n à y còn có để cho người sống hay không? dương vân vô tội nhìn về phía thần nữ, mà thần nữ thẳng thắn quay mặt qua chỗ khác, nhắm mắt làm ngơ, mà đang ở khoảng c h ừ n g nửa nén hương thời gian qua đi. kim ô lính bên trong mấy chục đạo lưu quang bay tới chính là hỏa đặc biệt cùng một đám hạt nhân nòng cốt là giáo chủ nguyên lai thật phải là giáo chủ đại nhân lửa kia vưu v ừ a n h ì n thấy dương vân không nói hai lời đến trước mặt lúc này bái x á nói còn lại hạt nhân nòng cốt thán phục với giáo chủ thực lực tuy rằng mới lên cấp ma tộc không biết giáo chủ hình dáng gì nhưng ma tộc bí sử làm sao có khả năng không biết quân chủ đều l ạ i bọn họ nào dám có bất kỳ tạo tứ có điều người giáo chủ này có phải là quá yêu thích nữ nhân nhìn một cách hiện tại trong lồng ngực ôm ấp đ ề hội bên người còn theo một c á i này cần có háo sắc mới có thể làm đến mức độ này đương nhiên giáo chủ không phải bọn họ cũng không dám nói dù sao hiện tại bọn họ nhưng là có thể cảm giác được người giáo chủ này thực lực không giống người thường coi như vừa nãy này một cổ h ọ n g đều là không cần bàn cãi chủ yếu nhất là hỏa vưu thân là ma vực quân chủ hiện tại quân chủ đều quỳ lại ở nơi này nam nhân trước mặt coi như người đàn ông này không phải ma giáo giáo chủ vậy hắn cũng phải là quân chủ đều phải nịnh hót nam nhân thân là thuộc hạ dám không lắng nghe nói giáo chủ đại nhân hỏa vưu chúng ta ngày đó thật hỏa vưu thanh âm của có một tia nghẹn ngào từ lần trước từ biệt thuộc hạ trở lại ma vực sau chính là trên đầu lơ lửng lương truy đâm c ổ ngày đêm khổ đọc giáo chủ đại nhân truyền thụ cho tôn tử binh pháp cùng 36 kế hiện nay cuối cùng cũng có thành thuộc hạ không phụ sự mong đợi của mọi người đã thống hợp ma vực tất cả thiết lực hiện tại toàn bộ nghe giáo chủ sai phái rất tốt ngươi làm rất tốt dương vân phất phất tay ra hiệu chúng ma tướng đứng lên nói bây giờ bổn giáo chủ đi tới nơi này đình chỉ cuộc chiến tranh này là một mặt chờ giúp các ngươi thoát ly khổ hải là đệ nhị phương diện phe thứ ba diện chính là cho các ngươi tìm kiếm một nơi đến tốt đẹp nơi đến tốt đẹp bổn giáo chủ dự định mở ra một tân thế giới. bổn giáo chủ hôm nay tới đây, đem dự định tiếp thu ma vực toàn bộ tài nguyên. sau đó ở tân thế giới bên trong cho các ngươi mở ra một khu mới vực. dương vân đầy mặt nghiêm túc nói. vực này chim không thèm ỉ nơi làm sao có khả năng làm như chỗ ở. ma tộc tốt xấu từng là bộ hạ của ta. ở đây thực sự chịu ủy khuất. hỏa vưu gích đồng phi thường. ôm n u y ệ n nói đa tạ giáo chủ tác thành bốn phía ma tướng vừa nghe cùng là cùng kêu lên nói đa tạ giáo chủ tác thành việc nơi này chuyện đáp xong hỏa vưu mặc dù là thô tính tình nhưng đối với giáo chủ hắn nhưng là trung thành cực kỳ trước mắt càng không thể để giáo chủ vẫn đứng ở bên ngoài đây chính là đối với giáo chủ rất bất k í n h giáo chủ hỏa vưu tuy rằng bất tài nhưng đối với ma vực cũng là khổ tâm kinh doanh giáo chủ không chê liền tiến vào kim ô lính đồng thời nhìn một cái rất tốt bổn giáo chủ đang có ý này sau đó hỏa vưu mang theo dương vân phía trước ba nữ theo sau lưng phía sau cùng nhưng là một đám ma tướng cùng vào kim ô lính trong lúc hỏa vưu cũng là thấy được thần nữ thân là quân chủ hắn đối với người tộc chủ đem chuyện tình há có thể không biết có điều bây giờ nhìn nàng ở tại dương vân bên người không khỏi mới nghĩ đến giáo chủ đại năng hắn nói tới đình chỉ chiến tranh nhất định là hắn phát huy nam nhân mị lực một lần chinh phục cô gái này phải là như vậy quả nhiên giáo chủ chính là giáo chủ này cả người tỏ ra mị lực thế giới này có bao nhiêu người có thể cùng thế gian này có ai sẽ không bị giáo chủ chiết phục mặt khác hỏa vưu lại là thấy được dương vân bên cạnh xa ngàn ngưng cùng d ì sắc âm thầm nghĩ nghĩ đón lấy nên làm như thế nào hắn đã là trong lòng hiểu rõ cần phải để giáo chủ cảm thấy thỏa mãn nữ đế phu quân ẩn cư m ư năm một kiếm t r ạ m tiên đế men cầu vô địch thiên hạ việc gì khó đã có phân thân lo từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch 16, chương 435 t ư ký ức cánh cửa sau khi lại là hỏa vưu an bài xuống một hồi thịnh đại t i ệ c rượu ở kim ô lính trải ra tuy nói ma vực cằn cỗi nhưng vì chiêu đ ã i dương vân mấy người hỏa vưu cũng tốt những kia ma tướng cũng tốt mỗi một người đều là lấy ra của cải vì lẽ đó trận này t i ệ c rượu càng phong phú đương nhiên đây không phải chủ yếu dù sao chỉ là đón gió tẩy t r ầ n mà thôi tình huống dưới mắt dương vân cũng là nói cho hỏa vu ư thần nữ tuy rằng để phần lớn binh lực rút lui đến phong ấm cửa ải nhưng một t r í nghiệp 200.000 binh lực còn du đãng ở ma vực bên trong có điều tương đối vu ma tộc quân chủ lực tới nói chỉ bằng vào này 200.000 binh lực chẳng làm được trò chống gì giáo chủ có muốn hay không thuộc hạ phái k ỳ binh ý nghĩ đem đứa kia thu thập t ẩ y trần yến sau khi hỏa vưu động nổi lên như vậy tâm tư không cần phải vậy tốt xấu đối phương binh lực không ít trong thời gian ngắn ngươi nghĩ nuốt vào hắn đó là không thể nào sự tình tây minh hoàng thất bên kia lúc nào cũng có thể có biến không nói hơn nữa này vô vị chiến tranh hoàn toàn không cần phải thế dương vân phía trước ma vực. nhưng là phải ngăn cản chiến tranh nhớ tới lúc trước phát hiện mảnh vỡ đại lục dương vân vẫn đúng là không muốn để cho ma tộc binh lực tiêu hao ở phía trên chiến trường chờ mình thống hợp những g h a đại lục mảnh vỡ trọng trang trí tạo thánh v ự c s a u thiên hạ này còn có thể xem như là chuyện này hỏa vu ư trước mắt thời gian cũng không nhẹ tùng ta muốn ngươi mau chóng thống hợp hết thảy binh lực cùng với con dân sau đó đi với ta khai thác tài nguyên, khai thác tài nguyên, không sai. ở cảm nhận của ta bên trong kim cây lĩnh p h ủ cận thì có một khối mảnh vỡ đại lục tồn tại ở trong hư không, dường như như vậy mảnh vỡ nhưng là không ít. ngươi chuẩn bị nhân thủ càng sung túc, đối với ta trợ giúp lại càng lớn. sau đó bất kể là binh lực cũng tốt, con dân cũng tốt, ta đều phải đem tập trung vào trong đó. đợi đến chuyện bên này hoàn thành, đến thời điểm ma tộc con dân liền có thể toàn bộ di chuyển trí thánh vượt bên trong trải qua mới tinh sinh hoạt, thì ra là như vậy. Thuộc hạ minh bạch, lại là hỏa vưu ly mở lúc. Kẻ này vẫn là lộ ra ý tứ sâu xa, đ ị a n ộ ụ cười nói, giáo chủ, tẩm cung đã chuẩn bị kỹ càng, nếu là mệt mỏi, giáo chủ có thể hảo hảo nghỉ ngơi một chút. những g i a việc v ặ t đều giao cho thuộc hạ trong tay bảo đảm không có nhục sứ mệnh thuận tiện sau đó cũng cho giáo chủ một niềm vui bất ngờ kinh hỉ dương vân trong lòng có chút buồn cười hắn cũng không phải cảm thấy hỏa vưu loại này kẻ lỗ mãng tử có thể cho chính mình chuẩn bị ra cái gì không được kinh hỉ đến từ tiến vào kim ô lính đến bây giờ nơi này vui mừng thẳng tắp một ngày mà chính là Dương Vân đến hỏa vương khiến người ta vì chính mình chuẩn bị hành cung lúc xa ngàn ngưng cùng dì sắc âm bao quát thần nữ ba người nhưng là một mặt vẻ ngưng trọng chạy trở về sư phụ xảy ra chuyện lớn nghe xa ngàn ngưng nói như thế lại nhìn thần nữ cùng dì sắc âm trên mặt vẻ mặt ngưng trọng Dương Vân cảm thấy sự tình không phải chuyện nhỏ không nên gấp gáp các ngươi từ từ nói. đến cùng làm sao vậy? Dương Vân, ta xem ngươi hay là đi nhìn một cách thực vật đi, có thể thực vật càng có sức thuyết phục. Thần nữ giữa lông mày lộ ra nghi ngờ nói, lúc trước ta còn tưởng rằng mình là nhìn lầm, không nghĩ tới, thật sự là không nghĩ tới. Dương Vân vốn còn muốn hỏi lại, d ì s ắ c âm nhưng là một phát bắt được tay hắn nói, đi rồi đi rồi. cái gì cũng đừng hỏi đi xem xem liền biết rồi trong lòng vô hạn nghi hoặc mắt thấy ba nữ như vậy dương vân chính là theo các nàng cùng đi vào giáo chủ đến kim ô lính chuyện tình đa truyền khắp nơi đây vì lẽ đó trên đường đi gặp phải cửa ải canh gác binh sĩ nhìn thấy dương vân mỗi người cung kính phi thường ở đây dương vân chính là thống lĩnh Ai dám đối với hắn có nửa phần bất k í n h Rất nhanh, ở ba nữ dẫn sắt đi. Dương Vân đi tới ma tộc tế tử nơi. Trước mắt là một tòa hùng vĩ quảng trường, chu vi thiết có các loại phù điêu trụ đá. Thông qua nơi này tế tử giới thiệu, nơi này là ma tộc q u ý chào nơi. Mặc dù là bình thường cũng sẽ không dễ dàng khiến người ta tiến vào, bởi vì ba nữ là Dương Vân mang đến. vì lẽ đó bất luận thân phận của các nàng ra sao cũng không người dám cản các nàng đúng là như thế làm cho các nàng ba c á i ở đây phát hiện một bí mật lớn sư phụ chính là phía trước trung tâm pho tượng kia chính ngươi xem theo xa ngàn ngưng chỉ phương hướng dương vân bắt đầu là hiếu kỳ đón lấy vẻ mặt hắn bắt đầu đ ọ g lại tuy rằng sớm biết sự tình như vậy nhưng nhìn thấy cùng mình người vợ á n tuyết giống nhau như đúc pho tượng lúc hắn còn chưa phải từ giật mình lúc trước tế tự nói đây là ma tôn pho tượng nàng nhưng là ma tộc chi chủ nhưng vì cái gì nàng sẽ cùng thầy ta mũi giống nhau như đúc d ì sắc âm không thể tin nói lẽ nào nàng cùng thầy ta mũi là thất tán nhiều năm chi em ruột sao có thể ma tôn chính là hai vạn năm trước nhân vật a quá kỳ quái. Thần nữ tiếp, đón thanh đạo. Ánh Tuyết từng đi qua thần miếu, bộ dáng của nàng ta cũng đã gặp. xác thực cùng ma tôn làm như từ một khuôn mẫu khắc ra tới. chẳng lẽ sở Ánh Tuyết là ma tôn tái thí? Dương Vân đứng tại chỗ nhìn đ á lâu. s u ố t thần đ á lâu. chuyện này từ ta lần thứ nhất đến hoang hỏa tông lúc liền biết rồi. ta cũng không xác định ánh tuyết cùng ma tôn quan hệ gì. a sư phụ ngươi là nói lúc trước chúng ta đi hoang hỏa tông lúc ngươi đã biết rồi chuyện này. ừ tại sao không nói cho ta đây? tại sao ta muốn nói cho ngươi biết những này đây? chẳng lẽ ngươi còn có thể vì ta tìm tới đáp án? cắt. sư phụ tâm tư của ngươi thật nhiều. hừ hoàn toàn chưa hề đem đáng yêu đồ đ ể để ở trong lòng nói. ma không để ý tới xa ngàn ngưng tiểu o á n giận giống như là bị hấp dẫn giống như vậy dương vân chậm rãi hướng về trong sân pho tượng đi đến một bước hai bước ba bước càng ngày càng tiếp cận ngay ở hắn tiếp cận ma tôn pho tượng một khắc đó một đạo thanh quang đột nhiên từ giữa trường khuyết tán đột nhiên sáng sủa t h ẳ n g tắt để ngoại vi mấy người không mở mắt được xảy ra chuyện gì à? thật chói mắt. Sa ngàn ngưng dùng tay chống đỡ con mắt lớn tiếng nói. Thần nữ đồng dạng kinh ngạc phi thường. Không rõ ràng, nhưng biết rất quái dị. Có vẻ như giáo chủ thật giống cùng ma tôn pho tượng nổi lên cảm ứng. d ì sắc âm kích động nói. Ta có thể cảm giác được. Sẽ không sai. Hắn và ma tôn pho tượng nổi lên cảm ứng. cho tới ngoại vi vẫn cung kính mà đứng tế tự. giờ khắc này nhìn thấy ma tôn pho tượng hiển linh kích động đến trực tiếp đều là quỳ xuống trong miệng lẩm bẩm nhắc tới cách liên tục lại nói dương vân liền chính hắn cũng không nghĩ đến mới phải tiếp cận ma tôn pho tượng lại còn xét sản sinh đồng tính có điều muốn nói tới đồng tính đích thật là rất quái dị mà theo đạo kia sáng dực thoáng hiện khi hắn trong thần thức Dương Vân thậm chí thấy được một khóa đóng kín môn hồ ký ức cánh cửa vị trí này chính mình thần hải bên trong biến ảo ký ức cánh cửa sự tồn tại của nó cùng xuất hiện để Dương Vân kinh ngạc không ngớt chính mình hai vạn năm trước ký ức cũng không có mà bây giờ Dương Vân tin tưởng biết nhưng hắn quả thực không thể tin tưởng. chí nhớ của chính mình thức tình càng sẽ là lấy như vậy hình thức triển khai chẳng lẽ nói chính mình tu luyện đại đạo thuật có thần linh huyết thống nguyên nhân vì lẽ đó liền ký ức cũng xu hướng thực chất hóa nhắm mắt lại ở thần thức bên trong dương vân vẫn là tin tưởng nhìn thấy ở ký ức cánh cửa ở ngoài còn có một đạo d ư ờ n g như dây nhỏ l ấ p lói ánh sáng thì ra là như vậy hắn thật sống biết rồi xảy ra chuyện gì nữ đế phu quân ẩn cư m ư năm một kiếm trảm tiên đế men cầu vô địch thiên hạ việc gì khó đã có phân thân lo từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch 16. chương 436 quá độ tạm thời không nói từ thân đóng k í n ký ức mà trong thần thức l ấ p lói d â y nhỏ dùng thuật thăm dò cũng biết chính là chặt đứt thuật phải nói vậy cũng là là một loại duyên phận nếu như không phải này chặt đức thuật chính mình thậm chí rất có hiện tại hóa ký ức cánh cửa chính là bởi vì này chặt đức thuật bây giờ lại là cùng ma tôn á i thay pho tượng cổng hưởng dưới chính mình trái lại nhận biết được ký ức cánh cửa vị trí chỗ ở chi tiết cách này ức cánh cửa cũng không phải là dễ dàng như vậy liền mở ra hai vạn năm trước đến t ộ t cùng xảy ra chuyện gì hiện tại không thể nào cụ thể biết được, nhưng đã có phương pháp. Từng tin tưởng không được bao lâu, chính mình liền xét rõ ràng trong đó hết thảy các loại. Có điều nếu nói là này chặt đ ứ t thần thông, nếu đã biết vị trí, làm sạch lên thực sự dễ dàng, dễ như ăn bánh. Ngoại trừ hai vạn năm trước ký ức bị Trần Phong ở ngoài. lúc trước thần nữ sử dụng chặt đức thuật đã đối với mình không tạo được bất luận ảnh hưởng gì đi về trước đi dương vân hiện tại quả thật trăm mối cảm xúc ngổn ngang cụ thể tâm tình rất khó dùng ngôn ngữ hình dung nhìn hắn như vậy bất kể là thần nữ cũng tốt xa ngàn ngưng cùng gì sắc âm cũng tốt các nàng đúng là có rất nhiều nghi vấn có thể thấy hắn như vậy tạm thời chỉ có thể coi như thôi đoàn người trở lại hành cung phủ đầu chính là nghinh đón một vị hầu gái nghe thị nữ kia bái x á nói giáo chủ đại nhân nghe theo hỏa vưu quân chủ an bài hết t h ầ y đều đã thỏa đáng chuẩn bị thỏa đáng cái gì chuẩn bị thỏa đáng dương vân nhớ tới lúc trước hỏa vưu đã nói muốn cho mình kinh hỉ mặc dù đối với này kẻ lỗ mãng kinh hỉ không báo cái gì hy vọng nhưng nếu đã thỏa đáng không ngại nhìn một cái mới phải tiến vào tầm cung không chỉ là dương vân liên quan ba nữ đều là bị sợ ngây người không hẹn mà cùng đ i a các nàng hướng về dương vân ném đi tới k h i n h bị tầm mắt bầu không khí một lần lung t ú n g bên trong tầm cung 20. 30 cách ăn mặc yêu m ị trang phục diễm lệ nữ tử nhìn thấy dương vân sau phủ đầu liền bái xá là mị ma bộ tộc, ma tộc bên trong một trong đó c h ủ n g tộc. Nói tới này mị ma bộ tộc nam bình thường thôi, có thể chỉ có cô gái này nhưng là được trời cao chăm sóc, hoàn toàn có có thể điên đảo chúng sinh dung mạo. Hiện nay này 20. 30 m ỹ mị ma nữ từ cộng đồng xuất hiện, t h ẳ n g là làm cho cả tầm cung hào quang tỏ a ra. Chuyện này, chuyện này, chuyện gì thế này? Dương Vân cảm giác cả người cũng không tốt. Đây chính là hỏa vưu cho mình kinh hỉ. Hồi giáo chủ, chúng ta phụng hỏa vưu quân chủ m ệ n h lệnh phía trước vì là giáo chủ đại nhân thị tẩm, hy vọng có thể để giáo chủ đại nhân thỏa mãn. Nghe dẫn đầu m ỹ ma vừa nói như thế, bên người thần nữ ba người ánh mắt từ xem thường lần thứ hai chuyện biến thành phỉ nhổ. Các ngươi nghe ta nói, chuyện này ta căn bản cũng không rõ ràng. ta làm sao có khả năng sẽ là loại kia? hóa ra là c h ú n g ta ấy d g i á o chủ đại nhân nhã hứng ba người c h ú n g ta vậy thì xin cáo lui thần nữ nói xong bao quát xa ngàn ngưng cùng dì s ắ c âm đều là thử lạnh một tiếng theo thần nữ liền hướng ở ngoài đi lạc thủy ngươi đứng lại đó cho ta dương vân đều là c u ố n lên một trong trước mắt thân trực tiếp truyền qua thần nữ trước mặt nghe thở dài nói nói tất cả đây không phải chủ ý của ta, trời mới biết hỏa vưu lại như vậy sằng bậy, ta thế nào lại là loại kia làm bừa người, khoát tay áo một cách để hai mươi, ba mươi cách mỹ ma nữ tử xuống, thuận tiện làm cho các nàng gọi hỏa càng hơn đến, này khiến cho không đem sự tình nói rõ ràng, đã biết n é t mặt già nua có còn nên rồi hả, sư phụ, ngươi đuổi các nàng đi làm cái gì? chúng ta cũng không nói gì à, không phải là ngược lại ngươi người nào chúng ta đều rõ ràng. nói nữa, cùng chúng ta có quan hệ gì? nghe xa ngàn ngưng cùng gì sắc âm nói chuyện. dương vân a cười nói, bớt nói âm dương quái khí. thật sự coi ta nghe không hiểu ý của các ngươi vẫn là sao nhỏ. chờ c h ú n g ta còn muốn cho các ngươi nói món chính sự. hiện tại chạy c á i gì chạy? cũng là chỉ c h ú c lát công phu. hỏa vương chạy tới giáo chủ, chẳng lẽ nói ta tỉ mỉ vì là giáo chủ chọn nữ tử vẫn chưa thể vào giáo chủ pháp nhãn sao? hỏa vương, ngươi đến cùng làm cái gì? ngươi không biết xấu hổ ta còn muốn muốn mặt đây. ta cho rằng giáo chủ yêu thích cái này r ọ n g hiện tại tất cả ma tướng đều ở chuyện giáo c h ú a yêu thích nữ nhân. mọi người chúng ta không có gì tâm ý biểu đạt. vừa vặn này mỉ ma bộ tộc được rồi được rồi đừng xé những thứ vô dụng này nói chung chuyện như vậy sau đó không muốn phát sinh nữa nhớ kỹ mau chóng hoàn thành ta đưa cho ngươi giao phó ngươi đi xuống đi được thuộc hạ ghi nhớ vốn tưởng rằng gọi tới hỏa vưu đem sự tình giải thích rõ nhưng ai có thể tưởng đến ba nữ này xem thường cùng phỉ nhổ ánh mắt trước sau sẽ không lần quá quên đi không ở nơi này chút không có ý nghĩa chuyện tình vô nghĩa đi xuống chính là chỗ này chút ma tộc a làm sao cũng yêu thích bát quái lên mình là yêu thích nữ nhân nhưng này cũng chia người a cũng không thể tới một người muốn một đến mười mấy liền chiếu theo đan toàn bộ thu rồi khiến cho chính mình nhiều khát khao tưởng như bắt chuyện ba nữ một tiếng sau dương vân nghiêm túc nói kỳ thực ngay ở vừa nãy ta đột nhiên nhớ tới một ít chuyện rất tròn yếu thậm chí cho tới bây giờ ta đều cảm thấy không thể tưởng tượng được sư phụ là liên quan với ma tôn không phải là liên quan với thần nữ dương vân nói xong hít một hơi thật sâu nói là ngươi giấu cho ta thật là khổ Tại sao lúc trước nhất định phải dùng chặt đức thuật chặt đức ta và ngươi ở Huyền Thiên k í n h trong thế giới kinh nghiệm tất cả, s ố Nam Nhân, nguyên lai ngươi thật phải cùng thần nữ đã xảy ra chuyện gì à? Dì sắc âm khó mà tin nổi nói, lại nói, n à y Huyền Thiên k í n h vậy là cái gì đồ vật? Thần nữ trong lòng kinh ngạc phi thường, vạn không nghĩ tới Dương Vân lại đột nhiên n h ấ c lên chuyện này, nói như thế. khi đó tất cả hắn đều nhớ ra rồi. Dương Vân không biết mình là muốn khóc vẫn là muốn cười. Nguyên Lai Thủy Giao thật phải là con gái của ta, là thực sự là khó khăn cho ngươi. Thời gian dài như vậy, cho ngươi một người chịu khổ. Thần nữ mi mắt buông xuống, thần sắc của nàng đồng dạng phức tạp phi thường. Dường như Dương Vân, nàng cũng không biết bây giờ là vui sướng vẫn là khó chịu. là oan ức vẫn là oán giận. sư phụ, ta cùng sắc âm tỷ rút lui trước đi rồi. chúng ta ngày mai gặp. đúng đúng đúng. mọi người ngày mai gặp đi. xa ngàn ngưng cùng gì sắc âm vừa nhìn bầu không khí trở nên vi diệu, rất là biết điều địa quay đầu bỏ chạy. thần nữ vốn là muốn là theo chân các nàng cùng đi. cách nào nghĩ đến? trực tiếp bị dương vân một cái kéo vào trong lòng. xin lỗi bây giờ nghĩ lại đều là cảm giác như mộng giống như vậy ngươi à làm sao cứ như vậy ngốc đây chuyện như vậy há có thể nói là quên liền đã quên chúng ta con gái vẫn tốt chứ ừ thần nữ không dám nhìn tới dương vân ánh mắt tâm tình thấp thỏm phi thường dương vân nắm tay nàng chậm rãi ngồi ở bên bàn nói thật sự là oan ức ngươi có điều kính xin yên tâm từ nay về sau ta đều sẽ chăm sóc thật tốt ngươi, tuyệt đối sẽ không nếu để cho ngươi cùng thủy giao được nửa phần oan ức. ngươi là thật lòng sao? dùng cái gì muốn như vậy đặt câu hỏi? ngươi và ta từng đ ắ t lại thiên địa, hơn nữa con gái đều lớn như vậy, ngươi cảm thấy ta như là đang nói đùa sao? kể từ khi biết phần này ký ức sau, lại là muốn đến cái kia chưa từng gặp mặt con gái. Dương Vân trong lòng không phải một loài xấu hổ, thật phải là cảm giác mình quá mất thất bại. Tại sao này chặt đức thuật chính mình sớm chút sẽ không chú ý tới đây. Có điều cũng còn tốt. Ngày hôm nay cuối cùng cũng coi như nhớ tới, chí ít chính mình sẽ không tiếc nuối cả đời. Quá chán với thế giới tu tiên, bạn muốn tìm đến một thế giới khác.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 lấy đại xây dựng thuật làm vật trung gian từ chư ma tướng cùng với tinh nhuệ là phổ giúp xa ngàn ngưng cùng dì s ắ c âm hiệp trợ dương vân trực tiếp đả thông tới gần một khối mảnh vỡ nơi nhất khởi đầu cho rằng ma vực phải không mau nơi nhưng theo thực địa tra xét dương vân phát hiện mình sai rồi mười phần sai nơi này là một khối mảnh vỡ quần toàn bộ đều là thái cổ đại lục chưa hóa tán thời gian lưu lại mà ma vực chỉ là trong đó mảnh vỡ một trong mới một trung văn võng một com đi qua dương vân tra xếp này tới gần có chí ít không xuống ba khối mảnh vỡ lục địa thích hợp ma tộc di chuyển trải qua cùng hỏa đặc biệt cùng chư ma tướng thương nhị bên dưới cuối cùng quyết định trong đó một khối sau đó đại thiên tỷ bắt đầu bất luận là ma tộc binh lính vẫn là con dân toàn bộ di chuyển đến mới thổ địa bên trên, mà nơi đó Dương Vân nhận biết được dày thịnh linh lực khắp nơi thiên tài địa bảo tuyệt đối chưa từng có kỳ ngộ, tư không bị liên tiếp vô số ma tộc con dân thông qua xây dựng ra đường cái đều đâu vào đấy địa tiến vào thiên địa mới cho tới ma vực chỉ là mảnh vỡ một trong. muốn n à y một trí nghiệp dẫn theo 200.000 ngàn binh lính bây giờ còn đang trong đó mù l o a n g quanh. đã như vậy liền thỏa mãn cho hắn. đúng là bên này hành trình mới đã bắt đầu. ở vào pháp giới bên trên. dương vân nhìn phía dưới mảnh vỡ lục địa, khói miệng không khỏi lộ ra một đẹp đẽ đổ c o n g đây cũng là đứng tột cùng cảm giác sao. nếu có một ngày chính mình thánh v ự c tự mình chế tạo xong. ma ngự chỉ ở thiên hạ bên trên vào lúc ấy chính mình lại sẽ là một loài t h ế n à o cảm giác mắt thấy vô số ma tộc vào trú trong đó vì chính mình thu thập thiên tài địa bảo dương vân càng là đắc ý vô cùng sư phụ hiện tại hết thầy đều đi vào quý đạo chính tại sao thần nữ tỷ tỷ đột nhiên trở về l ạ c đột nhiên lui binh nhất định gây nên một chí nghiệp bất mãn nguyên bản ta là dự định trực tiếp làm cho nàng dẫn sắt thần miếu biên trúc vào chú thánh vực. Có thể tưởng tượng đến ma tôn còn đang hoang hỏa tung. Vì lẽ đó ta lâm thời thay đổi chú ý. Di sắc âm không hiểu nói. Làm sao cái thay đổi pháp? Ta để lạc hướng về hoàng thất truyền đạt. Ma tộc đã bị c à n quét xong xuôi. Mặc dù hoàng thất bên kia không tin. chỉ cần phái người đến trong ma vực loanh quanh một vòng liền biết rồi đến thời điểm mặc dù một chí nghiệp không phục nhưng là một mực chắc chắn chính mình c à n quét toàn bộ ma tộc mặc dù là hoàng đế cũng không thể không đi tin tưởng thì ra là như vậy nói như vậy nói đến thời điểm cứu vớt ma tôn thần nữ tỷ tỷ cũng có thể giúp được việc khó khăn đúng không không sai đây là ta tạm thời dự định hết thảy đều ở khống chế bên trong. cái cảm giác này để dương vân không nhịn được hang hái. thánh vực xác thực nằm ở thời kỳ phát triển. thế nhưng hiện tại, từng cái từng cái đại đạo rộng rãi, hy vọng ánh sáng dạng người rực rỡ. căn cứ thánh h ữ ế u xứ sở thiên sông không ngừng tặng lại đích tình báo. t r i ề u hà bên kia chiến sự bây giờ tránh, đang tiến hành phun lửa như đ ồ tình thế một mảnh tốt đẹp. đến lúc đó nếu như có thể được chiều h à bên kia mấy vạn r ặ m hải v ự c t à i nguyên thánh v ự c liền có thể nhảy một cách từ mô hình mở rộng đến sơ kỳ mà thánh tả sứ đ ộ c cô thiên nam mang theo một đám người đến nam v ự c đào m ó c nhân tài có người nói hiện nay đã có gần vạn đệ tử bái vào thánh v ự c môn hạ đôi này chuyện này đối với thánh v ự c kiến thiết cùng với tài nguyên tích lũy đều là tốt tác dụng trước mắt tiếp thu ma v ự c hiện hữu toàn bộ tài nguyên sau đó chờ thần nữ chính thức vào trú thần miếu tích lũy lại là một món tài phú quý giá còn có khả linh phía sau địa long nước này toàn bộ đều là chính mình tài nguyên cũng tốt nhân tài cũng tốt dương vân hai tay tóm đến bền chắc càng nhiều càng tốt lại nói hiện trạng ngũ linh châu đất tập hợp ba viên mà thủy linh châu ở nơi này giải rác mảnh vỡ lục địa bên trong tìm tới bất quá là sớm muộn việc ngũ linh châu một khi tập hợp thánh v ự c hơn 10 i vị thế giới cấp cường giả lập tức có thể ở toàn bộ thiên hạ quát lên một hồi cổ phong cái gì ngũ đại lục bàn về thực lực bọn họ chỉ có thể vọng ngắm chính mình bóng lưng đặc biệt ngũ đại lục k h o báu phía bên mình đồng dạng sẽ không bỏ qua ngoại trừ ngũ linh châu chuyện tình còn con này mảnh vỡ đại lục vô số thiên tài địa bảo lần thứ hai có thể để cho chính mình thánh vượt lên cấp giai đoạn mới nói tóm lại này nhiều vô số tất cả đều tất cả đều nằm trong lòng bàn tay thánh vượt quật khởi chính là lịch sử dòng lũ thế không thể đỡ bất kỳ tre ở thánh vượt trước mặt trở ngại đều sẽ sẽ không chút lưu tình địa đ á văng ra nát tan ta rất yêu thích cái cảm giác này cũng rất hưởng thụ. Dương Vân trong lòng bắt đầu trở nên hừng hực. Thánh vực một khi đúc thành, như vậy chính mình, đem quần lâm toàn bộ thiên hạ, thế giới là thuộc về cường giả, mà chính mình. Sau đó chính là này duy nhất cường giả. sư phụ, hết thảy đều còn trong tiến hành đây. ngươi cũng bắt đầu đắc chí đắc. như vậy thật đến có thể không? hừ, bé gái r a r a biết cái gì? đây là thuộc về nam nhân lãng mạn biết không vân vân vân di sắc âm t i ế p nhận dương vân gốc dạ nói ngược lại ngươi là thánh v ự c đầu ngươi nói toán thế nhưng ngươi đáp ứng chuyện của người khác chớ có nuốt lời vì ngươi ta một cô gái làm ra hy sinh khá lớn ngươi ngàn vạn không thể không lương tâm yên tâm bất kỳ đối với thánh v ự c có công người ta đều sẽ không quên quên đặc biệt của mấy hạng đại đạo thuật đối với ta lên tác dụng thực sự quá lớn ta làm sao có khả năng bạc đãi ngươi hiện nay cứ như vậy bởi vì nơi này là mới thổ địa mà ma tộc có một triệu nhân khẩu hiện tại lập tức toàn bộ đưa lên trong đó dương vân trực tiếp thành lớn nhất địa chủ ma tộc một triệu nhân khẩu ở mới mảnh vỡ đại lục khai thác tất cả tài nguyên sau đó đều sẽ bị sung tiến vào thánh vực kho bạc hắn đồng ý ma tộc một triệu nhân khẩu sau đó đem sinh sống ở một thế giới hoàn toàn mới thánh v ự c sẽ c h u y ê n nhất vì là ma tộc phân chia một cách địa khu m a này cũng là ma tộc vì hắn chung thành c ố n g hiến nguyên nhân lớn nhất lại nói chủ đề trước ma tộc một triệu nhân khẩu vân m ệ n h mỗi người quản lý chức vụ của mình mà dương vân mình cũng có chuyện rất trọng yếu muốn làm đó chính là tìm kiếm thủy linh châu ngày đó suy tính thủy linh châu là ở ma vực bên trong có thể căn bản không nghĩ tới ma vực vị trí nơi dĩ nhiên là một mảnh vỡ quần tuy nói gia tăng tìm kiếm độ khó nhưng chỉ cần ở đây chờ bảo địa tìm kiếm một phen hơn nữa mặt khác ba viên ngũ linh châu cảm ứng tìm tới thủy linh châu cũng không khó sau khi hắn rất khai báo một phen hỏa vưu sau. chính mình chính là mang theo xa ngàn ngưng cùng g ì sắc âm bắt đầu qua lại mảnh vỡ khác nơi một mặt quan sát tình hình đợi đến ma v ự c một triệu nhân khẩu khai phá vặt hái xong một khối mảnh vỡ nơi tài nguyên phía sau liền tìm mục tiêu thứ hai thứ hai hắn cũng muốn nhìn có hay không cái gì thần kỳ phát hiện thái cổ lưu truyền xuống bảo tồn tốt hơn mảnh vỡ tuyệt đối có không ít quý giá ngoạn ý sự thực cũng đúng như hắn dự liệu. thứ tốt thực sự là phát hiện không ít, bởi vì nhiều lắm quá rộng rãi. riêng là nói tên ba ngày ba đêm đều nói không xong, mà cũng đang để Dương Vân căn bản không nghĩ tới là, lại là sau đó mang theo xa ngàn ngưng cùng gì sắc âm ở thăm dò này mảnh vỡ quần các mảnh vụn nơi lúc, lại còn phát hiện kinh thiên bí mật, cũng là bí mật này.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 như vậy lấy dương vân bản lĩnh lại có thêm xa ngàn ngưng cùng gì sắc âm hiệp trợ qua lại mảnh vỡ quần mỗi cách địa phương đó là tương đương dễ dàng giống nhau hiện tại ba người không ngừng mà tìm kiếm phàm là là chư cách mảnh vỡ đại lục thiên tài địa bảo phàm là có có thể thấy hợp mắt dương vân trực tiếp đều là đem nhét vào đại xây dựng thuật mở ra trong không gian bởi vì này mảnh vỡ đại lục được cho viễn cổ tồn lưu ở trong đó chư mảnh vỡ trên đất mặc dù không có phát hiện nhân tộc hình bóng nhưng một ít linh thú chim n h ư n g là chỗ nào cũng có mà này cũng là dương vân muốn thu đi tài nguyên một trong viễn cổ vật cưới đó là thân phận cùng vinh dự tượng trưng đến thời điểm toàn bộ nuôi dưỡng hạ xuống đối với thánh v ự c có công lớn người có thể chiếm được. vậy cũng là được với một loại k h í c h lệ mà đang ở ba người đi tới một người trong đó mảnh vỡ thổ địa lúc dương vân lông mày đột nhiên nhíu chặt lên sư phụ lẽ nào ngươi phát hiện gì thường gì đích tình huống nghe xa ngàn ngưng câu hỏi dương vân cũng không trả lời mà là thả ra thần thức phối hợp đại thuật thăm dò càng cẩn kẽ tra xét này mảnh vỡ trên đất đích tình huống trong mơ hồ có khủng lồ áp lực r a thân điều này làm cho hắn không thể không nhìn thẳng vào lên lập tức tình cảnh đến hai người các ngươi không muốn cử ta quá xa nơi này tựa hồ ẩ m tàng cái gì cần t ắ c vô l ưu từ t ư không phong làm nền trời bên trên nhìn xuống dưới phía dưới là một phương mới sơn hà cùng sâm lâm địa mạo thảm thực vật đều bảo tồn đến mức rất là hoàn hảo mà chính là tại đây trong đó cuồn cuộn minh mông uy thế sông lên khiến người ta không nhịn được tâm thần rung động là thái cổ thần linh đồng dạng cảm ứng được tình huống như thế còn có gì sắc âm nhớ nàng chính là thần linh chuyển sinh đối với loại khí tức này mẫn cảm nhất có điều thái cổ thời kỳ thần linh làm sao có khả năng sống đến bây giờ sa ngàn ngưng mắt chừng ngây mồm nếu quả thật có nói đi ra nơi này chẳng phải là thiên hạ vô địch, không là thái cổ thần linh không sai, nhưng rất hiển nhiên cũng không phải là hoàn toàn thể, nhiều hơn nhưng là thần thức cùng ý niệm tập hợp thể. Dương Vân Ngưng trọng nói, mặc dù là thần linh cũng không thể có thể vĩnh sinh bất tử, nhưng bọn họ hồn phách nếu có bí pháp p h ụ trợ bảo lưu cho tới bây giờ cũng không phải không khả năng này. Sa Ngàn Ngưng trầm tư nói. chẳng lẽ nói là cùng sư phụ t ử các thần t i m n nơi đó mang về hồn phú truyền thừa giống nhau đồ vật sao? không giống nhau. những kia chỉ là ký ức mảnh vỡ cùng với vài sợi thần niệm tập hợp thể, mà nơi đây khí tức càng giống như là bảo lưu lại hoàn chỉnh hồn phách, thần linh hồn phách. d ì sắc âm nói xong, mau mau ôm lấy dương vân cánh tay, giáo chủ đại nhân. Ngươi cần phải bảo vệ chúng ta, dựa vào chúng ta hai cái thực lực. Nơi nào sẽ là những này thần linh hồn phách đối thủ. Tuy nói này chứng làm biến t ú n g bệnh lại tái phát, nhưng nàng x á c thực không có vấn đề. Lấy gì sắc âm cùng xa ngàn ngưng thực lực đối phó thần linh hồn phách để lại. Quả thật có chút khó làm. Giữa lúc dương vân làm yên lòng hai người tiếp tục tra xếp trước mặt khối này mảnh vỡ thổ địa thời gian. một trận cổ phong kéo tới, giống như là giang hà đột nhiên nổ tung, cuồn cuộn hung mãnh uy thế phóng lên trời. đến rồi, dương vân không dám có bất kỳ bất cẩn, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, vô tà chi thương xuất hiện giữa trời. ở sau người hắn, một đôi từ đại tai ác thuật cùng đại quang minh thuật tạo thành trắng đen cánh chim lúc này triển khai. không nghĩ tới nơi này lại còn sẽ có người tới. thật phải là quá may mắn lây lây l â theo liên tiếp cười quái gì tiếp theo một luồng năng lượng thể phóng lên trời có thể thấy rõ đường viền đó là một xem ra càng giống như là yêu thú ma vật r a hỏa xuất hiện ở ba người trước mặt tình cảnh này để xa ngàn ngưng đại d ơ d ơ quy quy y, e t con mắt sư phụ sắc âm t ỉ nói cẩn thận t h ầ n l i n n đ â y làm sao t ự u r a phát hiện cái này ngoạn ý dưới cái nhìn của nàng này rõ ràng chính là yêu thú ma vật nơi nào có nửa phần thần linh dáng vẻ thực sự là tóc dài kiến thức ngắn thái cổ thời kỳ người ở thư thức phi thường vào lúc ấy vô số chủng tộc lâm lập chỉ cần có thể tu luyện ra thần cách đều có thể bị gọi là thần linh ai nói cho ngươi biết thần linh liền nhất định là nhân tộc sáng vẻ dương vân một bên tỉnh táo nhìn kỹ lấy đối phương nhất cử nhất động phải nói này thần linh hồn phách sau khi xuất hiện trong ánh mắt chính là lộ ra tham lam ánh sáng mà đánh giá lực chiến đấu của hắn cùng lập tức phổ thông thế giới cấp có thể cân bằng chỉ có điều so ra thần linh tuy rằng chỉ lưu lại hồn phách nhưng bọn họ năng lượng tinh khiết còn có thể một ít thái cổ bí thuật thần thông đây tuyệt đối là bây giờ thế giới cấp cao thủ vạn vạn không đạt tới độ cao quả nhiên có chút môn đạo quá lâu thật phải là quá lâu bây giờ rốt cuộc có người đưa tới cửa phần này đại lễ làm sao có khả năng không thu lúc trước xuất hiện một đối thủ vẫn không tính là ngay sau đó đạo thứ hai hồn phách đạo thứ ba hồn phách vèo vèo vèo từ dưới ra bên ngoài b ố c lên chính là mười mấy hô hấp thời gian tổng cộng có một mười tám nói thần linh hồn phách đem ba người triệt để bao vây lại ba người này thân thể quả thực hoàn mỹ hoàn toàn có thể trở thành chúng ta học sinh mới thân thể không sai thực sự quá phù hợp tâm ý của chúng ta không nghĩ tới chúng ta lập tức cũng có học sinh mới một ngày nghe bọn họ giữ t ờ n cười âm xa ngàn ngưng trong lòng run sợ. sư phụ, nhân gia mới không cần bị những r u ộ n g này đồ vật đoạt s á c thân thể. chúng ta mau nhanh trốn đi. phi phi, phi phi, trốn. các ngươi trốn đi đâu? nếu đến nơi này, liền bé ngoan kính dâng ra các ngươi thân thể, sau đó đem bọn ngươi linh hồn cũng hiến tế cho chúng ta được rồi. nghe được một thần linh hồn phách mới vừa nói là xong. lập tức hắn đã là động thủ trong không khí linh lực bị thu nạp sau đó trực tiếp lát thành uông dương như vậy phủ đầu đè xuống uy thế kinh thiên này thuộc về một loại thần thông người bình thường nếu là tao ngộ tu vi một khi không địch lại trực tiếp sẽ bị cuốn địch trong đó sau đó tại đây biến ảng pháp lực bên trong bị hút ra hồn phách chỉ có điều hắn thật sống dùng sai rồi đối tượng thật sự coi chính mình vô cùng g h ê gớm dương vân vẻ mặt lạnh lẽo hừ lạnh một tiếng dưới đại thương không thuật trực tiếp hóa ra một tấm k ì n h thiên bàn tay khổng lồ lòng bàn tay nắm chặt cuồn cuộn như nước thủy triều pháp lực trực tiếp bị bóp nát ở trong tay cùng lúc đó dương vân càng là ngược phong tỏa lập tức toàn bộ phạm vi tìm đến mình phiền phức còn muốn đoạt xác chính mình cùng với nữ nhân bên cạnh thân thể hoặc nỉ vị lại là bóp nát này đầy trời pháp lực sau dương vân hóa ra bàn tay lớn càng là trực tiếp đem đối phương bắt đến trời xanh tay trên hơi vận chuyển nguyên lực này thần linh hồn phách quanh thân trực tiếp bắt đầu bốc cháy lên lửa lớn rừng rực bên dưới thế gian thuần túy nhất năng lượng một lần bị dương vân hấp thu tình cảnh này hành động đến thực sự quá nhanh những kia vây tới thần linh hồn phách đều là n gây dại người trước mắt dĩ nhiên khủng bố đến mức độ như vậy nơi này đã bị ta một lần nữa xây dựng trước tiên không nói nguyên bản nơi này pháp giới các ngươi bỏ chạy không ra đi mà bây giờ các ngươi liền tự bảo lựa chọn đều mất đi dương vân khói miệng lộ ra một đẹp đẽ đổ cong đến đây đi toàn bộ bị ta bé ngoan hấp thu các ngươi năng lượng, sau đó vĩnh viễn tan thành mây khói đi. sau một khắc, vô tà chi thương ung theo cuồn cuộn thần lực thẳng giết mà đi. kêu thảm thiết bên dưới. thứ hai thần linh hồn phú năng lượng lần thứ hai bị dương vân hoàn toàn gò bó đến trong lòng bàn tay. nữ đế, phu quân ẩn cư mười năm, một kiếm c h ạ m tiên đế men cầu vô địch thiên hạ. việc gì khó? đã có phần thân lo từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch 16. chương 439 m i n minh mông năng lượng thoải mái cái cảm giác này thực sự thoải mái nguyên bản dương vân vẫn cảm thấy chính mình tu luyện thân thể còn chưa đủ hoàn mỹ muốn thành tựu thần linh thân cùng những kia thái cổ thần linh cùng sánh vai chính mình còn kém xa thế nhưng hiện tại không công đưa đến bên mép mỹ vì làm sao có khả năng bung ô tha những này thái cổ thần linh bây giờ lưu lại đều là thế gian thuần túy nhất năng lượng hiện nay bị dương vân một lần luyện hóa hấp thu quả thực sống như long thanh tuyền thoải mái tâm nhĩ thậm chí oanh thân tứ chi quả thực toàn thân thư thái làm sao có khả năng người này lại lợi hại như vậy bị hạn chế pháp lực bị hạn chế quả nhiên muốn tự bảo cũng không thể. hắn và đầu kia quái vật, không, hắn so với kia đầu quái vật còn kinh khủng hơn. nguyên bản vây quanh dương vân ba người 18 nói thần linh hồn phách. bây giờ thời gian trong chớp mắt, đã là bị dương vân diệt thứ hai. còn lại những hồn phách này làm sao có khả năng còn duy trì được này phân bình tĩnh. có điều nhìn thấy phía bên mình thực lực. bọn họ còn không đến mức trực tiếp quỳ xuống đất xin tha, thật là to gan, rõ ràng cũng đã bị chúng ta vây quanh, lại còn dám đồng thủ, như vậy trắng trợn ngông cuồng tự đại, đây là muốn đem chúng ta coi k h i n h đến mức nào? Những thần kia chi hồn phách nhìn nhau một cái, hiểu ý một phen sau, cùng nhau hướng về dương vân ra tay, mà ở này đầy trời kéo tới lưu quang bên trong. Dương Vân căn bản không vì là lay động. Nói đến những n à y thái cổ hồn phách liên thủ xác thực có thể uy hiếp được chính mình. Nhưng tiếc nuối chính là bọn họ từ lâu cũng không chân thần chi. Bọn hắn bây giờ mỗi c á i trong mắt không khỏi là lộ ra nồng nặc tham lam. Bọn họ sở dĩ muốn công kích chính mình, thuần túy là vì đoạt xác thân thể. Coi như là liên thủ, cũng là trinh lệch không đồng đều. cơ bản cùng từng người vì là c h i ế n gần như đều mất đi thể xác bao nhiêu ngàn tỷ năm đến bây giờ sở dĩ còn bảo tồn tâm trí thuần túy chính là tham lam điều động vì lẽ đó bọn họ nhất định không thể thành đại sự đùng một đại na di thuật l ấ p lói dương vân một trưởng đát là đánh về trong đó một đảo hồn phách đầu lâu một khắc đó dương vân thân thể trực tiếp đều là thiêu đốt hào quang màu vàng ấm cả người vĩ đại d ư ờ n g như mặt trời, đặc biệt cánh tay của hắn bên trên, thậm chí n g ư n g tổ ra từng cơn sóng gợn, mà theo này sóng gợn rung chuyển, bị hắn vỗ tới đầu lâu hồn phách trực tiếp thiêu đốt thành cho bụi, từng tia một năng lượng truyền khắp toàn thân, để Dương Vân càng thỏa mãn, không đủ, còn chưa đủ, đồ tốt như thế tự nhiên càng nhiều càng tốt, thân hình lần thứ hai na di. Dương Vân lần này trực tiếp cùng một đạo hồn phách đối mặt diện tới phiên ngươi đưa ngươi năng lượng toàn bộ cống hiến đi ra đi. Tiếng nói vừa dứt vô tà chi thương miễn cứng xuyên thấu hắn nguyên bản chính là trong suốt linh thể mà bị công kích hồn phách trong nháy mắt bốn phía cương khí toàn bộ bị đánh nát không giữ lại chút nào hóa thành t h u ầ n t ú y năng lượng bị hấp thu ở trường thương bên trong càng ngày càng lớn lối. khi chúng ta là bi đất ạ bởi vì này sao nhiều đối thủ ra tay giữa trường nhất thời phong trần khuấy động viên bạo cuồn cuộn liền ngay cả ở bên xem cuộc chiến xa ngàn ngưng cùng gì sắc âm cũng không nhịn được kinh hãi đến biến sắc đối thủ trước mắt các nàng nhất định là không ngăn được mà dương vân thực lực của người đàn ông này hoàn toàn vượt qua các nàng dự đoán sư phụ thật là lợi hại ta cho là hắn nhiều nhất cùng thần nữ tỷ tỷ thực lực kém không nhiều. đâu chỉ đại đế thực lực p h ò n g chừng hiện tại cũng chỉ bán phân phối hắn sách dày. chính là hai nữ giao lưu hai câu này thời gian trong. nghe được giữa trường vài tiếng thi thảm h í lên vang lên. lại là có hai đạo hồn phách bị dương vân hấp thu đến không còn một mống. vào giờ phút này, đầy trời đều là bóng thương, thương khí ngang dọc trong lúc. Dương Vân bản tôn d ư ờ n g như thiên thần i á n g lâm, hắn đến mức nơi đó chính là tại chỗ vỡ bảo, cái gì thần linh hồn phách căn bản là không ngăn được sự công kích của hắn, càng làm cho những kia hồn phách sợ hãi chính là phàm là bị người đàn ông này đánh g i ế t hết thảy tất cả đều sẽ sẽ biến thành năng lượng của hắn cung hắn hấp thu, thật là đáng sợ, người đàn ông này thật là đáng sợ. bắt đầu có một mười tám đạo hồn phách nhưng này mới thời gian bao lâu liền tiêu vong chín đạo còn lại chín đạo hồn phách thấy tình thế không đúng lúc này liền muốn chạy trốn rút đi muốn đi các ngươi cũng phải có thể đi mới phải giống như là xem kẻ đáng thương ánh mắt như thế dương vân vẻ mặt cao ngạo bế n g h ĩ phi thường không nên coi thường chúng ta ngươi nghĩ rằng c h ú n g ta thời gian dài như vậy là thế nào từ quái vật kia trong miệng tiếp tục sống sót? Phí nói cái gì? Mau nhanh trốn cùng thời khắc đó chín đạo hồn phách phân biệt tán làm bát phương làm chạy trối chết hình nhưng cũng tiếc mới phải bay không bao lâu bọn họ phát hiện bốn phía tất cả toàn bộ đều bị phong tỏa thậm chí hư không bên trong giờ khắc này đều là ngưng tụ vô số trận pháp thiên la địa võng bên dưới, bọn họ chính là cá trong võng, không thể. chúng ta nhưng là hồn phách thân thể, làm sao có thể bị này bé nhỏ phép thuật hạn chế? nay nhất định là chứng nhãn pháp, chúng ta không nên bị lừa. có hai cách không tin hết thầy trước mắt làm thật, trước mắt vi thoát thân, căn bản là cố không được nhiều như vậy, trực tiếp một con chui vào trong trận pháp. nhưng theo trận pháp cấm chế vận chuyển kết cuộc của bọn họ so với bị dương vân trực tiếp đập thành phi hôi tăng thêm sự kinh khủng bọn họ sắc bén mà hống lên linh thể không ngừng biến đổi các loại hình dáng sau đó một chút một chút bị làm hao mòn đi tình hình như thế để mặt khác bảy đạo hồn phách vừa nhìn mỗi một người đều là choáng váng vì sao lại bộ dáng này người đàn ông này rốt cuộc là ai chúng ta nhưng là thần linh a làm sao có thể bị một hạng người vô danh luyện hóa hấp thu điên rồi còn lại bảy đạo hồn phách toàn bộ đều điên rồi thân là thần linh bọn họ từng phong quang vô hạn bọn họ từng k h i n h thường quần h ù n g bọn họ từng cất bước chu thiên nhưng hôm nay dĩ nhiên sẽ bị một hạng người vô danh xem là đại bộ đan chuyện này với bọn họ mà nói quả thực chính là khuất nhục, không. cho dù chết cũng không thể được như vậy khuất nhục. đón lấy bọn họ muốn tự bảo c h ỉ tiết, tự vừa bắt đầu. nơi này chính là bị đại xây dựng thuật hạn chế cùng áp chế một cách c ư ỡ n g ép. tự bảo đối với bọn họ mà nói đã thành xa xỉ hy vọng. ta xem các ngươi vẫn là bé ngoan đi vào khuôn phép được rồi. muốn đánh ta cùng với bên người người chủ ý đối thủ. ta nhưng cho tới bây giờ sẽ không có bất kỳ nhẹ dạ ở dương vân phía sau mãnh liệt khí tức tràn đầy trời đất mà đến trực tiếp đem còn lại bảy đ ả o hồn phách toàn bộ quấn vào trong đó sau đó đại thương không thuật hóa ra bàn tay lớn vồ một cái trực tiếp đưa bọn họ hết thảy nát tan năng lượng minh m ô n g năng lượng bị dương vân hết thảy hấp thu hầu như không còn thời khắc này. có thể tinh tường cảm ứng được thực lực của hắn đã đến thần linh cảnh giới thiên vị cấp 3 cảnh giới viên mãn còn kém một chút vẹn vẹn kém tầng giấy cửa sổ là có thể tiến vào cấp 4. sư phụ xa ngàn ngưng giờ khắc này vốn là muốn mừng rỡ chúc mừng một hồi dương vân đ â y cách nào nghĩ đến dương vân nhưng đưa tay ra r a hiệu nàng không cần nói chuyện xa ngàn ngưng đầy mặt d ấ u chấm hỏi sau đó theo dương vân ánh mắt hướng phía dưới thả mảnh vỡ trên mặt đất nhìn lại nơi này cũng không chỉ này 18 đảo hồn phách còn có rất nhiều vừa vặn có thể để cho ta tăng cảnh giới lên đại xây dựng thuật lần thứ hai mở rộng pháp trận cấm chế tầng tầng lâm lập theo dương vân lần thứ hai ra tay giải r á c vài đảo hồn phách từng cái bị hắn từ nơi này mảnh vỡ trên đất câu đến trong tay hắn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 muốn ngồi thu n g ư ông thủ lợi là không thể nào. ở mảnh vỡ nơi địa vực còn có một vừa ẩn giấu ở này thần linh hồn phách hiện tại đều là bị dương vân trực tiếp t r ộ p tới luyện hóa thần linh cảnh giới cấp 4 c á c á này khảm nhảy một cách mà vào cảm thụ lấy cảnh giới nâng lên cùng thực lực tăng tiến. dương vân chỉ cảm thấy chưa hết t h ò m thèm. thầm nghĩ này một khối mảnh vỡ nơi có thần chi hồn phách lưu lại. như vậy lớn như vậy mảnh vỡ quần bên trong những nơi khác sẽ có hay không có mang theo sự nghi ngờ này dương vân mang theo xa ngàn ngưng cùng dì sắc âm lần thứ hai ở tại hắn mảnh vỡ nơi qua lại đúng như dự đoán t ỉ như lúc trước ẩ m dấu thần linh hồn phách mảnh vỡ nơi vẫn đúng là không phải một tuy nói có chút phân tán nhưng này hoàn toàn đánh không cần thiết dương vân khát vọng trở nên mạnh mẽ kích động nhưng duy nhất để hắn cảm thấy tiếc nuối chính là mặc dù là điều này có thể lượng lại là thuần túy nhưng đối với chính mình mà nói luôn có một giới hạn cực hạn không thể không ngừng n h ỉ địa tăng trưởng xuống mà lại là đạt đến cấp 4 sau khi muốn tiếp tục đột phá quả nhiên hay là muốn tìm kiếm ngoài hắn ra cơ duyên có điều cũng không có thể lãng phí coi như mình không dùng được không cần người ở bên cạnh cũng có thể hấp thu không phải mặt khác tuy rằng nơi đây là một mảnh vỡ quần nhưng bởi vì mỗi đến một chỗ đều cần xây dựng đường cách loại hình vì lẽ đó ở đây một chỉ hoán liền đem gần thời gian 2 tháng nhưng mà cho tới bây giờ chuyển qua mấy chục mảnh vỡ nơi vẹn vẹn chỉ là tổng hòa số lượng 1 phần 10 nếu đem mảnh vỡ nơi liên tiếp lại phía này tích tuyệt đối không thua gì ngũ đại lục bất kỳ một khối thổ địa chính là tại đây một ngày dương vân vốn muốn tiếp đó sẽ có cái gì mới mẻ phát hiện thời gian mà ở thành lập đường cách thời gian một luồng thiên phong thổi tới trực tiếp đưa hắn chuẩn bị đại xây dựng thuật thổi đến mức nát tan ngập trời năng lượng bát phương dâng trào tình hình như thế để dương vân cũng không khỏi ngơ ngác biến sắc. muốn chính mình giàu gì cũng là thần linh cảnh giới cấp bốn thực lực dĩ nhiên sẽ bị thiên phong quấy nhiễu thật mạnh khí tức lẽ nào nơi này một bên còn ẩn giấu đi không xuất thế tuyệt thế cao thủ nghe gì sắc âm suy đoán dương vân không khỏi chăm chú lên mới bắt đầu hắn nhận định nơi này tuyệt đối sẽ không có cái gì đại năng cường giả nhưng rất nhanh những thần kia chi hồn phách trực tiếp ngoài dữ liệu của hắn nếu như nói riêng về thực lực nói tùy ý một đạo thần linh hồn phách cũng có thể so sánh với một thế giới cấp cao thủ muốn nói liền thần linh hồn phách đều có thể lưu truyền nơi này một bên ẩn giấu cái gì tuyệt thế cao thủ thực sự không ngạc nhiên chính là bởi vì nghĩ được điểm ấy lại là này Cố Thiên Phong thổi tới đồng thời Dương Vân dẫn theo hai nữ đến đầu nguồn nơi đó tìm tòi hư thực. nhìn rốt cuộc là gì nguyên nhân lại có thể tạo ra được lớn như vậy động t í n h ở trên hư không buôn ba càng là đuổi theo sóc bản nguyên đường này phản phất càng là khó đi đây cũng không phải là ở mảnh vỡ đại địa bên trên vốn là mảnh vỡ quần trong lúc đó như cùng ở tại vũ trụ trong lúc đó tàu vũ trụ phi thuyền chạy trải qua từng tòa từng tòa tinh cầu đồng cảm gần rồi càng gần chờ cuối cùng nhìn thấy hình ảnh trước mắt lúc dương vân cái chán đều là chảy xuống m ồ h ô i lạnh trên thế giới lại tồn tại lớn như vậy sinh linh muốn nói to lớn thánh vực ngôi sao thú đã to lớn phi thường có thể đem ngôi sao thú mang tới bên này cùng trước mắt sinh linh so sánh phỏng chừng cũng là trên đỉnh trước mắt này sinh linh một phần mười đại thuật thăm dò biết được đây là thiên côn Thiên côn du lịch ở trong hư không, lấy năng lượng làm thức ăn, khẩu vị như biển. Nếu nói là liên quan với thiên côn khi c h ấ t coi như là tìm khắp lập tức thế giới tư liệu, vẹn vẹn cũng chỉ tồn tại trong trong truyền thuyết. Ai có thể sẽ nghĩ tới trên thế giới lại thật đến có loại sinh linh này? Đúng rồi, nghĩ tới, Gì sắc âm giờ khắc này đột nhiên ánh mắt sáng lên nói. s ố nam nhân lúc trước ngươi còn nhớ những thần kia chi hồn phách nói tới những câu nói kia sao ngươi là nói bọn họ nói ta so với kia cái quái vật càng kinh khủng loại hình còn có thể là cách nào d ì sắc âm lấy ánh mắt khó mà tin nổi nhìn trước mắt nói lúc trước lời của bọn họ ba phải cách nào cũng được có đầu không đuôi trời mới biết quái vật chỉ là ai hóa ra là cách này a cái gì cái này cái kia a sư phụ sắc âm t ỉ các ngươi sẽ không ngốc hà sa ngạn ngưng lo lắng nói đều lúc nào chúng ta còn đang này bình phẩm từ đầu đến chân vạn nhất bị quái vật này phát hiện làm sao bây giờ ạch kỳ thực chúng ta đã bị phát hiện rồi dương vân mặt đen lại hắn vốn là cũng không nghĩ ở đây dừng lại có thể căn bản không nghĩ tới ngày đó côn trực tiếp liền mở ra nó miệng rộng, cái miệng đó dường như ngôi sao đã tắt bình thường p h ả n phất có thể thôn phệ thiên địa, mà nhân loại ở trước mặt nó so với hạt vừng đều phải tiểu. này đã không có làm so sánh khái niệm rồi, không được làm sao trốn a? b ự c này quái vật khổng lồ đã siêu thoát nhân loại tưởng tượng phạm chủ. Dương Vân vốn là lập tức mang theo hai nữ tiến hành na di, nhưng căn bản không nghĩ tới động tác của hắn căn bản là không thể nhanh hơn Thiên Côn. Quả thực vô lực phi thường. Trong nháy mắt tiếp theo, không chỉ là ba người liên quan hư không cuồn cuộn dòng lũ toàn bộ bị nuốt vào trong miệng. Có thể Thiên Côn thật không có đem Dương Vân đẳng nhân nhìn thấy trong mắt. Dù sao đối với nó mà nói. làm sao sẽ đi gặp so với hạt vừng còn nhỏ sinh linh nó hành động này thuần túy chính là vô ý thức động tác chỉ có điều dương vân cùng hai nữ vừa lúc bị lan đến gần mà thôi nói chung bất luận làm sao dương vân cũng tốt xa ngàn ngưng cùng gì sắc âm cũng tốt hiện tại cùng nhau đến đ ụ n g của nó bên trong bị quái vật nuốt lấy chuyện này. mặc dù là nghe nói đều đủ khiến người ta sờn cả tóc gáy. nhưng hôm nay Dương Vân ba người tuy rằng bị nuốt lấy, nhưng hoàn toàn không có cảm giác đến bất kỳ tất ức không nói. trái lại vẫn là bởi vậy phát hiện thiên địa mới. nếu như trước đây có người nói cho Dương Vân ở cự thú trong bụng còn có thể có một vùng thiên địa, Dương Vân khẳng định khịt mũi con thường. chuyện như vậy làm sao có khả năng? nhưng hôm nay hắn phát hiện mình sai rồi đại thuật thăm dò một lần nữa lấy được m ấ y thông tin thông điệp thiên côn thái cổ sơ kỳ thiên địa ngưng tụ một đoàn linh khí t h a i ngén mà sinh nói nó là một loại sinh linh cũng không thích hợp sự tồn tại của nó càng giống như là một loại năng lượng tập hợp thể giống như là một cách tự nhiên diễn hóa ra một loại linh tất nhiên là sau khi xuất thế liền đi khắp ở trên hư không bên trong nó cũng không có tư duy hoặc là nói nó căn bản cũng không có tư duy nó chỉ là một tiêu chí một tượng trưng một phù hiệu có thể hay không từ thiên côn trong bụng đi ra ngoài đáp án là có thể đương nhiên đối với người bình thường tới nói không đơn giản như vậy là được rồi trước mắt ba người còn đang rơi tiếng gió bên tai vù vù nhưng lại là muốn đến đoàn người mình là bị thiên côn nuốt vào trong bụng cái cảm giác này cũng rất vi diệu rồi sư phụ ta có chút sợ s ố nam nhân ta cũng có chút sợ giảm xuống trên đường xa ngàn ngưng cùng g ì sắc âm đều là ôm thật chặt dương vân đối với những thứ không biết tồn tại k í n h nể cùng hoảng sợ là một loại rất bình thường tâm lý mà dương vân bởi vì giải thích đại thuật thăm dò lấy được thông tin thông điệp vì lẽ đó hắn đúng là không có gì lớn kinh tiểu quái ngược lại là nhìn phía dưới xuất hiện thiên địa nhìn hư hóa nhật nguyệt tinh thần loại hình hắn kinh ngạc càng nhiều nguyên lai ở trên trời côn trong bụng lại còn diễn hóa ra một thế giới như vậy vùng thế giới này lại là chuyện ra sao nữ đế phu quân ẩn cư m ư năm một kiếm c h ạ m tiên đế men cầu vô địch thiên hạ việc gì khó đã có phân thân lo từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch 16. chương 441 sự tồn tại của hắn chờ rơi vào này nếu nói giờ quốc tế dương vân lại một lần nữa cải chính chính mình nhận thức dùng thế giới hình dung cũng không thích hợp nơi này hoàn toàn chính là thế giới tập hợp thể mà dương vân ba người chỉ là dáng lâm đến một người trong đó bên trong tiểu thế giới ở trên trời côn trong bụng thế giới như vậy chỗ nào cũng có tạm thời trước tiên nói trước mặt tình cảnh này hoàn toàn chính là mô hình một thế giới tuy nói tiểu thế hơn y o y bên trong đã bắt đầu diễn hóa sinh linh nhưng hiện nay mới thôi nhận biết không tới nhân loại dấu hiệu thế giới này chính là một bọt khí mà như vậy bọt khí vô cùng vô tận, đã như vậy, ta có thể hay không nắm giữ tiểu thế giới này? Từ lập tức bong bóng nhỏ bay ra, nhìn trước mắt quang cảnh, Dương Vân Lâm vào suy nghĩ, giống như khai thiên tích địa diễn sinh vạn vật giống như vậy, một bọt khí chính là hết thảy. Hiện tại hay là không được, nhưng mười vạn năm trăm vạn năm ngàn tỷ năm sau. này mỗi một cái bọt khí cũng có thể đắp nặn ra một mảnh thế giới mới. thế nhưng hiện tại liền lấy đi nó hết thảy đây. hữu tâm thử một chút. dương vân thẳng thắn dùng thần trí của mình trực tiếp b ọ c lại như mồng h u y ế n tán tỉnh một loại tiểu thế hơn. Y. o Y. một khắc đó hắn cảm nhận được cảm nhận được tiểu thế hơn i o Y. n h ị p đập. cảm nhận được tiểu thế hơn i o i chính đang diễn hóa ý chí đại xây dựng thuật không chần chờ chút nào dương vân đem trước mặt tiểu thế hơn i o i trực tiếp thu nhận với mình mở ra trong h ư không hắn bây giờ có một giấc mơ đó chính là đem hết thảy tiểu thế hơn i o i thu sạch lấy sau đó đến thời điểm chứa đựng s á p nhập ở chính mình thánh vực bên trong chính mình chính là thánh vực chi chủ muốn làm liền làm đứng thế giới tột cùng nam nhân từ cổ chí kim không thể vĩnh sinh nhưng cũng sẽ sản sinh một truyền thuyết thời đại mà chính mình liền muốn làm thời đại chúa tể giả oanh bắt đầu vẫn là dễ bàn có thể theo dương vân sắp đem bong bóng nhỏ rời đi tiến vào hư không xây dựng thời không bên trong lúc này bọt khí bỗng nhiên muốn vỡ tan mảnh liệt thế giới ý chí nói không cam lòng. Mặc dù chỉ là mô hình, nhưng thế giới nắm giữ ý chí của chính mình. Nó không muốn thần phục. Tương lai ta sẽ đứng ở thế giới đỉnh. Ai cũng không cách nào vi phạm ta. Ai cũng không cách nào ngăn cản ta. Chính là ta đ ể nhất thiên hạ người quy thuận ta, hiệp trợ ta sáng tạo thế giới mới. Đây chính là cuộc số mệnh. Dương Vân mặt mày nâng cao, thân thể thẳng tắp đứng thẳng, dường như thiên thần. Bất kỳ ý chí ở trước mặt ta đều căn bản không chỉ, xứng đáng nhấc lên. Ngươi cũng không ngoại lệ, mãnh liệt năng lượng t r ả i ra, vô số đạo pháp tác bị Dương Vân k é t ấm đánh vào bên trong tiểu thế giới. Giờ khắc này bọt khí trực tiếp bị bám vào vây quanh. mà vẻ này thế giới ý chí khi hắn mãnh liệt uy nghiêm bên dưới run lẩy bẩy Dương Vân cũng không mong muốn xóa bỏ này cố thế giới ý chí một khi xóa bỏ vậy thì mang ý nghĩa thế giới đem biến thành tử địa vậy thì không có tiếp tục diễn hóa khả năng vạn vật có linh thế giới cũng không ngoại lệ dù cho chỉ là một mô hình vẫn tính thuận lợi cái thứ nhất tiểu thế hơn y o y trực tiếp bị dương vân thu lấy sư phụ chuyện như vậy cũng có thể làm được đến sao ta như muốn làm tự nhiên liền có thể làm được đến dương vân trả lời xong sa n g à n ngưng bỗng nhiên nhìn về phía gì sắc âm nói bình thường liền lời của ngươi nhiều nhất làm sao giờ khắc này bỗng nhiên giữ yên lặng rồi hả ta ngược lại thật ra muốn nói a nhưng bây giờ ngươi đã trở thành ta không thể nào tưởng tượng được tồn tại. Di sắc âm x i n h đẹp trên mặt còn lộ ra một tia tiểu ủy khuất nói. Ngươi nói nếu như ta lại mở ngươi chuyện cười, ngươi có hay không lật lòng thủ tiêu đáp ứng ta tất cả. Vậy ngươi liền cẩn thận nghe lời của ta, đừng nói đáp ứng ngươi chuyện. Đến thời điểm một khi thánh vực phát triển tới đỉnh ngọn núi, đừng nói hành cung. đừng nói cho ngươi lười biếng, cho ngươi đi làm mấy cách tiểu thế hơn, Eo, y y to chi chủ theo ngươi làm sao d ằ n vặt cũng có thể. Dì sắc âm ánh mắt sáng lên, đây chính là ngươi nói, không cho phép đổi ý. Dương Vân mới phải nhận lời gật đầu. Sa ngàn ngưng tội nghiệp địa ánh mắt đắt là nhìn lại, sư phụ, ngươi không thể chuyện tốt đều cho sắc âm tỷ a, ta cũng ra lớn như vậy lực. có thể phần của ta đúng không? đương nhiên, ngươi nhưng là đồ đệ của ta, ta không tốt với ngươi, ai tốt với ngươi? cảm tạ sư phụ. xa ngàn ngưng đại hỉ. trong ánh mắt của nàng hiện tại đều là những vì sao. bây giờ đối với với dương vân mà nói, thiên côn ở ngoài mảnh vỡ quần trong lúc đó, những kia mảnh vỡ thổ địa tránh đang t ử ma tộc khai thác tài nguyên, mà thiên côn bên trong. này vô số tiểu thế hơn y o y. đối với hắn mà nói đồng dạng có càng trọng yếu hơn ý nghĩa thu lấy thế giới tài nguyên chế tạo lần nữa một phương mình muốn thế giới hay là rất đơn giản nhưng chỉ là nói như vậy chỉ nói rõ chính mình mạnh mẽ nhưng đối với chế tạo thánh v ự c t tân thế giới tới nói nhưng mất đi một loại lột xác thành lớn lên khả năng mà chính là bởi vì những này mô hình tiểu thế hơn y o i để dương vân thấy được cái này hy vọng tiểu thế hơn y o i đại diện cho sinh cơ, đại diện cho tiến hóa, đại diện cho không thể đo lường, mà đem loại này sinh cơ dung hợp tiến vào thánh vực sau khi tương lai tương lai sẽ xuất hiện cái gì làm người ta bất ngờ kinh hỉ ai cũng không cách nào dự đoán. tất cả lúc trước kết quả có lẽ sẽ khiến người ta khát vọng, nhưng ở lúc trước kết quả trên lại xuất hiện một ít kinh hỉ, vậy thì khiến người ta càng thêm chờ mong. đương nhiên, nơi này ngoại trừ mô hình tiểu thế hơn i o i ở ngoài, còn có một bộ phận tiểu thế hơn i o i đã ra đời sinh linh. nếu như không phải dương vân pháp lực đầy đủ, những thế giới này bọt khí căn bản cũng không cho phép hắn tiến vào. chính vì hắn mạnh mẽ, bọt khí thế giới ý chí căn bản không ngăn cản nổi sự tồn tại của hắn. hãy cùng khỏe mạnh một hệ thống. đột nhiên t ự u r a phát hiện một bất dương vân, chính là cái này bất bị thiên côn một cái nuốt lấy. chẳng những không có để hắn cảm thấy bất mãn cùng uất ức, trái lại cho hắn cái này bất một phần nặng nề hậu lễ, dường như đón lấy chỗ đã thấy ở một cái có mô hình trung kỳ. đã diễn sinh đa số chủng tộc thế giới bọt khí bên trong Dương Vân Sáng Lâm trực tiếp trở thành tiểu thiên địa này chúa tể khi hắn ý nguyện bên dưới thế giới này bên trong thiên hà có thể chảy ngược vạn vật vạn linh đều phải khi hắn uy nghiêm bên dưới run lẩy bẩy bởi vì là học sinh mới thế giới vì lẽ đó những kia vừa diễn hóa không bao lâu vạn linh pháp lực căn bản không cường hãn mặt khác thật muốn là cường hãn vậy thì có thể đột phá thế giới ràng buộc cũng không có cần phải ở tại một nho nhỏ bọt khí bên trong tiếng nói của hắn truyền khắp thế giới kia đại địa dáng người của hắn để vạn vật vạn linh sợ hãi run hắn một câu nói có thể nhường cho tiểu thế giới này sinh một câu nói đồng dạng có thể để cho tiểu thế giới này chết mặc dù là xa ngàn ngưng cùng g ì sắc âm bởi vì hai nữ theo dương vân xuất hiện các nàng đồng dạng trở thành này diễn sinh tiểu thế hơn i o y thần thoại thậm chí chính là tiểu thế hơn i o y vạn vật vạn linh chủ mẫu không bao lâu nữa nơi này thì sẽ có truyền thuyết truyền lưu chúa tể mang theo chủ mẫu từng dáng lâm đại địa dáng người của bọn họ vĩ đại bọn họ uy nghiêm không cho ngỗ nghịch bọn họ giơ tay nhấc chân là có thể hủy thiên diệt địa mà đối với dương vân hắn thật đến chính là tâm huyết dâng trào, trung quanh đi xem một chút, nhìn một chút này sắp trở thành chính mình hết thảy vật vẻ đẹp cùng tất cả bại hoại, chờ sau khi xem xong tiếp tục làm theo phép, không chút do dự mà đem thấy tiểu thế hơn i o y đồng dạng nhất vào chính mình xây dựng trong hư không, nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế men cầu vô địch thiên hạ, việc gì khó? đã có phần thân lo từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch 16. chương 442 đại thế giới một tiểu thế hưng i o i hai cách tiểu thế hưng i o i thu lấy đến hưng khởi dương vân đơn giản đem chính mình đến thần thức toàn bộ trải ra cất bước ở tiểu thế hưng i o i đến chư thiên vạn vật vạn linh đều ở hắn đến nắm trong bàn tay không trách mỗi cái người tu hành đều muốn đứng đỉnh cao loại này chúa t ể tất cả đến cảm giác thực sự khiến người ta muốn ngừng mà không được một loại cảm giác thỏa mãn một loại cảm giác thành công tràn đầy tràn ngập ở dương vân đến trong lòng đồng thời bởi vì nhìn ra nhiều lắm tâm tư của hắn trong cơn chấn động đồng dạng đạt đến biến hóa về chất vậy thì cùng trước mắt ngũ đại lục như thế ngươi không nhảy ra cách này vòng tròn ngươi căn bản là không nhìn thấy phía ngoài đặc sắc, dường như ế c h ngồi đáy g i ế n g chỉ có thể nhìn thấy đỉnh đầu mảnh nhỏ bầu trời. mà suy nghĩ của ngươi hạn chế đồng dạng sẽ bị ràng buộc ở bên trong đại thiên thế giới, rực rỡ yêu kiều. ngươi cảm thấy không đủ đặc sắc chỉ là bởi vì ngươi không có kinh nghiệm, ngươi không biết mà thôi. trước mắt chính là một mảnh bảo địa, dương vân mang theo hai nữ không ngừng ở trong đó qua lại. mỗi một cách tiểu thế hơn y o y cũng sẽ không bỏ qua nếu như phát hiện trong đó diễn hóa sinh linh nếu là tâm huyết dâng trào liền đi bên trong tập hợp một tham gia trò vui mà đang ở cất bước nơi sâu xa thời gian đột nhiên một luồng hùng vĩ khí tức trực tiếp hấp dẫn dương vân chú ý lần này cũng không phải là một bọt khí mà là tương đương với trúc tinh cổng nguyệt đại thế giới cảm thấy trong đó năng lượng cơ hồ có thể so sánh với thánh vực mô hình dương vân ánh mắt sáng lên không nói hai lời trực tiếp mang theo hai nữ tiến hành d á n g lâm nhưng lần này tựa hồ cũng không có như trong tưởng tượng thoại nguyện mới phải tiếp cận đại thế giới này một tầng tinh thể thành đột nhiên sáng lên liên quan vô số cấm chế pháp tác đồng thời bắt đầu vận chuyển thật là khủng khiếp uy thế không biết đối với Dương Vân tới nói loại áp lực này làm sao nhưng xem hai nữ vẻ mặt mặc dù là ở Dương Vân bảo vệ cho loại này năng lượng đàn hồi uy lực đủ làm cho các nàng kinh hồn bạt viết Dương Vân ngẩn ra đại thế giới này so với mình trong tưởng tượng ngang tàng hơn gấp trăm lần khoa trương hơn chính là khi hắn đại thuật thăm dò dưới hắn thậm chí thấy được để hắn kinh ngạc một màn ở nơi này bên trong đại thế giới dùng quy tắc cùng trận pháp xây dựng một phương mới liên tiếp đại thế giới này giống như là một cây đại thụ những g i a quy tắc cùng trận pháp chính là nó dễ cái dễ cây lan tràn không ngừng rút lấy chu vi tiểu thế hơn i o y. mà bị đại thế giới này khóa chặt tiểu thế hơn i o y. một chút bắt đầu phá vụn diệt vong cụ thể nói tiểu thế hơn i o y. hít thải tất cả toàn bộ bị đại thế giới nát tan cùng hấp thu không nghĩ tới thực sự không nghĩ tới ở đây bên trong địa giới lại đản sinh ra sắp có thể so với thế giới bên ngoài thế giới dương vân bên này cảm thán xa n g à n ngưng nhưng là lo lắng nói sư phụ ngươi chắc chắn thu lấy đại thế giới này sao bên trong sẽ không có còn mạnh hơn ngươi cao thủ chứ dương vân cười khẽ trong đó cao thủ như m â y nhưng này thế giới trung quy không có nhiều như vậy gốc gác ý nghĩ của bọn họ giống như ta hy vọng lợi dụng tiểu thế hơn i o i mở rộng thế lực của chính mình cùng thực lực duy nhất không cùng chính là bọn họ trực tiếp lựa chọn chính là phá diệt hấp thu mà ta nhưng là cho mỗi c á i tiểu thế hơn i o i để lại con đường lui để cầu đạt đến dung hợp mục đích chẳng lẽ nói Di sắc âm sốt sáng nói: Ngươi hay là muốn tiến hành mạnh mẽ thu lấy? Không sai. Tiểu thế giới này được cho vật vô chủ ở trong mắt ta. Đại thế giới này cùng tiểu thế hơn, y, y căn bản không có gì khác biệt. Ta như dáng lâm, bọn họ nhất định phải thần phục. Bằng không kết cuộc của bọn họ chỉ có một cái tu hành thế giới. Tất cả dựa vào thực lực nói chuyện. nếu tất cả mọi người muốn vậy dễ làm quả đấm của người nào lớn nghe ai tự như cùng đại thế giới này như thế vì tự thân phát triển nó có thể không kiêng dè chút nào đi phá vụn hủy diệt rất nhiều tiểu thế hơn Y o y mà dương vân chính mình vì thánh vực trận pháp hắn đồng dạng có thể tự tay tiêu diệt đại thế giới này không phải có trận pháp cùng tinh thể thành hạn chế sao dễ làm trực tiếp phá vụn được rồi lấy hắn làm trung tâm chu vi hư không trực tiếp xuất hiện vặn vẹo hình ảnh sau đó một cây trường thương rách nhưng mà ra ôm theo vạn tầng phong lôi âm âm một tiếng trực tiếp đâm vào đại thế giới ngoại vi trận pháp bên trên k è n kẹt cả chính là ở hô hấp trong lúc đó nguyên bản rắn chắc mà có vô số trận pháp h ộ thể đã bắt đầu xuất hiện vết nứt trực tiếp rách đi, lại là theo Dương Vân ôm tay áo đại vung, vô tà chi thương trực tiếp b ả o phát ra vĩ đại thần lực. Lần này cơ hồ là lấy như bẻ cành khô tư thế trực tiếp để tinh thể thành biến thành hư vô. Chính vì như thế, phía dưới thế giới hết thảy đều thu hết đáy mắt. Hắn bây giờ dường như thần ma đem đời, mà bên trong đại thế giới vô số sinh linh thân thể run lẩy bẩy. ừ quản lý nơi này lại còn là nhân loại nhìn nhiều như vậy tiểu thế hơn y o y diễn hóa vạn linh số lượng không ít nhưng chỉ có chưa từng thấy nhân loại hiện nay lại thấy được ở đại thế giới trung tâm thành lập một tòa tử thiên tinh thạch chế tạo ngàn trưởng nguy nga cao thành trì tòa thành trì này chính là thống trị đại thế giới tượng trưng đồng thời cũng là một tòa kiên cố pháo đài. lại là dương vân ánh mắt nhìn xuống tới đồng thời ngày đó tinh thạch r e n đúc trong thành ngàn vạn đạo đại năng cường giả ánh mắt cũng tương tự nhìn về phía hư không chỉ có điều bọn họ nhưng không nhìn thấy là người phương nào gây nên xảy ra chuyện gì ngoại vi tinh thể thành đột nhiên nghiền nát chẳng lẽ nói là có cường giả xâm lấn không thể tuyệt đối không thể đã bao nhiêu năm bốn phía tiểu thế hơn i o y, một mực i á m thì bên trong khi nào nhận ra được có cái gì đại năng cường giả nếu như không phải đại năng cường giả chẳng lẽ nói chúng ta rút lấy những thế giới khác ý chí bị phát hiện vì lẽ đó xuất hiện thiên phạt lại là này lên tới hàng ngàn hàng vạn đại năng cường giả kinh ngạc đồng thời bọn họ bắt đầu rồn rập suy đoán nguyên nhân cũng không lâu lắm ở đại thế giới chi chủ bạch kinh thiên dẫn sắt đi gần nhìn đại năng cường giả cùng bay ra đại thế giới ở ngoài mãi đến tận thấy được dương vân ba người bọn họ rút cuộc tìm được thủ phạm thật phía sau màn ngươi là người phương nào dám như vậy làm càn lại trắng trợn không kiên g dè hủy hoại chúng ta phòng hộ thành nghe bạch kinh thiên quát lớn dương vân khói miệng lộ ra một đẹp đẽ đổ cong nói. thực sự là hiếm thấy. nhìn nhiều như vậy thế giới, lại còn là phát hiện người tu hành, rất tốt. mấy người bọn ngươi rất có thực lực, ta rất vừa ý, lớn mật. ngươi tính là thứ gì? cũng dám đối bạc thành chủ nói như thế. hơn nữa còn là gan to bằng trời, phá hủy c h ú n g ta phòng hộ, đáng chết. bạc h thành chủ, cùng kẻ này phí lời c á i gì? chúng ta nhiều người như vậy, chẳng lẽ còn sợ hắn một tiểu tử chưa giáo máu đầu? Chính là, tuy rằng không biết là nơi nào nhô ra, nhưng xem tu vi cũng không toán rất cao, mặc dù có thể phá hủy chúng ta phòng hộ, p h ò n g chừng trong tay hẳn là có cái gì thần vật. Những người này hùng hùng hổ hổ, đặc biệt nghe được Dương Vân nói tới ta rất vừa ý v à i c h ữ càng làm cho bọn họ lên cơn giận dữ. như vậy kinh bị thái độ. quả thực giống như là đang nói đám người này tất cả đều là hắn đạo cụ từ hắn trưởng khống như thế. thật sự là quá kiêu ngạo rồi. ta người này chưa bao giờ yêu thích phí lời. dương vân nhàn nhạt mở miệng nói hiện tại toàn bộ quỳ xuống hướng về ta thần phục. xem ở nhiều người như vậy mới phần trên.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 c h ư ơ n g 443 t h ầ n phục vẫn là là định lời này vừa nói ra người ở chỗ này toàn bộ biến sắc bao quát xa ngàn ngưng cùng dì sắc âm đều không có ngoại lệ hai nữ sở dĩ như vậy đó là bởi vì các nàng đã nhận ra đại thế giới này bên trong thế lực không phải chuyện nhỏ ngoại trừ những người trước mắt này ở ngoài này trong thành chỉ cùng với toàn bộ bên trong đại thế giới cường giả vẫn là nhiều vô số kể mà dương vân như vậy coi là thật có lớn như vậy nắm sao tiểu tử như vậy đối với chúng ta bạch thành chủ vô lễ mau nhanh phía trước nhận lấy cái chết đứng bạch kinh thiên bên cạnh một vị cường giả sớm là không nhịn được tức giận trong lòng bây giờ nghe được dương vân như vậy tuyên ngôn cả người tại chỗ b á o phát ầm ầm ở sau người hắn tràn đầy trời đất mãnh liệt khí tức dùng ra. sau đó liền nhìn thấy lập tức phong làm nền trời khí lưu đều trực tiếp cũng thả xuống trong hư không càng là ngưng tụ nhiều vô số kẻ ngôi sao đã tắt vòng xoáy điều này có thể lượng hung mãnh phi thường một khi bị cuốn vào trong đó không c h ế t cũng tàn tật hắn như thế vừa ra tay một người khác theo liền muốn đồng thủ nhìn ra được hai người này đều là bạc kinh thiên bên cạnh thân tín tiểu tử này hung hăng cực kỳ, nếu không phải đưa hắn lột ra chóc thịt, thực khó mà xả được cơn hận trong lòng. thế nhưng căn bản không chờ người thứ hai đồng thủ, dương vân đại thương không thuật hóa ra bàn tay lớn trực tiếp đã là đem lúc trước người số một vồ vào r ả n h tay tâm. một trận mãnh liệt dung chuyển sau khi, suất thủ cường giả trực tiếp tan thành mây khói. như vậy cuồng bảo nhìn ra bạch kinh thiên cùng với người ở bên cạnh mỹ mắt nhảy lên cho tới này thứ hai phải ra khỏi tay thấy rõ này giống như tình huống cả người đầu tiên là ngẩn ra sau đó theo bản năng mà lui về sau nửa bước hắn bộ dáng này là muốn lùi ở bạch kinh thiên phía sau này thuần túy chính là bản năng hành vi nhưng mà dương vân sau một khắc trực tiếp đã đến bạch kinh thiên trước mặt chớ đồng thủ chuyện gì cũng từ từ này bạch kinh thiên lúc trước nhìn không thấu dương vân thực lực này đây chỉ là quát lớn một câu thế nhưng làm người số một đồng thủ thời gian hắn đã đã nhận ra sự tình không ổn nam nhân trước mắt là vị cao thủ tuyệt đỉnh cao thủ coi như là hắn e sợ cũng không phải đối thủ ngươi nghĩ bảo vệ hắn dương vân lãnh đạm một tiếng lời nói sau ngón tay nhất câu trực tiếp sẽ s á c h bạc kinh thiên tế lên bình phong. sau đó hạo nhiên một trưởng trực tiếp đem thứ hai muốn tuyên bố lột ra chóc thịt ra hỏa đập thành mảnh vỡ. sợ hãi kêu thảm thiết cũng không là tới đến cùng. trực tiếp tiêu vong cũng không dương vân muốn hạ sát thủ, mà là trước mắt đại thế giới này đại năng cường giả thực sự nhiều lắm, muốn khống chế nơi này sẽ không đến không giết gà cảnh con khỉ. tu hành thế giới không có thực lực tuyệt đối muốn cho người khác đối với ngươi c u i đầu n à y thuần t ú i chính là nằm mơ ta cần chính là ngươi chúng thần phục dương vân vẻ mặt lạnh lùng nói đương nhiên các ngươi cũng có thể thử chống lại cùng lúc đó dương vân vẫn là lòng bàn tay một phen một luồng hung mãnh vô cùng khí lưu trực tiếp bao lấy toàn bộ đại thế giới. mà giờ khắc này thế giới bên trong núi cao đổ nát sang hà chảy ngược đại thần uy năng vừa hiện ra c ạ n sạch tình cảnh này lại một lần nữa để toàn trường người cũng đánh khí lạnh không thôi người đàn ông này là như thế khủng bố như vậy chỉ cần hắn đồng ý đại thế giới này căn bản không chịu được nữa bao lâu sẽ khi hắn điều khiển dưới tan thành mây khói các hạ rốt cuộc là người phương nào làm sao sẽ vừa ý nơi đây? Ta chính là thánh vực chi chủ. Nguyện ý ngươi có thể gọi ta là giáo chủ. Ta thánh vực đang tự kiến thiết. Bây giờ chính là thiếu người thời khắc. Đồng ý quy thuận vì ta h i ể u lực. Ta tất nhiên là hoan nghênh. Nếu không phải nguyện, Sẽ x u ấ t hiện hậu quả gì các ngươi nên có thể tưởng tượng được đến. Làm sao bây giờ? bà kinh thiên người ở bên cạnh toàn bộ đưa mắt đều là tìm đến phía nhìn hắn tốt xấu hắn là thành chủ hết thảy đều còn phải từ hắn làm chủ trong khi i ã y chết trước mắt người đàn ông này thực sự thật lợi hại giơ tay nhấc chân long trời lở đất đại thế giới này bên trong có ai có thể chống đỡ được hắn một chưởng bà kinh thiên chính mình giờ k h ắ c này đều là mặt lộ vẻ vẻ tuyệt vọng nơi này hắn đã kinh doanh không biết bao lâu, thật vất vả mở ra cùng bốn phía liên tiếp, vốn muốn đầy đủ kinh doanh sau đó mượn tiểu thế hơn Y o y lực lượng nâng lên tu vi của chính mình, có thể trời mới biết nửa đường lại giết ra một vị cường giả tuyệt thế, mà trước mắt vị này tự xưng giáo chủ nam nhân, cảnh giới cùng thực lực như núi như biển, còn c o n này tỏ a ra kinh khủng cuồn cuộn uy thế. không nhịn được cũng làm người ta sau sống lạnh cả người. hắn thậm chí không xác định mình có thể không thể ngăn đến dưới dương vân một chiêu. bà kinh thiên đúng không? giờ khắc này dương vân lại là nhàn nhạt đáp mở miệng. bà kinh thiên ngẩn ra người đàn ông này là như thế nào biết tên mình? nguyên lai like. người đàn ông này còn có thể thôi diễn thuật nói như thế. như vậy chính mình tất cả của cải chẳng phải là đã sớm bị hắn t r ư ờ n g khống bao quát đòn sát thủ gì loại hình hiện tại nào dám sử dụng đi ra như vậy còn muốn k h o e khoang chính mình biểu hiện mình này bị chết tuyệt đối không thể so lúc trước hai người thảm thật sâu bạch kinh thiên hiện tại thở dài một hơi giáo chủ ở trên xin nhận thuộc hạ cúi đầu bạch kinh thiên đồng ý quy h à n g thần phục thánh vực thủ giáo chúa đại nhân hiệu lệnh nổ bốn phía người những kia đại năng cường giả trực tiếp nổ chính mình thành chủ cư nhiên như thử dễ dàng liền thần phục chư vị ta c à kinh thiên từ nay về sau đồng ý phụ tá giáo chủ đại nhân đồng ý tiếp tục tùy tùng sau đó vẫn là huynh đệ nhưng nếu chắc là đối với giáo chủ bất kính từ dưới một khắc bắt đầu mọi người chính là tử định ao ao ảo hãy cùng như thủy triều giữa trường đầu tiên là gần một nửa nhân số trực tiếp quỳ lại thần phục sau đó liên tiếp địa lần thứ hai lại có gần một nửa lựa chọn uy hàng đến cuối cùng đứng thẳng người trong sân vẹn vẹn chỉ còn một phần nhỏ bạch thành chủ bây giờ bất quá là gặp phải cường địch mà thôi lẽ nào ngươi cứ như vậy nhận thức túng rồi hả chúng ta thực sự là nhìn lầm ngươi vốn tưởng rằng ngươi là con thằng thánh cương nhị hán tử nhưng hôm nay xem ra vì bảo mệnh ngươi liền cơ bản nhất tôn nghiêm cũng không cần thực sự là mất mặt nhớ chúng ta nhiều người như vậy chỉ cần đồng tâm hiệp lực hắn một ngoại địch làm sao có khả năng ngăn cản được mà ngươi dĩ nhiên những người kia từng cách từng cách trợn tròn đôi mắt chăm chú nhìn bạch kinh thiên q u á n khí trùng thiên cho tới b c h kinh thiên bây giờ nét mặt già n u t h o ọ t đỏ thọt o trắng hắn vốn là muốn giải thích cái gì có thể cuối cùng quả đoán địa vẫn là lựa chọn ngậm miệng đối với hắn mà nói nguyên bản một mực suy đoán dương vân đích thực, thực thực thực lực có thể chỉ dựa vào dương vân vừa nãy trực tiếp dùng ngón tay câu nức hắn bình phong thời gian hắn liền biết thực lực của chính mình căn bản không chống đỡ được người đàn ông kia nửa phần có ai biết vừa nãy chế tạo bình phong hắn đã vận dụng toàn lực có thể kết quả đối phương trực tiếp dùng ngón tay câu n ứ c điều này nói rõ cái gì nói rõ mình ở người đàn ông trước mắt này trong mắt có điều chính là một con run dế mà thôi bạch kinh thiên không muốn làm run dế. có thể hiện thực đặt tại trước mắt hắn chống lại không được nói nữa người đàn ông trước mắt này chỉ nói để cho mình q uy thuận vừa không có làm khó dễ chính mình nghĩ tới nghĩ lui quy thuận liền quy thuận được rồi dù sao cũng hơn bị đối phương đập thành bột mịn mạnh hơn nhiều trước mắt này một số người còn muốn lại nói có thể sau một khắc một luồng năng lượng mãnh liệt phóng đi bọn họ lại như bị bốc hơi rồi giống như vậy trực tiếp ở trong đám người không còn ảnh mà dương vân lặng lẽ nói được rồi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 c h ư ơ n g 444 t p m ì n h hướng về trong hầm nhảy sao dương vân vốn là như vậy nghĩ hiện tại ngày này côn bên trong tiểu thế hơn y o y đều toàn bộ đem về chính mình hết thảy thế nhưng rất nhanh hắn liền từ bạch kinh thiên nơi đó lấy được một cách không được tin tức giáo chủ chúng ta kỳ thực phá diệt những thế giới khác cũng là vạn bất đắc dĩ nếu như không sớm hơn một chút lớn mạnh chính mình sớm muộn có một ngày nơi này cũng sẽ bị tà ma làm bẩn. nơi này lại còn có tà ma. trải qua hỏi dò mới biết, nguyên lai like ở trên trời côn bên trong tiểu thế hơn y o y. kỳ thực còn có một địa phương trọng yếu không đi, đó chính là thế giới bản nguyên. thế giới bản nguyên là cái gì dương vân không rõ ràng. nhưng bạc kinh thiên mổ, ở đại thế giới hơi làm nhỉ n g ơ i sau khi. chính là ở bạch kinh thiên dẫn sắt đi cùng đi tới thế giới bản nguyên nơi đó tất cả lần thứ hai vượt ra khỏi dương vân tưởng tượng giống như là vũ trụ trung tâm ở vô số tiểu thế hơn i o i trung tâm lưu động một vòng xoáy hoàn toàn có thể quan trắc đến mỗi thời mỗi khắc đều có tiểu thế hơn i o i không đơn giản từ trong nước xoáy phun trào mà ra nhưng cùng lúc cũng mỗi thời mỗi khắc có không ít phá vụn tiểu thế hơn y o y cuối cùng trở về vòng xoáy bên trong nhìn tình cảnh này dương vân trong lòng kinh hãi đây chính là thế giới bản nguyên mà chính mình đại thuật thăm dò đều không thể biết được đồ chơi này cụ thể tình báo giáo chủ đại nhân vòng xoáy này bên trong ở lại một phương ác ma bà kinh thiên nói rằng ác ma lúc thân hình cao lớn đều cũng có vẻ run rẩy nhìn ra được tâm tình của hắn vô cùng căng thẳng, thậm chí nói là sợ sệt. Rốt cuộc là cái gì ác ma? Tại sao nói nếu như ngươi không lớn mạnh thế lực của chính mình, cũng sẽ bị ác ma làm bẩn? Bạch Kinh Thiên thở sâu khẩu khí, nhìn một chút Dương Vân cùng với phía sau hắn xa ngàn ngưng còn có gì sắc âm hai nữ nói. Đã từng, ta cũng chỉ là một phổ thông người tu hành, có thể sau đó. t h o t ự c lực tinh tiến, rốt c ụ c siêu thoát rồi tiểu thế hơn. Io y, y nguyên bản khi đó ta thậm chí tuổi trẻ tự thịnh, có thể lại là nhìn thấy chính mình vị trí nơi chật hẹp nhỏ bé ở ngoài, còn có đồng dạng vô số thế giới sau ta triệt để bối rối. Nghe t h ấ y Dương Vân Âu sầu trong lòng, thật thiệt thòi cái tên này có thể tu luyện tới cảnh giới như vậy, cũng là làm khó hắn. b ạ c Kinh Thiên có thế giới cấp tột cùng thực lực, mà ở này vô số diễn hóa bên trong tiểu thế giới, mặc dù có không ít thiên tài địa bảo, nhưng muốn quay vòng mỗi c á i tiểu thế hơn i o y. Ghen đúc chính mình tu vi nói, n à y thật phải là nói đến đơn giản bắt tay vào làm khó. Cho nên nói lúc đó Dương Vân nhìn thấy hắn đầu tiên nhìn lúc cũng cảm thấy thực tại là nhân tài, quan trọng hơn là. thực lực của hắn không thấp, bao quát đại thế giới kia bên trong, chí ít có thể kiếm ra một ngàn cái nửa bước thế giới cấp cường giả. Nhiều người như vậy mới đối với thánh vực phát triển nhất định sẽ đưa đến không nhỏ thúc đẩy tác dụng. Giáo chủ đại nhân có chỗ không biết, khi đó ta lại là nhìn thấy nhiều như vậy tài nguyên thời gian, tự nhiên không nhịn được trong lòng vui mừng. vì lẽ đó liền sinh ra đem tất cả tài nguyên nhất vào trong tay mình ý nghĩ sau đó thì sao kỳ thực mới bắt đầu ta đã từng thành lập nhiều thế lực sau đó tại đây một ít bên trong thế giới tìm kiếm diễn hóa nhân tộc dường như hiện tại như vậy không ngừng rút lấy tiểu thế hơn y o y thế giới ý chí thành t ự u tự thân có thể cách nào nghĩ đến mỗi phát triển đến nhất định giai đoạn thì sẽ thiên hàng tai á c không phải bên trong thế giới đại hồng cả ngày, chính là địa hỏa loạn trào. cỡ này uy thế bên dưới chỉ có thể bỏ đi khác tầm bảo địa. nguyên lai ngươi còn có loại này nhấp nhô kinh nghiệm a? cái kia tà ma r ố t cuộc là thứ đồ gì? lại nơi này lợi hại. ở bên gì sắc âm h i ế u kỳ hỏi. bạch kinh thiên trao m à y lắc đầu nói: ta không biết, ta không thấy bộ mặt thật của hắn. nhưng cũng có thể cảm nhận được hắn nhắc nhở xuống ý chí. Hắn nói: bên trong thế giới này, quyết không cho phép tùy ý làm vậy. bằng không liền đem dưới thiên chu. đã như vậy, vậy ngươi đúng là thu tay lại a. yên lặng sống hết đời chẳng phải là rất tốt? xa ngàn ngưng le l ư ớ i một cách nói, ngươi sẽ không sợ này tà ma một ngày kia chân chính xuất hiện tại trước mặt ngươi. sau đó một cách tát kết quả ngươi. bà kinh thiên lau một cách mồ hôi lạnh trên chán nói kỳ thực lúc trước nhìn thấy giáo chủ đại nhân lúc ta lợi dụng vì là giáo chủ đại nhân chính là này tà ma hóa thân không nghĩ tới giáo chủ lại không phải dương vân thèm thùng ngươi đã chưa từng thấy tà ma vậy sao ngươi xác định tà ma sẽ ngủ ở vòng xoáy này bên trong thuộc hạ từng truy ra quá này nhắc nhở đầu nguồn liền ở ngay đây này đây t h u ộ c hạ mới tìm được nơi này c h ỉ tiết cho đến bây giờ cũng không có nhìn thấy tà ma chân thân xem ra đối thủ vẫn là không biết mê câu đối vật lần này cũng có chút khó làm nhìn trước mắt ầ m ầ m sóng dậy sinh ra cùng hủy diệt cảnh tượng dương vân đồng dạng lâm vào thật sâu suy nghĩ tại đây nếu nói thế giới bản nguyên bên trong mình quả thật cảm nhận được không gì sánh kịp sức mạnh nhưng là đại thuật thăm dò căn bản không chiếm được một điểm tin tức hữu dụng, chẳng lẽ còn muốn chính mình tự mình tiến vào vòng xoáy đi thăm dò một phen sao? nếu là như vậy, nay nguy hiểm hệ số tuyệt đối không phải chuyện nhỏ. lần này liền ngươi cũng không nghĩ ra biện pháp sao? d ì sắc âm vốn đang chờ dương vân chỉnh ra một phen đại động t í n h đ â y cách nào nghĩ đến đợi nửa ngày dương vân thậm chí ngay cả một câu nói đều không có đây chính là gấp sát nàng ta cũng không phải vạn năng ta nếu là không gì không làm được hiện tại nơi nào còn có thể hối h ạ ngược xuôi khổ cực như vậy h ì gì sư phụ ta cũng muốn biết trong này đến cùng ẩm tàng cái gì có thể là một thiên đại thiên đại bảo vật cũng khó nói ngần ngưng ngươi cũng đừng theo ngươi sắc âm t ỉ não loạn. Dương Vân sắc mặt trở nên nghiêm nghị phi thường đạo. tuy rằng ta ra x ế p không ra bản nguyên bên trong đến cùng ẩn tàng cái gì, nhưng ta có thể xác định bên trong thực tại hung hiểm phi thường. mặc dù là ta lại là vượt vào trong đó s a u có thể hay không mang theo mệnh trở về đều là việc khó. nhìn hắn lần thứ nhất như thế nghiêm túc chăm chú. hai nữ mau mau gật gật đầu thu hồi lòng hiếu kỳ của mình. có điều nếu nói là đi, dương vân còn chưa phải cam tâm phi thường. thật vất và phát hiện một đại đồng tính. cứ như vậy đi rồi chẳng phải là khiến lòng người ngứa khó chịu. làm sao bây giờ? đến cùng làm thế nào mới tốt? dương vân nhún nhún vai, bỗng nhiên nghĩ đến chính mình vốn là tìm kiếm thủy linh châu. trời mới biết tiến vào ma vực s a u một chuyện so với một chuyện gặp phải ly kỳ trở về thánh vực nói ra cho sư tổ nghe sợ hắn lão nhân gia cũng sẽ không tin tưởng nhắc tới thủy linh châu dương vân tâm tư bỗng nhiên chấn động sau đó ánh mắt của hắn dường như được chỉ dẫn bình thường nhìn về phía thế giới bản nguyên vòng xoáy bên trong không phải chứ thật đến tà môn như vậy không đề cập tới thủy linh châu cũng còn tốt này nghĩ tới chính sự lại là được chính mình mang theo cái khác ba viên linh châu ảnh hưởng dương vân lúc này liền cảm ứng được thủy linh châu ngay ở vòng xoáy bên trong đùa gì thế đây là buộc ta muốn hướng về trong hầm nhảy dương vân mỹ mắt nhảy lên nhìn này không biết vòng xoáy lại là muốn lên bạc kinh thiên nói tới tà ma tim của hắn thu nhéo lời hại, thủy linh châu không thể không lấy. nếu như mình hoảng sợ đồ chơi này, như vậy ngũ linh châu sẽ vĩnh viễn không thể tập hợp, t ù không đồng đều, đơn thuần tìm kiếm môi giới giải phóng bộ hạ của mình, t r ờ i mới biết muốn kéo dài tới c ầ u năm mã tháng, còn có một chút. nếu như ngũ linh châu không thể tập hợp, chính mình muốn mặt khác ba viên linh châu có ít l ờ i gì, nữ đế.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 bảo vật gì còn có thể vào pháp nhãn của ngươi a xa ngàn ngưng cùng gì sắc âm hiếm thấy chăm chú khuyên chính mình một lần mà dương vân thật phải là cực kỳ ưu sầu vận may của chính mình nên nói là tốt hay xấu đây ngươi nói chỗ này lớn như vậy thủy linh châu xuất hiện tại nơi nào không được nhưng nó lại cứ liền rơi vào thế giới bản nguyên vòng xoáy bên trong này nếu như vì bắt được thủy linh châu nhảy vào đi không ra được chính mình đến có bao nhiêu bất ứ t nghĩ đến rất lâu dương vân cảm giác mình vẫn là thu tay lại đi không sai sợ chính là sợ không có gì thật không tiện thừa nhận ngũ linh châu tổ không đồng đều vậy thì nghĩ biện pháp tìm kiếm môi giới ngược lại thế giới lớn như vậy sớm muộn có một ngày có thể giải phóng song xuôi chính mình toàn bộ thuộc hạ đơn giản chính là trì hoãn một ít thời gian mà thôi. Hơn nữa lấy chính mình thực lực hôm nay chỉ cần sau đó dung hợp nhiều như vậy vô số tiểu thế hơn y o y thánh vực chi chủ vị trí ai có thể lay động chính mình rõ ràng mạnh như vậy còn chưa khỏi thật cùng mình nữ nhân hưởng thụ sau khi vẻ đẹp sinh hoạt đây này liều mạng tìm đường chết là vì cách nào giống như đi rồi đi rồi. Dương Vân phất phất tay tùy ý cách khác ba viên linh châu ở chính mình trong không gian chứa đồ nhảy lên cảm ứng nhưng mà trời mới biết ngay ở Dương Vân mang theo ba người chạm đích thời gian đột nhiên thế giới bản nguyên trong nước xoáy trực tiếp đã xảy ra bạo động ngập trời năng lượng cuồn cuộn trong khi dãy chết lúc trước Dương Vân từng ở nơi này thu lấy vô số tiểu thế hơn y o y, tránh đang nói trở lại tiếp tục làm những việc này đây ai ngờ đến này đại xây dựng thuật sáng tạo không trực tiếp băng liệt sau đó chính mình thu lấy số lượng hàng trăm tiểu thế hơn í to ì dường như bọt khí bình thường rồn dập bay về phía vòng xoáy bên trong cách này cũng được điều này làm cho dương vân trực tiếp liền nghĩ đến gì sắc âm loại tâm tình này chính mình trải nghiệm đã không phải là một lần, n à y rất sao là lần thứ hai, lần thứ hai á, số nam nhân, này chuyện không liên quan đến ta, ngươi, ngươi, bỗng nhiên dùng đáng sợ như vậy ánh mắt nhìn ta làm cái gì, g i sắc âm hiện tại đều sợ hãi, kinh hồn b ạ c vía bên dưới, nàng cả người đều là núp ở xa ngàn ngưng phía sau, ta thật hận a, thật đến không phải ta làm. ta nơi nào có lớn như vậy năng lực đi ngươi xấu thật là tốt chuyện nói nữa ta hiện tại cả người đều là của không phải vẫn bé ngoan nghe lời ngươi sao không cần có tức giận cái gì hướng về trên người ta vãi được không gì sắc âm oan ức đều sắp muốn khóc này không giải thích được bỗng nhiên đã bị dương vân đáng sợ ánh mắt trừng trừng khóa chặt lại thật nói không sợ đó là đồ giả tác phẩm r ở m pho khan một cái, không nên hiểu lầm, ta đối với ngươi không có ác ý, dương vân cũng không phải nhầm vào gì sắc âm, chỉ là muốn nổi lên loại kia lòng tuyệt vọng chuyện mà thôi, sư phụ, còn nói ngươi không có ác ý, ngay cả ta đều bị sợ rồi, xa ngàn ngưng ôm thật chặt trong lồng ngực, trong giọng nói đều cũng có mấy phần khiếp đảm. g i á o chủ đại nhân sắc mặt quả thật làm cho người sợ sệt. Đừng nói xa ngàn ngưng. Liên quan bạch kinh thiên nói chuyện đều là mang theo tiếng r u n g Không có gì. Các ngươi không phải nghĩ nhiều. Không nghĩ tới chính mình vừa giận lại còn là dọa sợ bên người mấy người. Điều này làm cho Dương Vân cảm thấy hổ thẹn phi thường. Đi lên phía trước. Đầu tiên là vỗ vỗ gì sắc âm bả vai chấn an một hồi. Sau đó nói. thuần túy lỗi lầm của ta. ngươi không nên suy nghĩ nhiều. d ì sắc âm sợ đến sắc mặt tái nhợt nói ta ta thật đến mức rất nghe lời ngươi nói tất cả không sao rồi. ta là loại kia đem khí động một chút là rơi tại bên người nhân thân trên loại người như vậy sao? chỉ là vòng xoáy này thực sự để ta giả dày đau. nói tới chỗ này dương vân không những không đi trái lại trực tiếp quay đầu lại. con mắt lần thứ hai chăm chú tập trung lưu động vòng xoáy không có ai có thể xấu chuyện tốt của mình như vậy để cho mình náo tâm chính mình nếu như đi rồi này sau đó trong lòng còn không muốn trước sau giữ lại một mụn nhọt nếu như thế không nể mặt chính mình chính mình không cố gắng biết rõ phía dưới có cái gì ngoạn ý đây chẳng phải là xin lỗi thế giới này bản nguyên ta quyết định ta muốn tiến vào bên trong đi coi trộm một chút. sư phụ, tuyệt đối không thể. ngươi không phải nói ngươi căn bản là không nắm sao? vạn nhất thật xảy ra chuyện gì làm sao bây giờ? mạo muội đi vào khẳng định không được. ta sẽ trước tiên dùng đại xây dựng thuật sáng tạo đường cái. ngươi cùng ngươi sắc âm tỷ cùng với bạch thành chủ đem pháp lực toàn bộ chuyển vận tiến vào ta cấu trúc đường cái bên trong. cần phải để đường cái có thể đều có thể nhiều duy trì thời gian tồn tại vòng xoáy này l i ề n tiểu thế hơn i o y đều có thể phá vụn phá vụn chính mình đại xây dựng thuật xây dựng ra tới đường cái loại hình tuyệt đối dễ như ăn cháo theo đà dương vân bây giờ dự định làm hết sức dùng toàn lực sáng tạo đường cái sau đó để ba người duy trì pháp lực tại đây có hạn thời điểm chính mình trực tiếp tiến vào bên trong tìm tòi hư thực. nếu như ta phát hiện là ai hại ta thật là tốt chuyện, ta tuyệt đối sẽ không để hắn dễ chịu. cứ như vậy quyết định, không nói hai lời, trực tiếp ở vòng xoáy lối vào. dương vân trực tiếp dùng đại xây dựng thuật xây dựng ra một phương đường cái, mà trong nước xoáy, sức mạnh cuồng bạo không ngừng ăn mòn đường cái, cơ hồ là lấy mắt thường nhìn thấy t ố c độ. này xây dựng ra đường cách đang c h ầ m chậm phá vụn. Dương Vân đầu tiên là quan sát một trận, dựa theo ăn mòn phá vụn tốc độ đến xem. Chính mình gần như có nửa nén hương tiến vào bên trong thời gian. Nếu như bên ngoài ba người có thể kéo dài phát lực, có thể mang thời gian này ở thoáng kéo dài một điểm. Cứ quyết định như vậy, cùng ba người hỏi thăm một chút sau. Dương Vân một trong trước mắt thân trực tiếp chuyển đến chính mình xây dựng đường cách bên trong. Sau đó ở ba người căng thẳng nhìn kỹ bên dưới bóng người của hắn từ từ biến mất. Sư phụ hắn, sư phụ hắn cứ như vậy tiến vào vòng xoáy. Vừa nãy hắn không phải còn nói nguy hiểm phi thường sao? Cũng bởi vì thu lấy tiểu thế hơn, y o y bị thu về, tức giận lớn đến ngay cả mình tính mạng cũng không để ý. hai nữ trợn mắt ngoác mồm, nhưng trong lòng nhiều hơn nhưng là lo lắng. Mà được Dương Vân Chi giữ, các nàng không dám có nửa phần trần chờ. Sau đó đem hết toàn lực bắt đầu hướng về xây dựng đường cai thuật thức thượng truyền thua pháp lực của chính mình, cho tới bạch kinh thiên. Trong lòng hắn đều là nhất lên sóng lớn ngập trời, trực tiếp dùng thần thông xây dựng cầu nối loại năng lực này. lại là để hắn tu hành 10.000 n ă m cũng không thể làm được. cho nên nói chính mình bái, xá giáo chủ quả nhiên không sai. mắt thấy hai nữ cũng bắt đầu chuyển vận pháp lực duy trì thuật thức, hắn cũng không ngoại lệ, không giữ lại chút nào, hắn đồng dạng đem chính mình pháp lực dùng để ổn định b ị ăn mòn đường cái, mà dương vân lại là tiến vào vòng xoáy s a u hắn lúc này nhìn thấy cùng cảm nhận được vô số không giống bình thường hình ảnh, vô số thế giới ý chí ở bên người bốc lên, vô số phá diệt ý chí đồng dạng chăn chọc tại bên người. trước mắt là một mảnh vô ngân bạch, nói trước mặt cảm thụ, nguy hiểm hắn thật không có phát giác ra, vô tận năng lượng là dân t r à o phi thường, nhưng cũng không có cái gì tính chất công kích. trái lại những g i học sinh mới cùng phá diệt thế giới ý chí. nhưng là để dương vân nhìn hết sinh trưởng tiêu diệt chi đạo lính ngộ không ít người sinh t r i ế t lý mà càng thêm để hắn không nghĩ tới là chính là lúc trước đi rồi không xa sau chỗ đã thấy tình cảnh đó trực tiếp rung động nổi lên hắn toàn bộ tâm thần nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm một kiếm trảm tiên đế men cầu vô địch thiên hạ việc gì khó đã có phần thân lo từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch 16. chương 446 hư huyễn nữ tử vô ngần bên trong thế giới không có nếu nói trời và đất có chỉ là nhiễm nhiễm dâng lên như y ê n như xương thế giới ý chí tiểu thế hơn i o y, y căn do này mà sinh phá diệt sau trở về bản nguyên cùng theo dự đoán tựa hồ không giống nhau lắm bên ngoài xem ra cảm giác lên hung hiểm phi thường mà bên trong tuyệt đối có thể được xưng là vô thượng kho báu, hơi vô hấp. c u ồ n cuộn linh khí từ quanh thân mỗi cái tế bào vui mừng tràn vào, cả người tinh thần thoải mái. Có điều tất cả chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy, mà đang ở Dương Vân mang theo hiếu kỳ cất bước ở chỗ này thời gian. Đột nhiên, con mắt của hắn chớn to. Trước mắt xuất hiện đồ vật lần thứ hai nằm ngoài sự dự liệu của hắn. đây là c á i gì thế giới ý chí biến ảo hành cung in vân lượn lờ có da có thịt rồi lại cũng không chân thật hành cung nghề này cung kéo dài ba ngàn dặm mà chủ điện bên trên thình lình còn ngọn vân khuyết cung cứng cáp mạnh mẽ đại tự tuy rằng đồng dạng là hư hóa hình bóng tại sao nơi này sẽ có một tòa không phải chân thật hành cung dương vân trong lòng nghi hoặc bỗng nghĩ đến bạch kinh thiên nói hắn nói nơi này ở tà ma nhưng là không khí này này bầu không khí khiến người ta làm sao muốn cùng tà ma muốn cùng nhau thật muốn hình dung nơi này trái lại càng thêm tràn đầy tiên gia khí một mực suy tư nhưng rất nhanh dương vân đã làm ra quyết định nếu đến rồi không tiến vào nhìn sao được nếu quả thật có tà ma không ngại xe hắn một hồi đi vào cũng không chân thật hành cung cùng thấy như thế bất kể là cây gì kiến trúc đều căn b ổ n không có nếu nói thực thể tay chạm không tới chỉ có con mắt có thể nhìn thấy chu vi cũng không có gì pháp trận cấm chế dương vân thẳng thắn cho phép cất cánh tốc độ của chính mình thoáng qua trong lúc đó di rời khắp cả ba ngàn m nơi cuối cùng hắn đ ạ t tới hành cung chủ điện chỉ có ở nơi đó dương vân cảm nhận được cùng chu vi nơi khác không giống bình thường ở trong đó tựa hồ chìm nổi minh mông năng lượng cũng là vào lúc này t h ầ n sắc của hắn lần thứ hai trở nên nghiêm nghị mà chăm chú đầu tiên là lấy ra vô t ả chi thương tiếp theo triển khai trắng đen cánh chim cùng lúc đó vẫn là ngoài ngạch dùng đại xây dựng thuật trực tiếp ở quanh thân phạm vi xây dựng tầng tầng phòng n g ự thuật thức bởi vì không xác định sẽ gặp phải loại nào hung hiểm vì lẽ đó làm hết thảy đều l à rất tất yếu thở một hơi thật dài sau hắn nhanh chân mà vào thế giới này rất yên tĩnh thậm chí ngay cả phong thanh đều không có nhưng lại cũng không khiến người ta cảm thấy tính mịt không nói ngược lại vẫn để cho người cảm nhận được trong đó bắn ra sinh cơ chủ điện bên trong cũng rất tĩnh duy nhất cùng bên ngoài có khác biệt chính là này trình nội năng lượng nếu như đơn thuần thấy được cung tuy nói hư cấu nhưng cũng thật là hoa lệ điện hạ diện không có một bóng người mà đang ở này địa vị cao bên trên lại còn nhiều hơn một phương thần vị trên có nhật nguyệt tinh thần có vũ trụ càn khôn có sang hà hồ nước, có vạn trọng sơn n h ạ c mà này thần vị bên trên, tránh đang khoanh chân ngồi đứng thẳng một người, tóc đen như thác nước, dáng người mông lung, đó là một vị nữ tử, mỹ đến dường như vẽ bên trong người, tuy là nhìn thấy trong mắt, nhưng làm cho người ta một loại cảm giác không chân thực, cô gái này là ai? lẽ nào chính là bạch kinh thiên trong miệng tà ma? mặt khác dương vân là thấy được cô gái này m ặ c dù là nhìn thoáng qua bất kể là khí chất của nàng vẫn là dáng người tuyệt đối đều là trong thiên hạ số một số hai có thể chỉ có mặt nàng thật giống khiến người ta thấy được nàng n g ũ quan khỏe như lại mơ hồ phi thường cho tới dương vân m ặ c dù nhìn nàng rõ ràng thấy được tướng mạo rồi lại không thấy rõ diện mạo dường như bao trùm một tầng khăn che mặt nhưng là rõ ràng không có cái cảm giác này thực sự khiến người ta mâu thuẫn có điều bất kể như thế nào xem ra cô gái này chính là vân k h u y ế t cung chủ nhân thậm chí thực lực của nàng dương vân đều là nhìn không thấu cho nên khi dưới cần cẩn thận tại hạ dương vân mạo muội tới chơi là vì tìm kiếm một món đồ nếu như ấy dối đến các hạ thanh tu tính xin tại hạ nói tiếng xin lỗi dương vân ô n quyền chắp tay nhưng rất đáng tiếc chờ đợi thời gian mấy hơi thở thần vị trên nữ tử cũng không có mở miệng vậy thì có chút luống c t ú n g ở dương vân suy nghĩ bên trong đối phương cho dù là phẫn nộ vẫn là hoan nghênh đều nên có một tỏ thái độ mới phải dùng cái gì hiện tại không nói một lời thậm chí ở thần vị trên cũng không nhúc nhích đây coi là được với cái gì chuyện tại Hạ Dương Vân phía trước cùng phòng mười mấy hô hấp sau thấy đối phương vẫn không có đồng tính Dương Vân khóe miệng có chút co giật nhưng suy nghĩ một chút lại nói là nói một tiếng chỉ có điều lần này cùng lúc trước như thế cô gái kia giống như là một bức họa đặt tại nơi đó căn bổn không có bất kỳ đáp lại. thậm chí ngay cả động tác, cho dù là thật nhỏ nhẹ nhàng đều không có. đúng rồi. vừa nãy cảm thấy nàng là một bức họa. chẳng lẽ nói? Dương Vân ánh mắt sáng lên. nghề này cũng tuy rằng hùng vĩ, nhưng lại là đồ giả. tác phẩm r ở m vẹn vẹn chỉ là một chút hình ảnh, hoặc là tương tự với hình ảnh tồn tại. mà cô gái này. chính mình như vậy tiếp cận phát ra tiếng nàng đều không có bất kỳ đáp lại nói vậy nàng thật đến chính là tương tự với hành cung loại này giả lập tồn tại nghĩ thông suốt điểm ấy dương vân thở phào nhẹ nhõm lại là đánh giá cô gái kia xem ra chính mình đoán không sai thật đến chỉ là hình ảnh chỉ đến thế mà thôi cùng lúc đó hắn cũng hơi hơi tiếc nuối dù sao vừa nãy cũng là nhỏ như vậy khẩn trương một hồi kết quả chuyện gì cũng không phát sinh ít nhiều khiến trong lòng có điểm chênh lệch cảm giác Ừ giữa lúc dương vân còn đang quay đầu xem đại điện những nơi khác có hay không cái gì manh mối lúc đột nhiên ánh mắt của hắn bị cô gái mảnh khảnh tay hấp dẫn lấy rồi ở trong tay nàng còn bắt bí một hạt châu là thủy linh châu dương vân đầu tiên là ngẩn ra, lập tức chính là lòng tràn đầy vui mừng. tại đây tương tự h ư h u y ế n nơi, chỉ có nước này linh châu nhưng là chân thực tồn tại. này nhẹ nhàng ánh sáng, ôn hòa như nước, là thủy linh châu không sai. tìm lâu như vậy, lại lại ở chỗ này, dương vân nhanh chân lên trước, vốn định trực tiếp tương thủy linh châu lấy đi, nhưng khi nhìn đến cô gái kia hình ảnh. hắn lần thứ hai cảm thấy không đúng cô gái này hình ảnh cùng hành cung hư huyến vẫn có chỗ bất đồng cô gái này xem ra càng gần gũi chân thực một điểm trong này chẳng lẽ có cái gì kỳ lạ đều là đi tới thần vị bên dưới dương vân lại một lần nữa dừng bước không t ê n tâm tình của hắn bắt đầu khẩn trương lên một lai do địa căng thẳng nhảy lên như trống cho tới trên chán của hắn đều là toát ra một chút giọt mồ hôi nhỏ, còn c ó n này áp lực vô hình, càng làm cho hắn có chút khó có thể gánh nặng. Ta đến tột cùng là làm sao vậy? Nơi này không có gì người khác, cũng không tồn tại nếu nói sát khí. Nhưng ta tại sao đột nhiên sẽ như vậy căng thẳng? Này như núi cao biển rộng áp lực. lẽ nào đều là cô gái này duyên cớ? nặng nề hít một hơi. Dương Vân một bước xài trực tiếp vượt qua thần vị cử ly, đang hành động trong lúc hắn nhắc nhở chính mình. Đây nhất định là chính mình nằm ở hoang mang duyên cớ. Thủy Linh Châu đang ở trước mắt. Mục đích của chính mình đã là như thế. Như vậy, chính mình còn do dự cái gì? Đứng ở cô gái kia trước mặt, Dương Vân đã không còn bất kỳ suy nghĩ nhiều. Đưa tay liền lấy ra trong tay nàng Thủy Linh Châu. Chỉ là. một khắc đó dương vân trực tiếp bối rối, bởi vì cô gái kia là chân thật, chính mình chạm được tay nàng là thực thể, lại không nói này, ngay ở lấy đi thủy linh châu một khắc đó, nữ tử dĩ nhiên xa xôi mở mắt ra, nếu như chỉ là có tật giật mình, dương vân sau đó hào hào giải thích một chút liền có thể, nhưng khi nhìn thấy cô gái kia khuôn mặt thời gian. cả người hắn triệt để đát là nằm ở hóa đá bên trong nữ đế phu quân ẩn cư m ư năm một kiếm chảm tiên đế men cầu vô địch thiên hạ việc gì khó đã có phân thân lo từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch 16 chương 447 m ộ n g chính là vào thời khắc ấy cô gái khuôn mặt bỗng nhiên trở nên rõ ràng lúc trước nhìn lên tuy rằng có thể nhìn thấy nàng ngũ quan nhưng cũng như được lên một tầng hơi nước, loại cảm giác đó rất vi diệu. Bây giờ lại như mở ra sơn bộ mặt thật sống như vậy, cô gái kia dáng vẻ trực tiếp hiện ra ở trước mắt của chính mình, dường như thiên quang t ả n g sáng, toàn bộ hành cung đều là sáng ngời lên. Ba ngàn dặm nơi, nguyên bản hư h u y ế n hành cung cũng là theo nữ tử mở đôi mắt đẹp mà hóa thành thực thể, nhưng mà. đó cũng không phải Dương Vân k i n h ngạc nguyên nhân chủ yếu, bởi vì Dương Vân thấy được ở trước mắt của chính mình cách này một lần mông lung nữ tử, nàng dĩ nhiên là chính mình người vợ sở á n h Tuyết dáng vẻ. Tại sao? Tại sao cùng á n h Tuyết giống như đúc? Dương Vân trong lòng tâm tư như nước thủy triều, hắn nghĩ tới rồi sở á n h Tuyết nghĩ được Ma tôn ba người này. đều là một khuôn mẫu k h ắ c ra tới sao? nói, ngươi rốt cuộc là ai? vì sao lại biến thành á n h tuyết s á n g vẻ? tuy rằng diện mạo như thế, nhưng khí tức cùng cảm giác hoàn toàn khác nhau. dương vân có thể xác định, đây tuyệt đối không phải là của mình á n h tuyết. trên người ngươi lệ khí quá nặng, ngươi không nên xuất hiện ở đây. cách này cùng á n h tuyết sống nhau như đúc nữ tử khẽ hé đôi môi đỏ mộng. c h ầ m rãi mở miệng nói, chớ có nói đùa. Trên người ta làm sao có khả năng sẽ có lệ khí? Dương Vân cũng không mong muốn ở nơi này đ ể tài trên thu, nhéo xé, mà là quát lớn thanh đạo. Tại sao ngươi muốn biến thành ta quen thuộc người dáng vẻ? Ngươi đến tột cùng là ai? Ý muốn như thế nào? Ta vốn là bộ dáng này, làm sao muốn hóa thành ngươi nhận thức người dáng vẻ? Không thể. tuyệt đối không thể. dương vân lui về phía sau một bước, đề phòng cảnh giác nói. trên thế giới làm sao có khả năng có ba người giống như đúc. đúng rồi, ngươi nhất định là đang dùng ảo thuật loại hình mê hoặc ta. đã cho ta trong hội của nói à? nữ tử l ô n g mi thật dài run run. chăm chú nhìn dương vân một chút sau nói. ta không có sử dụng ảo thuật. ngươi thấy hết thảy đều là chân thật. lấy thực lực của ngươi, còn không nhìn ra nếu nói chân thực sao? Dương Vân n g ỡ ngẩn, cô gái này không có nói láo, hoặc là nói nàng căn b ổ n không có ngụy trang cần phải, mà từ trên người nàng xác thực không có cảm thấy nửa phần chứng mắt phương pháp, không thể, không thể nào biết như vậy. nếu như chỉ là trùng hợp, trên thế giới này trùng hợp làm sao có khả năng nhiều như vậy? Ngươi rốt cuộc là ai? Ta không có tên. Có điều ngươi muốn xưng hô lời của ta, có thể gọi ta Mộng. Mộng. Dương Vân cười gằn. Tên của ngươi đúng là trắng da, nhưng muốn dùng ta quen thuộc người dáng vẻ mê hoặc ta, vậy thì mười phần sai rồi. Mộng đứng dậy, sau đó hướng về đát hóa thành chân thật thần vị bên dưới đi đến. Ta ở thế giới vùng đất bản nguyên sinh ra. bản nguyên ý chí chính là ý chí của ta thế giới bên ngoài cũng tốt nơi này thế giới cũng tốt đều nằm ở một tuần hoàn đền đáp lại quá trình ta biết ngươi từ ngũ đại lục mà đến nhưng đối với ta mà nói ngũ đại lục bất quá là một chín mảnh vỡ nơi mà thôi mấy trăm ngàn năm sau hoặc là trăm vạn năm sau ngàn vạn năm sau tự nhiên sẽ có nơi này mảnh vỡ đem thay thế được thế giới cần biến cách mặc dù là thế giới ý chí cũng cần trọng sinh đây là đại đạo quy luật bất luận người nào thay đổi không được dương vân sắc mặt chợt biến nói như vậy ngươi là đại đạo hóa thân không phải đại đạo chính là vật hư vô mờ mịt làm sao có khả năng sẽ có hóa thân ta chỉ là thế giới ý chí sinh ra một luồng ý chí chức trách của ta chính là thủ hộ nơi này thủ hộ nơi này sinh trưởng tiêu diệt bất luận người nào muốn thay đổi hoặc là xoay chuyển nơi đây cách cục đều sẽ chịu đến ta trừng phạt thì ra là như vậy dương vân hỏi nói như vậy lúc trước ta thu lấy tiểu thế hơn i o y sở dĩ không bị khống chế đều là của nguyên nhân đúng không là thành như ta lúc trước vị trí nói của lệ khí rất nặng tốt nhất đúng lúc thu tay lại bằng không có thể sẽ chịu đến thiên chu thiên trụ chớ c ó n ó i đùa dưới cái nhìn của ta nơi này xem như là cái gì thế giới bản nguyên có điều chính là một diễn sinh mảnh vỡ nơi địa phương thôi thánh v ự c cần phát triển mà nơi này chính là ta mong muốn lấy được ai cũng không ngăn cản được tốt đẹp thời cơ đang ở trước mắt chỉ cần đem nơi này vô số sinh cơ tiểu thế hơn y o y dung hợp ở thánh vực bên trong như vậy chính mình nguyện cảnh sẽ sớm hoàn thành thành lập thánh vực x ư n g xứng thế giới đỉnh tiền đồ phách nghiệp đang ở trước mắt bất kỳ tre ở trước mắt mình trở ngại đều phải tiêu diệt dù cho người này cùng mình nữ nhân xài đến một dáng vẻ mình cũng tuyệt đối sẽ không lòng dạ mềm yếu như vậy xem ra ngươi là không định nghe ta chi khuyên, đừng vội nhiều lời. đột nhiên, dương vân trực tiếp ra tay. n à y vài bước c ử ly, một trong trước mắt thân mà tới, tay hắn rất là dễ dàng liền tóm lấy m ộ n g cổ. sau đó một cách đắt là đem xoa bóp giữa không trung. muốn nói tới sao dễ dàng là có thể hạn chế lại cô gái này, cũng xác thực ngoài dương vân dự liệu, làm phòng ngừa bất ngờ phát sinh. Dương Vân thậm chí trực tiếp vận dụng đại xây dựng thuật ở mùng bốn phía trực tiếp thành lập vô số pháp trận cấm chế. Dương Vân có tự tin, đây tuyệt đối có thể bắt được cô gái này. Ta từ ánh mắt của ngươi thấy được, ngươi nghĩ chinh phục ta, sau đó để ta vì ngươi sử dụng, trở thành của hết thầy vật, không sai. Nơi này tất cả ta rất vừa ý. Nếu như ngươi còn muốn thủ hạ ta lưu tình nói. liền đem nơi này tất cả giao cho ta ngu muội người cách nào mộng lạnh nhạt nói một tiếng sau đó thân thể hóa thành một luồng yên vân chờ lại xuất hiện lúc nàng lần thứ hai an nhiên ngồi xuống trên điện thần vị bên trên ta là ý chí hóa thân lấy thực lực của ngươi muốn chinh phục ta là chuyện không thể nào nếu như ngươi đang ở đây hết hy vọng không thay đổi chắc chắn gặp thiên khiển Dương Vân khóe mắt nhảy nhảy, thần vị bên trên nữ tử quá kỳ quái. Chính mình dĩ nhiên cân nhắc không ra vừa nãy n à n g là làm sao chạy trốn. Hơn nữa bây giờ còn ngồi ở thần vị bên trên đối với mình chậm rãi mà nói. Đã như vậy, vậy thì một lần phong tỏa toàn bộ hành cung, hùng vĩ năng lượng lấy Dương Vân làm trung tâm, thoáng qua trải ra ba ngàn dặm. Lần này. hắn là trực tiếp đem toàn bộ hành cung đều nằm ở trong phong ấ m mà chính hắn một bước đã là đi ra bên ngoài ba ngàn dặm. Thực lực của nàng vượt qua tưởng tượng. Có điều ta cũng không kém. Dương Vân thở dài một hơi. Trực tiếp đối với toàn bộ hành cung hành sử phong ấ m thuật, từng cái từng cái quy tắc, từng cái từng cái đại đạo, dường như vô số xây khóa. n h ằ n g n h ị ệ khắp nơi sàng buộc ngủ ở cả t ò a hành cung mãi đến tận cũng lại không cảm giác được cô gái kia khí tức Dương Vân khói miệng đây mới là lộ ra một đẹp đẽ đ ổ cong cứ như vậy phía ngoài tiểu thế hơn y o y cũng tốt bao quát thế giới này bản nguyên ý chí cũng tốt đều là chính mình rồi sau đó trở lại thánh vực đem nơi này tất cả hóa vào thánh vực bên trong như vậy chính mình thánh v ự c muốn không thành tựu một thời đại đỉnh cao đều là không được ta nói rồi bất kỳ ngăn cản người của ta đều phải đá văng ra dương vân đồng thời cân nhắc tâm tư của chính mình mình là muốn làm ngày đó dưới bá chủ nhưng chưa bao giờ nghĩ tới lấy giết chóc phương thức giải quyết vấn đề này không phù hợp phong cách của chính mình đương nhiên một số thời khắc khẳng định cần vũ lực nhưng tuyệt đối không nghĩ tới cố ý x u y ế t lung tung vô tội để thế giới sản sinh tính chất hủy diệt náo loạn mà như vậy chính mình làm sao có khả năng tràn ngập lệ khí mà kể thế nào nơi này tất cả bị phong ấn như vậy đón lấy giữa lúc dương vân chuẩn bị rời khỏi nơi đây bắt đầu toàn diện thu lấy bản nguyên cùng với vô số thế giới thời gian lúc này mới quay người lại hắn lại ngây ngẩn cả người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 xem vào chân thực cùng hư huyễn trong lúc đó ngươi muốn giết chết ta hoặc là phong ấm ta đều là không thể tồn tại dương vân trong lòng căng thẳng nhưng lập tức nghĩ tới điều gì lại là thở phào nhẹ nhõm xem ra ta nghĩ được nơi này tất cả đều sẽ bị ngươi ngăn cản đúng không không sai trên người ngươi lệ khí rất nặng như vậy ngươi sớm muộn sẽ lầm đường lạc lối xin ngươi thu tay lại đi, lại là câu nói này. Dương Vân thật sự cảm thấy đã được rồi, tốt lắm a. Xin m ấ y ngươi hạ xuống thiên khiển được rồi. Ta Dương Vân không sợ trời không sợ đất, chẳng lẽ còn e ngại trong miệng ngươi vân vân thiên khiển? Muốn đã biết i ạ n g mạo phạm cô gái này, nàng dĩ nhiên không tức giận. Vậy thì chứng minh một vấn đề. nàng đồng dạng chưa hề đem ta giết chết hoặc là hạn chế chính mình. đừng nói cái gì hóa thân không có tâm tình không có phẫn nộ, chỉ cần là cái gọi là mở ra tâm trí tồn tại, vậy liền không thể nào làm được v ô dục v ô cầu. coi như là thánh nhân cũng phải kiêng kị bên người thuộc hạ người, cũng phải vì mặt mũi của chính mình tranh khẩu khí, huống hồ vạn vật vạn linh. vì lẽ đó trên thế giới tuyệt không tồn tại loại sinh linh này trừ phi là trí chứng xem ra ngươi quả thật là không nghe khuyên bảo rồi không sai nơi này tất cả đối với ta mà nói đều là tràn đầy to lớn sức hấp dẫn không gặp được nơi này thề không bỏ qua mộng thở dài chậm chậm nói ngươi liều mạng như vậy lại là vì cái gì đây nàng lại hỏi mình vì cái gì Dương Vân cảm thấy buồn cười phi thường, tạm thời trả lời. Còn có thể vì cái gì? Ta muốn trở thành trên thế giới người đàn ông mạnh mẽ nhất. Cái gì ngũ đại lục? Cái gì vượt bên trong ngoài v ự c v ự c ngoại? Cái gì t ư không mảnh vỡ? Cái gì thế giới bản nguyên? Ta hết thảy đều phải nắm tại trong tay mình, Giá tâm không nhỏ. Nhìn ra được ngươi cũng có phần này thực lực ở nơi này thế giới. đã không có sinh linh có thể hạn chế lại hành động của ngươi. Dương Vân vẻ mặt kiêu căng nói: ngươi biết là tốt rồi. Đắc như vậy, liền đem nơi này chuyển nhượng cho ta, bằng không chờ ta đi ra ngoài. Như thế muốn thu lấy hết thảy diễn sinh tiểu thế hơn. y o, y. o m ộ n g gật gật đầu. Kỳ thực yêu cầu của ngươi rất đơn giản, ta là có thể thỏa mãn ngươi. Nghe được câu này. Dương Vân khịt mũi con thường. Đắt như vậy. l i ề n Đem, không nên hiểu lầm. Thế giới bản nguyên không thể nào biết bị bất luận người nào khống chế. Mà ngươi muốn ngự trị ở thế giới đỉnh. Hiện tại ta liền có thể thỏa mãn ngươi. Thỏa mãn. Làm sao cái thỏa mãn pháp? Bỗng nhiên cảm thấy một luồng năng lượng mãnh liệt t ự mộng quanh thân mà ra. Trong nháy mắt l i ề n Đem Dương Vân đồng thời bao trùm vào. ngươi có thể trở thành thế giới chúa tể, ngươi chính là thế giới người đàn ông mạnh mẽ nhất, không có bất kỳ người nào, bất kỳ sinh linh là đối thủ của ngươi. ngươi có thể thao túng sự sống chết của bọn họ, ngươi có thể trắng trợn không kiêng dè, ngươi có thể liều lĩnh. ta hết thảy thỏa mãn ngươi, mộng không có bất kỳ biểu lộ gì, bao quát nàng nói đều bằng như mộng nghệ, nhưng là Dương Vân cảm thấy. chính mình thần hồn phảng phất liền muốn nứt ra giống như vậy, không có đau đớn, không có không k h ỏ i nhưng này trường hợp để dương vân hoảng sợ, vì sao lại xuất hiện tình huống như thế? nàng đến tột cùng đối với mình làm cái gì? chính mình thần hồn muốn phân liệt, không, chính mình muốn duy trì chấn định. nay nhất định là cô gái kia ảo thuật, mình tại sao khả năng nàng nói? rõ ràng trong lòng như vậy la lên, nhưng là vẫn ổn định không được chính mình tam hồn thất phách. Cuối cùng, cuối cùng, Dương Vân nghĩ được một không phải biện pháp biện pháp, hắn mạnh mẽ đem chính mình nguyên thần chia ra làm hai. đến rồi cai khẩn cấp thoát ra. Ngoại trừ này phân ra đi ý thức chạy ra thế giới bản nguyên ở ngoài, mà cả người hắn triệt để đã rơi vào này phân không biết tên phép thuật bên trong. Chờ lại mở mắt ra lúc hắn đi tới vũ trụ tinh không phóng tầm mắt nhìn lại vũ trụ minh mông ngôi sao nhiều vô số kể thân thể cũng không có cảm giác được bất kỳ không thích hợp mà ở dương vân bên người mộng l ặ n g lặng đứng lặng ngươi đối với ta làm cái gì nơi đây lại là nơi nào không có gì ta chỉ là thỏa mãn nguyện vọng của ngươi ngươi bây giờ chính là bất tử chi thân, mà ngươi cũng thấy đấy đi, ở của phía dưới có vô cùng thế giới, ngươi là thế giới chúa tể, nắm giữ thế giới vạn vật, chớ có nói đùa, nào có bực này chuyện tốt, không tin ngươi có thể tùy tiện đi vào thế giới, không có người nào là đối thủ của ngươi, không có ai có thể mang ngươi phong ấn, mà ngươi Câu nói đầu tiên có thể chúa tể vạn vật vạn linh sinh tử. Cô gái này rốt cuộc muốn làm cái gì? Tại sao chính mình bỗng nhiên lại hồ đồ? Chính mình bỗng nhiên thành vạn vật vạn linh thế giới chúa tể. Loại này hoang đường chuyện tình nếu là tin tưởng, mình mới là chí chứng đi. Ngươi còn chưa phải tin lời của ta. lẽ nào ngươi sẽ không có cảm giác được? Ngươi bây giờ so với trước đây mạnh ngàn vạn lần không ngừng. dơ tay nhấc chân liền có thể hủy diệt thế giới, hủy diệt ngôi sao, hủy diệt tinh hà. nhắc tới thực lực, Dương Vân cả người trực tiếp lâm vào s ơ cứng, thân thể bên trong vô cùng minh mông năng lượng dũng động. chỉ là nhẹ nhàng dơ dơ ốm tay áo, trước mặt một chòm sao trực tiếp lâm vào cuồng loạn nổ tung bên trong. uy thế ngàn tỷ quân, mình rốt cuộc nằm ở cảnh giới gì? có thực lực như thế nào? Dương Vân chính mình cũng phỏng chừng không ra ngoài. Nếu như ngươi còn có tự giác nói, chúng ta có thể cùng đi thế giới nhìn. ở Dương Vân cả người đều nghi h o ạ t bên trong. Sau một khắc, hắn đã là theo mộng cùng đi tới một thế giới vì diện. không rõ ràng là cái gì thế giới. nhưng nhân tộc tu hành cường thịnh, thành lập tiên tông thành lập quốc gia, phúc vận rồi g à o ngươi bây giờ một câu nói liền có thể để thế giới ngàn tỷ sinh linh nằm ở sinh linh đồ t h á n bên trong đương nhiên ngươi đồng dạng một câu nói cũng có thể phúc phận thương sinh vì lẽ đó ngươi sẽ làm thế nào đây cái gì làm thế nào ta căn bản không tin tưởng tất cả những thứ này đều là thật sự bất quá là ảo t h ậ t mà thôi ngươi sai rồi là chân thật hết thảy đều là chân thật tồn tại ngươi đứng ở phía trên thế giới, hiệu lệnh thế giới, không ai dám không theo. Ta không tin, ta không tin. Nếu như tu hành đơn giản như vậy, vậy ngươi vai trò vậy là cái gì nhân vật? Không hạn chế cho người khác nâng lên sức mạnh, biểu tặng người khác thống trị thế giới năng lực. Trên thế giới làm sao có khả năng sẽ có chuyện tốt như thế? Hiện tại, ta là thuộc về của. sinh tử cũng có ngươi chúa tể, quên nói cho ngươi biết, ta là ý chí hóa thân, vì lẽ đó đồng dạng chính là bất tử chi thân. Lúc trước còn từ chối bị chính mình chinh phục, bây giờ lại chủ động quy thuận chính mình. Nữ nhân này đến t ộ t cùng đang làm gì? căn bản không rõ ràng nàng đến cùng ý tưởng gì, thực sự là buồn cười. Đắc như vậy muốn quy thuận ta. vậy thì quỳ xuống hướng về ta quy hàng nhận thức ta làm chủ xin thể vĩnh viễn vì ta cống hiến cho là chủ nhân nàng cứ như vậy lựa chọn quy thuận không có phản kháng không có suy nghĩ cứ như vậy trực tiếp lựa chọn tuyên thể chính vì như thế ngược lại là dương vân hoàng rồi tất cả những thứ này khẳng định đều là đồ giả tác phẩm r ở m mặc dù mình căn bản không thấy được nơi nào có nửa phần giả tạo, có thể khẳng định chính là đồ giả. tác phẩm r ở m trên trời làm sao có khả năng đi đĩa bánh? cuối cùng nói cho chủ nhân, đây đều là thật sự. ngươi và ta đều là thật sự tồn tại. mộng quỷ gối trước mặt hắn như thế nói. quá chán với thế giới tu tiên. bạn muốn tìm đến một thế giới khác.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 chính mình vô địch rồi sao? chính mình đứng ở thế giới đỉnh cao, mình có thể khống chế vạn vật, đùa gì thế? tất cả cứ như vậy đơn giản làm được. nếu như như vậy là có thể đứng ở đỉnh điểm, như vậy người tu hành khắc khổ nỗ lực tu hành lại có ý nghĩa gì? vẹn vẹn bởi vì lấy được mộng cho phép, sau đó liền thành thế gian chúa tể. cỡ nào buồn cười, buồn cười quá, chủ nhân. lần này ngươi nên thỏa mãn đi. ngươi đã là mạnh nhất người thế gian này, không bao giờ tìm được nữa mạnh hơn ngươi người tu hành. lật tay làm mây ố t tay làm mưa. ngươi có thể làm ngươi bất kỳ muốn làm ngươi tất cả. dương vân cũng không có nhiều lắm thực cảm giác. nhiều hơn, nhưng là đối với tình huống này trào phúng, trước về thánh v ự c đi, không thể nói được cái gì tâm tình. Dương Vân nhàn nhạt mở miệng nói: Bây giờ còn cần cái gì ngũ linh châu? Chỉ cần mình hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hoàn toàn là có thể đem chính mình bộ hạ giải phong. Chỉ cần mình ráng lâm, đồng dạng có thể dễ như ăn cháo mở ra ma tôn phong ấm. Vì lẽ đó, mình ở ở ngoài rừng lại còn có cái gì ý nghĩa? Xin lỗi, chủ nhân lúc trước trải qua hết thảy đều là giả tạo đồ vật. chỉ có bây giờ chủ nhân ta còn có này đại thiên thế giới mới là thật ngươi nói cái gì ngươi nói lại lần nữa chủ nhân lúc trước trải qua hết thảy đều là giả tạo đây mới là hiện thực nói vậy ta cố gắng lâu như vậy ngươi nói cho ta biết lúc trước hết thảy đều là giả mộng căn bản cũng không có nếu nói vẻ mặt lời nói của nàng cũng giống vậy không c h ứ a bất kỳ cảm giác s ắ c là giả. Xin chủ nhân tiếp thu hiện thực này. Ta xem nơi này mới phải đồ giả. Tác phẩm dởm. Ngươi đừng vội tà thuyết mê hoặc người khác hoặc chúng. Dương Vân vẻ mặt lạnh lẽo, một cách bóp lấy mộng cái cổ nói: thế giới kia có ta người thân, có ta nữ nhân cùng hài tử. lẽ nào ngươi nghĩ bằng câu nói đầu tiên xóa bỏ đi sự tồn tại của bọn họ sao? mặc dù bị như vậy thô b ả o đối xử, mộng cũng không có tức giận. nàng bị dương vân bóp lấy cái cổ dơ lên giữa không trung, vẻ mặt vẫn như thường. chủ nhân không phải nghi hoặc tại sao ta sẽ cùng chủ nhân của ngươi dài đến như vậy như như vậy từ ta đến nói cho chủ nhân kỳ thực ánh tuyết chính là ta, chính là ta ma tôn, mà ma tôn chính là ánh tuyết. hai người bọn họ tồn tại. bất quá là ta chiếu giỏi vì lẽ đó chủ nhân không cần cảm thấy giật mình ngươi nói dối ta không có nói láo thân là hạ nhân làm sao có thể đối với chủ nhân nói dối bằng không chủ nhân giải thích như thế nào bộ dáng của ta ta có không có ngụy trang hoặc là dị dung lấy chủ nhân thực lực hoàn toàn có thể tra xét được không ta không chấp nhận ta tuyệt đối không chấp nhận một cách oán khí nhìn đến dương vân đáy lòng, không nhìn được địa dương vân càng là dùng sức bóp lấy cổ của nàng nói, mang ta trở lại. Cho dù là đồ giả, tác phẩm d ầ m cũng tốt. đưa ta trở lại. Ta hiện tại mệnh lệnh ngươi. lời nói dối thế giới đã phá vụn, không cách nào nữa là n h ị h chuyển. Xin chủ nhân nén bi thương. ngươi gạt ta. bọn họ tại sao có thể là giả tạo? chủ nhân nếu như ngươi cần run r ẩ làm bộ hạ của ngươi này đại thiên thế giới chúng sinh phải nhiều số ít dưới thì có bao nhiêu bộ hạ nếu như ngươi cần nữ nhân cũng sống như thế bởi vì ngươi là chúa tể không gì không làm được không có ai có thể ngỗ nghịch của uy nghiêm câm miệng không thể nhịn được nữa dương vân tâm tình đ ã bảo phát đến cực hạn liên quan hắn ngắt lấy mộng tay trực tiếp đều là không cách nào tự kiềm chế để dùng một chút sức mạnh. nghe được răng rắc một tiếng, cô gái kia, ta, ta nhìn sủi lơ trên mặt đất không hề sinh cơ mộng. dương vân cảm xúc phẫn nộ tiêu tán một điểm, tức giận trong lòng để hắn không cách nào ức chế. nhưng là trước mắt kết quả, đồng dạng không phải hắn muốn. hắn n g ơ ngắc nhìn bên chân mộng, một lúc lâu. xuất hiện tình huống để hắn không khỏi trong lòng cả kinh. Mộng sống lại, một cách tự nhiên sống lại. Chủ nhân, mộng chính là bất tử chi thân. Chủ nhân nếu như đồng ý, có thể bất cứ lúc nào giết chết mộng. Thân là b ộ hạ, mộng không dám có bất kỳ lời oán hận. Mộng, thế giới bản nguyên ý chí ta không cần, tiểu thế hơn y o y ta cũng không cần, để ta trở lại. để ta trở lại chủ nhân, ngươi làm sao có thể nói ra loại này mê s ả n g Nếu như ngươi chỉ là lưu luyến lời của bọn họ, lời nói dối phá vụn thế giới mộng không cách nào trở lại bình thường. Nhưng là những người kia, mộng nhưng là có thể để cho bọn họ xuất hiện. Dương Vân Nhi g h o ặ c Phi Thường, đây là ý gì? Mộng có thể sáng tạo, vì lẽ đó hoàn toàn có thể theo. đè trong lòng chủ nhân suy nghĩ đắp nặn ra giống nhau như đúc hình dáng chủ nhân trình đắm lời nói dối thế giới mộng đã có hiểu biết của sư tổ cũng tốt thuộc hạ cũng tốt sở á n h tuyết cũng tốt khả linh cũng tốt tất cả mọi người mộng đô có thể sáng tạo ra đến nhưng chủ nhân phải chú ý mặc dù là sáng tạo ra đến bọn họ liền bị giao cho mới tinh linh hồn cũng không phải là lúc trước chân chính hình dáng chủ nhân dù vậy ngươi cũng đồng ý sao p h á p h á p hà p h á p h á p hà p h á p h á phát h dương vân cảm giác đầu óc cuồng loạn hắn thậm chí cảm giác mình phát ra điên đây là cái gì lên tiếng đây rốt cuộc là thế nào một loại tình huống chính mình đến t ộ t cùng đã làm những gì ai có thể tự nói với mình mình bây giờ nên làm như thế nào? Chủ nhân nếu như đồng ý, có thể đi đại thiên thế giới nhìn. Cái nào cho ngươi hợp mắt, cái nào cho ngươi không hợp mắt, ngươi cũng có thể nhìn một cái. Chủ nhân chính là vĩnh sinh bất tử thân, có vô cùng thời gian có thể cung chủ nhân tiêu xài. Nếu như chủ nhân có hứng thú, c h í tạo một trong khi nói dối thánh v ự c cũng là có thể. Dương vân có chút. hắn ngơ ngác mà đứng ở nơi đó, nhìn về phía mộng ánh mắt đều là có vẻ tê dại phi thường. mộng, ngươi đến t ậ t cùng muốn cái gì? ta có ta toàn bộ cũng có thể cho ngươi. nơi này tất cả ta đều không cần. ta cần. cho dù là trong khi nói dối thế giới. xin lỗi chủ nhân. ngươi đã trở thành đỉnh cao mạnh nhất. mặc dù là mộng sáng tạo một lời nói dối thế giới. cũng không có năng lực áp chế cùng cải tạo chủ nhân ký ức vì lẽ đó cái kia lời nói dối thế giới thật đến đã không tồn tại không thể nào tiếp thu được không thể nào tiếp thu được tuyệt đối không thể nào tiếp thu được có thể chính mình bỗng nhiên mơ một giấc mơ chính mình mơ tới thế giới bản nguyên sau đó chính mình trở thành đỉnh cao có phải là chờ ngủ một giấc chính mình là có thể trở lại thế giới kia chính mình là có thể nhìn thấy bên cạnh mình tất cả mọi người ta có chút mệt mỏi mộng gật gật đầu nàng rất là tự giác đưa lên đầu gối c h ầ m nói nếu là như vậy chủ nhân liền cẩn thận giải lao mộng sẽ dốc toàn lực chăm sóc tốt chủ nhân mang theo phức tạp tâm tình dương vân ép buộc chính mình đi vào giấc mộng mà ở trong mộng hắn một lần nữa về tới thánh vực thấy được sư tổ, sợ ánh tuyết, khả linh chờ chút tất cả mọi người. thế giới kia mới phải nơi trở về của chính mình, thế giới kia mới phải chính mình phấn đấu mục tiêu. căn bản không biết ngủ bao lâu. tại đây trong vũ trụ, tại đây hoang vu trong tinh vực, hắn rốt cục mở mắt ra, nhưng mà đây không phải mộng, đây là hiện thực, mặc kệ nhiều không muốn thừa nhận.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 nguyên lai like mình lúc trước trải qua hết thầy đều là giả mặc dù không muốn đi tin tưởng có thể thấy đến bên cạnh mộng lúc dương vân không thể không tiếp nhận rồi tất cả những thứ này chủ nhân ngủ được có từng mạnh khỏe dương vân mặt không hề cảm xúc thân tình lạnh lùng không có trả lời hắn không biết nói cái gì cũng không biết phải hình dung như thế nào tâm tình bây giờ đối với trở thành thế giới đỉnh truyện này hắn không có một tia thực cảm giác chủ nhân ta sẽ vẫn hầu ở bên cạnh ngươi xem thế giới biến thiên nhìn bầu trời đất hoang lão nghe m ộ g nói như vậy dương vân cười lạnh nói dưới cái nhìn của ta ngươi chỉ là một không có tình cảm con rối thôi làm bạn với ta thì có í t l ờ i gì đúng vậy a tất cả những thứ này có í t l ờ i gì mình muốn chính là mình thánh vực thân nhân của chính mình bằng hữu cùng hài tử mình muốn chính là khổ cực truy tìm nhưng có thể thu được cảm giác thành công thế giới mà không phải như vậy tuyệt đối không phải như vậy vô địch khắp thiên hạ dương vân lần thứ hai phất phất tay nghiêm chỉnh phiến tinh vực nổ tung thành ấm ánh yên hoa sức mạnh khủng bố như vậy cũng không phải hài lòng không có hài lòng lý do hơn nữa trong cổ họng còn có nghẹn ngào cảm tình ở đè nén bạo phát bên dưới dương vân không nhịn được cuồng loạn này cũng không phải mình muốn cái gì chúng sinh cái gì đại thiên thế giới này cùng mình có quan hệ gì đâu đem mình tất cả trả về đến a nếu như mất đi tất cả sự tồn tại của chính mình còn có cái gì ý nghĩa ta là thánh vực giáo chủ, mà không phải này nếu nói cường giả tối đỉnh, n à y cùng ta có quan hệ gì? nghe được dương vân nói như vậy, mộng hồi nói chủ nhân đè nén tâm tình nhưng là không tốt phương pháp giải quyết. nếu như ngươi đồng ý, không bằng đi thử nghiệm hủy diệt được rồi. thử nghiệm hủy diệt, không sai. ta mổ quá loài người, trong lòng chuyện ngột ngạt đến cực điểm lúc. sau đó cả người cảm xúc thì sẽ rơi vào điên mà ngươi đỉnh cao chi chủ vạn giới chi chủ mặc dù hủy diệt mấy cái thế giới cũng không tính được là cái gì chuyện không bình thường đi dương vân tiếp tục cười gần chủ nhân nhìn dáng vẻ của ngươi phải không đồng ý làm như thế vậy không bằng đi phúc phận thương sinh đi để cho bọn họ cảm ă n đái đức để cho bọn họ cảm thụ của thần uy cuồn cuộn câm miệng, cái gì hủy diệt, cái gì phúc phận, cùng ta có quan hệ gì? đương nhiên là có quan hệ. ngươi khống chế vạn vật vạn linh, mặc dù là thế giới, ở trong mắt ngươi đều là run r ế vì lẽ đó chủ nhân làm tất cả, cũng không cần gánh vác bất kỳ gánh nặng, nên làm cái gì liền đi làm cái gì được rồi. dương vân tiếp tục trầm mặt. hắn an vị ở trong hư không, xem vũ trụ ngôi sao, xem thời gian biến thiên. một năm trôi qua rồi, hai năm trôi qua rồi, mười năm. hắn ngồi dòng dã mười năm. trong thời gian này hắn vẫn suy tư một vấn đề. chính mình tại sao lại trở thành đỉnh cao chi chủ? như vậy ý nghĩa sự tồn tại của chính mình rốt cuộc là cái gì? chính mình lẽ nào chính là lớn nói? sau khi hắn tiếp tục trầm tư. 20 năm trôi qua rồi, 30 năm trôi qua rồi, 100 năm, làm 100 năm sau khi đi qua, hắn ở cả người đa triệt để tê dại. Hắn không có suy nghĩ đến ý nghĩa sự tồn tại của chính mình. Dương Vân cảm giác mình thay đổi, trở nên lạnh nhạt tê dại, liền ngay cả nhân loại nụ cười cũng dần dần sắp mất đi. Chủ nhân. có muốn hay không ta dẫn ngươi đi thế giới chung quanh nhìn một trăm năm sau ngày đó mộng như này hướng về dương vân nói rằng có thể đi xem xem đi đúng rồi chủ nhân này một trăm năm bên trong ngươi g i ế t ta dòng giả ba r lần trong đó mấy lần quá đáng nhất chính là từng nỗ lực đem ta lột ra chóc thịt mộng rõ ràng là chủ nhân duy nhất thuộc hạ tại sao chủ nhân làm được loại trình độ đó đây câm miệng mộng lần này cũng không có câm miệng trái lại khóe miệng nàng lại lộ ra một tia chưa bao giờ có cười nhạt ý chủ nhân vấn đề này rất trọng yếu cũng là thuộc hạ duy nhất tùy hứng yêu cầu hy vọng chủ nhân có thể cho mộng một cách đáp án mộng chưa từng có phản bác quá chính mình dù cho mình giết nàng nhiều lần như vậy nguyên lai ngươi cũng sẽ cười sao? mộng đương nhiên sẽ cười, còn có thể khóc, còn có thể bi thương, phẫn nộ, oan ức, mừng rỡ. chủ nhân muốn nhìn một chút sao? không cần. dương vân khịt mũi con thường, bi thương, phẫn nộ, oan ức, mừng rỡ. loại này loại tâm tình cùng mình có quan hệ gì? chủ nhân, ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta. nghe được mộng lần thứ hai truy hỏi, dương vân trực tiếp bóp lấy gò má của nàng. mộng, ngươi đến cùng có ý gì? bởi vì mộng là chủ nhân duy nhất người theo đuổi, là chủ nhân thuộc hạ. chủ nhân nói đủ. chủ nhân tất cả đối với mộng đô có không hề tầm thường ý nghĩa. dù cho chủ nhân đang giết chết mộng lúc không chút lưu tình cũng sống như vậy. dương vân cắn răng. tại sao giết nàng? bởi vì nàng không có cảm tình, nàng chính là một con rối, không có linh hồn con rối, lại như trồng vào chương trình giống như vậy, nàng hết thảy tất cả đều là hoàn mỹ, mình muốn cái gì nàng đều có thể làm được, ở trên người nàng, chưa từng có cảm nhận được bất kỳ cùng nhân loại có liên quan tâm tình và khí tức, chính là bởi vì này, nàng càng là hoàn mỹ, dương vân càng là không khống chế được. nàng cho mình một loại cảm giác không chân thực, hoàn mỹ quá phận quá đáng. Lúc liền đã biến thành t ư huyễn, mà nàng chính là từ t ư huyễn bên trong đi tới người chủ nhân. Ngày hôm nay ngươi còn dự định đối với mộng động thủ sao? Yên tâm, mộng phải không chết thân, lúc nào cũng có thể xét tại chỗ phục sinh, chỉ cần chủ nhân vui vẻ là được rồi. Hừ, Dương Vân hừ lạnh một tiếng. trực tiếp đem mộng vứt xuống một bên, nhưng rất nhanh nàng lại cung chính mà đứng bên cạnh mình, không nhìn ra trên mặt nàng có bất kỳ bất mãn cùng oán hận. Được rồi, đừng nói chuyện này. Hiếm thấy chủ nhân trầm tư 100 năm, làm như chủ nhân duy nhất người thân cận, mang chủ nhân dài sầu vẫn rất có cần thiết. Theo mộng vung tay lên, sau một khắc. hai người đ ắ là đi tới một tu hành thế giới đô thành, nơi này là nơi nào Dương Vân không rõ ràng, bởi vì vạn ngàn bên trong thế giới tương tự như thế thế giới đô thành đến không s u ể đứng ở đám mây, Dương Vân lặng lặng nhìn phía dưới đô thành phố lớn, thấy được vô số vào nam ra bắc người, rộn rộn ràng ràng, có cao hứng, có bi thương, có cô đơn, bất nhất mà là hay là chết lặng quá lâu, lại là nhìn thấy người ở thời khắc này, Dương Vân Tê y g i trong lòng rốt cuộc có từng tia một thay đổi sắc mặt. Hắn nỗ lực đi để khói miệng lộ ra một đẹp đẽ độ cong, nhưng thử rất lâu mới phát hiện chính mình liền cơ bản nhất nụ cười đều sắp muốn quên hết, liền rất cứng ngắc, cứng ngắc đến nỗ lực làm nụ cười động tác này thời điểm mặt mũi đều cũng có chút co giật. Chủ nhân. hiện tại ngươi có thể thực thi của suy nghĩ rồi. nghe được mộng đột nhiên đến rồi một câu như vậy, dương vân n g ớ ngẩn hỏi cái gì suy nghĩ chủ nhân ngươi xem phía dưới có nhiều người như vậy t ụ c nếu như chủ nhân cảm thấy tâm tình ngột ngạt đều có thể lấy một trưởng v ỗ xuống để cho bọn họ hóa thành cho bụi ngược lại chủ nhân nếu là cảm thấy hứng thú thật tốt nói cũng có thể thiên hằng phúc phận để cho bọn họ cảm thụ ăn đức của ngươi. Ngươi có bệnh sao? Mộng không bệnh. Mộng là ở là chủ nhân suy nghĩ. Dương Vân không có ở nói chuyện, vẫn ngơ ngác mà đứng đ á m mây mắt nhìn xuống đô thành. cả người hắn lại là rơi vào trầm tư. Quá chán với thế giới tu tiên. Bạn muốn tìm đến một thế giới khác. Hãy thử vé xem thế giới phép thuật đầy ma mị từ ta bán hủ tiếu tại gì giới. một thế giới có vô số chủng tộc huyền bí khác nhau cùng chung sống từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch 16 chương 451 một vạn năm đi trên đường cách đi một chút đi căn bản không biết đứng bao lâu thời gian đối với với dương vân tới nói hiện tại chính là không đáng giá tiền nhất gì đó vĩnh sinh vô số người tu hành tha thiết ước mơ cảnh giới nhưng đối với dương vân tới nói chuyện này quả thật là một loại sầy vò. trước đây hắn chưa bao giờ tin tưởng có vĩnh sinh nói chuyện, nhưng là bây giờ phát sinh ở trên người mình lúc hắn tuyệt vọng địa tin, như chủ nhân mong muốn, như vậy liền cùng đi đi thôi. thanh quang lấp lói. sau một khắc, hai người chính là đi tới trong thành trì trên đường cái, rất náo nhiệt, người đi đường cửa hàng tiểu thương. đàm tiếu lên tiếng phê phán giá cả thanh thét to thanh liên tiếp. Ta nghĩ uống rượu. Dương Vân có chút thống khổ nói. Không biết bây giờ ta là phủ, hay không còn có thể uống say, uống không say. Phàm tục gì đó đối với chủ nhân sẽ không lên bất kỳ tác dụng gì. Có đúng không? Trở thành mạnh nhất, liền uống say huyền lợi cũng bị tước đoạt sao? Dương Vân tự d ễ u nói. nhưng là ta còn là muốn uống, mộng minh bạch, theo hai người tới một quán rượu, theo mộng một phép thuật, hết thầy ở bên trong tiểu lâu thực khách toàn bộ tan thành mây khói. Sau một khắc, bên trong tiểu lâu cái vò rượu ở dương vân ngồi xuống bàn bên cạnh trồng chất thành sơn. Chủ nhân, đây là tiểu lâu này toàn bộ rượu, trong hầm ngầm còn có, có điều nơi này bãi không được nhiều như vậy. Dương Vân nhìn một chút nàng, lại nhìn một chút những g i a vô tội thực khách hóa thành biến thành cho bụi ở trong hư không. Hắn bây giờ tình cảm đã không hề gợn sóng, mạnh nhất bên dưới đều là run r ế Tuy rằng Dương Vân sẽ không chủ động làm chuyện như vậy, nhưng những n à y sự tình phát sinh ở trước mắt hắn lúc hắn đã không có d ư ờ n g như lúc trước như vậy nhiệt huyết khuấy động, như vậy ngạc nhiên. đầu tiên là vỗ bỏ một vò rượu nước, Dương Vân nâng vò ra sức uống. Mình bây giờ căn bản là nếm không ra bất kỳ mùi vị. Nếu như không phải trước đó biết đây là rượu, e sợ thật sẽ cho rằng nước. Chủ nhân, muốn mộng cùng ngươi cùng uống sao? Tùy tiện. Mộng rất là ngoan ngoãn địa ôi tại Dương Vân một bên. t ỉ mỉ vì hắn cùng mình khám rượu. Dương Vân uống một chén. nàng liền uống một chén. Tình hình như thế vẫn sảng k o ba ngày ba đêm. Ngày thứ tư lúc Dương Vân từ trong tiểu lâu đi ra, hắn đi trước ăn cơm. Sau đó mộng bắt được toàn bộ thành trì biết trưởng vì là Dương Vân làm cơm. c h ỉ tiết bây giờ Dương Vân đã mất đi vị giác, thế tục đồ ăn đối với đỉnh cao bên trên người đã mất đi ý nghĩa. Nhưng dù cho như thế. Dương Vân vẫn là từng miếng từng miếng mang theo cơm nước. Tuy rằng hắn căn bản nếm không ra bất kỳ mùi vị. Vì sao lại đi tới nơi này tỏa thành bên trong? Bởi vì chính mình tin chắc chính mình chỉ là một người bình thường tục, mà không phải mịt mờ đỉnh cao. Nhưng là bây giờ, bất luận là uống rượu vẫn là ăn cơm, hắn đều vô cùng thống khổ. Hắn chỉ là muốn tìm về từng ở thế tục cảm giác. nhưng là bây giờ hắn phát hiện mình làm không tới thế gian tất cả đối với hắn đã không hề bất kỳ sức hấp dẫn có chỉ là buồn bực những ký ức ấy chỉ có thể ở lại nhớ nhung bên trong đi ước mơ đi khát vọng chủ nhân chúng ta đã ở tòa này trong thành rừng lại 7 ngày bước kế tiếp chủ nhân còn muốn đi đâu không biết ừ đều nói nam nhân yêu thích nữ nhân chủ nhân hiện tại cần nữ nhân sao không cần vậy thì khó làm trở về đi thôi muốn nói về cách nào chỉ có thể về vũ trụ mịt mùng tinh không về này minh mông hư vô chi địa dương vân bi ai phát hiện chính mình không chỉ mất đi làm như nhân tộc tư cách thậm chí liền một thuộc về mình quy tụ đều không có run r í còn còn có xào huyệt mà chính mình nhưng không có. chờ lần thứ hai trở lại h ư không. Dương Vân tiếp tục tính tỏa. hắn không biết nên đi cách nào. hoặc là nói cái gì địa phương cũng không muốn đi. hắn lại bắt đầu phát khởi ngốc. một trăm năm trôi qua. năm trăm năm trôi qua. một ngàn năm trôi qua. chính là tại đây vô tận d à y vò bên trong. Dương Vân tính tỏa một ngàn năm. lần này. hắn nhưng không hề suy nghĩ bất cứ điều gì. hắn chính là thuần túy đang ngẩn người. ngàn năm sau khi, hắn lần thứ hai nhìn về phía bên cạnh mộng, dường như thời gian quá dài. hắn bỗng nhiên nhớ tới, ở cực kỳ lâu trước đây, chính mình rất yêu thích như mộng bộ dáng này một người phụ nữ. chủ nhân, n g ư ờ i thích ta sao? dương vân nhẹ nhàng đi an ủ i tấm kia quen thuộc gò má. rất ôn nhu, rất đề tâm, mà mộng thì lại mặc cho chi từ mộng n g ư ơ i ở đây hư không ở lại, xứng sở thời gian bao lâu, mộng theo chủ nhân sinh ra, chủ nhân ở lại, xứng sở thời gian bao lâu, mộng liền ở lại, xứng sở thời gian bao lâu. Dương Vân gật gật đầu, sau đó sẽ lần lâm vào đờ ra bên trong, hai ngàn năm trôi qua. năm ngàn năm trôi qua, mười ngàn năm trôi qua, cho tới bây giờ Dương Vân đã ở trong hư không tịch mịch ở một vạn năm. A, mười ngàn năm sau, hắn điên cuồng mà quay về minh m ô n g hư không giống to. Hắn bây giờ nhớ tới đã từng là nhân tộc, nhớ tới đã từng có cảm tình. Có thể mười ngàn năm sau hắn phát hiện chính mình hân hoan nhảy nhót chi tâm đã không còn, còn dư lại cũng chỉ là hoang mang. thống khổ cùng bất lực chủ nhân ngươi bỗng nhiên làm sao vậy mộng trước sau liền ở tại bên cạnh hắn nhìn dương vân bộ dáng này làm như quan tâm thật sống rất quan tâm hỏi đúng rồi ta tên tên là gì dương vân nha ta nhớ ra rồi ta tên dương vân ngươi là ta người hầu gọi m ộ c vâng khá khá khá k h a khá khá khá k h dương vân ngửa mặt lên trời cười dài cười đến rất điên cười đến rất phát điên tại sao phải cười hắn không rõ ràng hay là hắn cảm giác mình rốt cuộc có thể nở nụ cười mặc dù là dùng loại này phát điên phương thức đến cười mộng mang ta đi nơi nào đi nơi nào cũng có thể nơi nào cũng không đáng kể ta không muốn mở mắt liền nhìn thấy minh mông hư không ta không muốn vĩnh viễn không có điểm dừng đ ị a sống ở trong hư không như vậy sẽ làm ta phát hiện mình mất đi tồn tại cảm giác mất đi tồn tại ý nghĩa có thể chỉ cần là chủ nhân yêu cầu mộng du sẽ i ú c toàn lực đi làm đúng rồi tốt nhất là nhiều người địa phương càng nhiều người càng tốt ta nghĩ nhìn thấy nhân tộc nhìn thấy rất nhiều nhân tộc mộng hồi nói xem ra chủ nhân đối với mình thân phận rất là chấp nhất đây được rồi như chủ nhân mong muốn vậy thì đi một rất nhiều rất nhiều người vị trí dứt tiếng theo mộng thi pháp dương vân là như nguyện hắn thấy được rất nhiều người chí ít không xuống trăm vạn đó là một người trong đó thế giới hai đại đế quốc đang tiến hành sát phạt cuộc chiến phía trên chiến trường tinh lực trùng thiên sát khí bức người. Tại sao phải dẫn ta tới nơi như thế này? Bởi vì chủ nhân nói muốn nhìn thấy rất nhiều người. Mộng chỉ là thỏa mãn chủ nhân yêu cầu mà thôi. Mộng trên mặt lần thứ hai lộ ra căn bản không từng có mỉm cười. ở Dương Vân vẫn tính trí nhớ mơ hồ bên trong. đây là lần thứ hai. ở phía trên chiến trường hỗn loạn. Dương Vân nhìn mộng mặt. thật lâu không có phát ra tiếng. phía dưới vẫn chém i ế t chấn thiên nhưng này loại sự tình đã không cách nào đối với Dương Vân tạo thành bất kỳ xúc động một lúc lâu Dương Vân đã mở miệng trở về đi thôi nhanh như vậy là được rồi sao tốt lắm trở về đi thôi lại một lần nữa Dương Vân về tới trong thư không hầu ở bên cạnh hắn như cũ là mộng cùng trước đây như thế. Dương Vân tiếp tục trầm mặt đờ ra. Nữ Đế, phu quân ẩn cư m ư 10 năm, một kiếm t r ạ m tiên đế men cầu vô địch thiên hạ. Việc gì khó? đã có phần thân lo. Từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch 16 t r chương 452 vô tận năm tháng. Trầm mặt, không ở trong trầm mặt b ả o phát, ngay ở trong trầm mặt diệt vong. 1 0 0 0 ngàn năm, 20.000 ngàn năm. mười vạn năm làm năm tháng dòng g i vượt qua mười vạn năm sau dương vân triệt để điên rồi này tư không năm tháng đối với hắn quả thực chính là dày vò từ hắn phát hiện mình càng ngày càng không giống người tộc thời gian hắn đã bắt đầu không thể nào tiếp thu được tình trạng của chính mình là quan trọng hơn hắn phát hiện chính mình căn bản không chết được bất luận lấy c á i gì biện pháp căn bản không chết được không chết được cũng chỉ có thể sống sót. nhẫn nại lấy, nhẫn nại lấy vạn năm cô tịch. sau đó ở cô tịch bên trong trầm luôn. này mười vạn giữa năm. tình trạng của hắn trực tiếp tiến vào điên. không phải giết chết chính mình, chính là giết chết m ộ n g liên tục nhiều lần. hắn từng thử phúc phận thế giới vì diện, nhưng sau đó phát hiện, làm những này căn bản là không có gì ý nghĩa. tâm tình dưới sự kích động hắn càng là hủy diệt không ít vì diện nhưng là vậy thì như thế nào vẫn ở chỗ cũ trong lòng hắn không nổi lên được nửa điểm sóng lớn mộng cầu xin ngươi giết ta đi ta không muốn loại cuộc sống này cầu xin ngươi van cầu ngươi hắn điên cuồng địa lung lay mộng thân thể nhưng lấy được nhưng là mộng trước sau như một không thể chủ nhân ngươi nhưng là đỉnh cao vị trí nam nhân tử vong căn bản không khả năng tử vong dương vân giận dữ hắn trực tiếp hủy diệt mộng sau đó lưu lạc vạn ngàn thế giới chỉ có điều bất luận hắn đi tới cách nào quay đầu lại lúc luôn có thể nhìn thấy mộng nàng sẽ không chặt không chặt đất đi theo bên cạnh mình dường như mộng lúng đồng tiền ta không cần ngươi ngươi tên rác rưởi này đơn giản như vậy yêu cầu đều không làm được. Lăn, cút cho ta đến càng xa càng tốt. Đừng làm cho ta nhìn lại một chút đến ngươi. Chủ nhân, bộ dáng này nhưng là rất xấu xí. Ngươi là đỉnh cao bên trên nam nhân, khống chế vạn vật vạn linh, không nên có như vậy thô lỗ một mặt. Mộng cái gì đều nghe dương vân, nhưng chỉ có yêu cầu này. Nàng từ chối. Đương nhiên. chỉ cần nàng từ chối, dương vân cũng không chút nào lưu tình mà đưa nàng hủy diệt. chỉ là mộng giống như hắn đều là bất tử chi thân, tử vong cái gì là không tồn tại, làm dương vân cảm xúc hoàn toàn mất khống chế thời gian, hủy diệt mộng p h n g phất đã thành hắn duy nhất chuyện tình, hắn hy vọng có thể nghe được nàng nói có biện pháp kết thúc tính mạng của chính mình. hắn hy vọng mộng có thể hô một tiếng xin tha trở nên không hề như một chương trình hắn hy vọng hắn hy vọng quá nhiều c h ỉ tiết mộng trước sau như một lại như bóng dáng vĩnh viễn vô thanh vô tức đi theo bên cạnh hắn không có hận không có oán tại đây lưu lạc trong lúc dương vân thành vô số vì diện thế giới dũng sĩ t r u y ề n thuyết nhưng là thành vô số vì diện thế giới áp m a tâm tình của hắn dùng những kia con dân tới nói, hỉ nộ vô thường, vĩnh viễn không biết hắn sau một khắc phải làm gì, mà dương vân biết, hắn sở dĩ ra tay, hoàn toàn là bởi vì bị cản đường, hắn bây giờ đang tầm thường siêu thoát, hy vọng có thể thoát ly cách này vĩnh sinh, nhưng là không làm nổi, bất luận hắn dùng tận biện pháp gì đều không làm nổi. vĩnh sinh chính là một loại g ă n vật, vĩnh sinh chính là một loại giày vò. nếu như có thể, hắn vi vọng có thể lựa chọn hủy diệt. mười vạn năm sau lại là mười vạn năm. giờ khắc này dương vân đã không có chờ mong. nếu như thần thức chủ động chí nhớ không lầm, trong thời gian này, hắn thử 1.8 t t ỷ 36 triệu tự mình hủy diệt phương pháp. chi tiết, hắn là bất tử chi thân. mấy ngày nay đến tột cùng là đi như thế nào tới? Đờ ra trầm mặc chiếm cứ cơ hồ 7 phần m ư thời gian, mà một phần dưới nằm ở cuồng b ạ o một phần dưới nằm ở tự i ế u Hiện tại hắn hai mắt vô thần, lặng lặng mà ngồi ở trong hư không, mộng rất là nghiêm túc vì là Dương Vân trải tóc tóc, yên tĩnh hầu ở bên cạnh hắn. Như vậy cảnh tượng, vô số năm tháng đều là như vậy. này hai trăm ngàn trong năm ngoại trừ mới bắt đầu mấy năm sau khi hai người ngoại trừ nếu nói tử vong căn bổn không có hào hào trao đổi qua chính là ngày hôm nay dương vân nguyên bản chỗ chống ánh mắt đột nhiên có một tia trong trẻo mộng ta ở vẫn luôn ở ngươi nói cho ta biết ngươi sẽ đau không biết dương vân vẻ mặt bỗng nhiên có chút tự trách chủ nhân 2 3 7 t r ă ì n s á lần. nghe thế số lượng chứ. dương vân càng hiếm thấy trên mặt lộ ra một tia á y n á y tại sao xưa nay ngươi không mở miệng? m ộ n g muốn như chủ nhân mong muốn. chủ nhân muốn hạ sát thủ. người hầu tự nhiên không thể phản kháng. càng không thể có cái gì bất mãn. dương vân nhắm mắt lại nói. ta nhớ ra rồi. ta đã cho ta đều quên. nhưng là ta lần thứ hai nghĩ tới chủ nhân nhớ lại cái gì sư tổ sở án h tuyết khả linh bọn họ tất cả mọi người chủ nhân đến bây giờ ngươi vẫn là như vậy chấp nhất sao không chỉ là ở lắng đọng trong ký ức một góc chọc phát hiện phần này ký ức đó là của ta bản nguyên mặc dù thời gian lại là làm hao mòn nhưng này phân ký ước như cũ là ta chủ thể toàn bộ dương vân tránh đang chính bản thân nhẹ nhàng đè xuống m ộ n g bả vai ta nhớ tới khi đó ta chấp nhất với trở nên mạnh mẽ ta từng là chính mình lập xuống lời thề nhất định phải trở thành thế giới mạnh nhất làm chính là cái gì vì là đó là có thể cho ta bên cạnh tất cả mọi người một tốt đẹp chính là quy tụ mộng đôi mắt đẹp mỉm cười nàng hôm nay đặc biệt đẹp mỹ đến r ố c hết vũ trụ ánh sáng mộng bọn họ lựa chọn theo ta vậy ta liền muốn đối với bọn họ phụ trách ta khát vọng trở nên mạnh mẽ vì lẽ đó ta một mực nỗ lực phi thường chỉ vì ta không hy vọng sau đó bọn họ tất cả mọi người sẽ bị thương nữa ta muốn thủ hộ bọn họ còn nữa không chủ nhân có là có có điều không phải của ta vấn đề. Dương Vân lôi kéo mộng mảnh khành tay nói, nhất định rất khổ cực đúng không? rất cô độc rất tuyệt vọng. loại kia d à y vò khiến người ta sợ sệt, tư không thâm thúy khiến người ta hoảng sợ. phải, đúng vậy a. mộng trên mặt đột nhiên có vẻ mặt, giống như là một đứa bé bị ủy khuất. t ầ m mắt của nàng buông xuống, liền ngay cả cổ họng đều cũng có một chút nghẹn ngào. chủ nhân rất khổ cực rất tuyệt vọng vĩnh viễn không cách nào lựa chọn vì lẽ đó ngươi liền chỉ định ta sao vĩnh sinh đánh đổi chính là một loại không cách nào kể ra thống khổ khiến người ta tuyệt vọng khiến người ta trầm luôn nhưng là một ta không thuộc về nơi này không ta còn xem như là thuộc về nơi này cho nên chủ nhân ngươi muốn lựa chọn thế nào Dương Vân đứng lên, phóng tầm mắt tới này vô số ngôi sao, thời khắc này mặc dù là này minh m ô n g vũ trụ ngôi sao đều là không t ê n hào quang lóa mắt thật. Ta xưa nay cũng không nghĩ tới, thậm chí ngay cả chính ta đều là giả tạo, mà chân thật ta lại còn sống ở trong giấc ngủ say. Không chủ nhân là thật, thế giới này cũng là thật đến. Dương Vân khẽ cười nói. ta rõ ràng ý của ngươi chỉ là m ộ n g biểu hiện có vẻ sốt sắng. đây là nàng lần thứ nhất lộ ra loại vẻ mặt này. dương vân thấy thế động viên nói không cần sốt sắng chỉ là ngươi cần không phải chủ nhân mà là bằng hữu người thân nếu như nếu có thể ta liền chủ nhân liền thế nào ở lại đây đi vô tận năm tháng. từ từ đường dài. nếu như có thể có một người làm bạn hay là phần này d à y vò cũng có chịu đựng đi ý nghĩa mộng khóc giờ khắc này nàng oan ức đến như đứa bé sau đó nàng một cách nhào vào dương vân trong l ồ n g ngực mà dương vân nhưng là thật chặt ôm lấy nàng không đúng dương vân cũng không phải dương vân hắn bây giờ cũng không phải dương vân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 lại là tiên kiếp trước giới bản nguyên phát sinh dị biến thời gian dương vân liền đem chính mình tất cả chân thực từ thần hồn bên trong chia l ì a đi ra ngoài lưu lại có thể xưng là là của hắn hóa thân lại là bị mộng vô hạn pháp lực gia trì s a u cùng mộng ở bản nguyên bên trong bên trong thế giới vượt qua 200.000 năm dương vân bây giờ đã là thành hóa thân đây coi như là gặp may đúng dịp đi bản tôn trực tiếp chém ra hóa thân Dương Vân chính là hắn mà hắn cũng không Dương Vân đây là một loại rất vi diệu quan hệ vì lẽ đó vì tốt hơn phân chia Dương Vân lại là cùng chính mình hóa thân sau khi thương n h ị trực tiếp đưa hắn đổi tên là Dương Chí thế giới bản nguyên bên trong cùng bản nguyên ở ngoài tính là hai phe thế giới mà Dương Chí triệt để mà ở tại bản nguyên bên trong thế giới. đây là dương vân cùng dương trí thương n h ị kết quả. mộng là bản nguyên bên trong thế giới đại đạo, thiên đạo, ngàn tỷ năm cô tịch tạo cho nàng từ lâu tê giải tinh thần trạng thái, vĩnh sinh bất tử cũng không phải là một chuyện tốt. dương vân cảm nhận được, dương trí cảm nhận được, mộng cũng cảm nhận được. bản nguyên bên trong thế giới, ở dương trí bên người. vẫn dường như lúc trước 20 vạn năm trước. Mộng i n lặng mà hầu ở dương chí bên người. Bây giờ hai người toán làm một thể, pháp lực cùng chung. Ai cũng không cách nào rời khỏi được ai. Ngươi không hối hận sao? Lưu lại nơi này một bên. Mộng lần thứ nhất lộ ra căng thẳng thấp thỏm khát vọng v i v ọ n g vẻ mặt. Nàng một đôi đôi mắt đẹp vững vàng nhìn kỹ dương chí, đồng thời. nàng đã ở sợ sệt, nàng sợ nghe được dương chí không muốn. bây giờ dương vân đã tỉnh táo, dương chí đồng dạng tỉnh táo, mộng, oan ức ngươi. dương chí thở dài một hơi, hắn yên lặng nhìn về phía bốn phía đã hóa thành thực thể hành cung nói, hai trăm ngàn năm, ngươi vẫn hầu hạ ta bao dung ta nhẫn nại ta, nhất định rất khổ cực đúng không? mục đích của ta cũng không đơn thuần. ta cho ngươi tốt nhất cũng cho ngươi xấu nhất, ta chỉ là hy vọng cuối cùng. ngươi có thể làm ra một mình cũng không hối hận lựa chọn. Mộng nói qua, trong con ngươi không nhịn được liền nổi lên một tia liên ý. Ta chưa từng như này khát cầu quá. Ta hy vọng có người có thể tại bên cạnh mình, dù cho có thể giảm bớt này vô số năm tháng cô quạnh, dù cho vẹn vẹn như vậy cũng có thể. Ta hiểu. Dương Chí nhẹ nhàng đem m ộ n g ôm tiến vào trong lồng ngực nói: Ta sẽ lưu lại cùng ngươi đến thiên hoang địa lão vĩnh viễn. Nhưng là nếu có một ngày ngươi hối hận rồi làm sao bây giờ? Sẽ không hối hận, tuyệt không hối hận. Dương Chí cúi đầu. Sau đó nhẹ nhàng đem môi khắc ở m ộ n g cái chán. Tha thứ ta đây hai trăm ngàn trong năm đối với ngươi thương tổn. Từ nay về sau. Ngươi và ta đem tương cứu trong lúc hoạn nạn. Ta sẽ dùng ta tất cả cùng ngươi đi qua mãi mãi không chừng mực tháng năm dài đằng đẵng. Ừ, Mộng Ngầm lấy vui sướng nước mắt gật gật đầu. Cảm ơn ngươi. Một lần cuối cùng. Dương Chí nhìn về phía hành cung ở ngoài xây dựng đường cái, làm nơi đó phá vụn khép kín thời gian. Bản nguyên bên trong đem cùng bản nguyên ở ngoài triệt để mất đi liên hệ. bởi vì mộng đem chính mình pháp lực cùng chung cho dương trí, vì lẽ đó hiện tại bản nguyên trong ngoài đã hoàn toàn ngăn lối đi k i a muốn tiêu diệt cơ chứ. nói lời này lúc mộng chặt chẽ cầm lấy dương trí tay, không cần lo lắng, ta nói sẽ cùng ngươi thì sẽ cùng ngươi, sẽ không ở thời khắc cuối cùng đổi ý. ầm ầm, này xây dựng đường cay rốt cuộc phá vụn. mà dương chí triệt để ở tại bản nguyên thế giới bên trong nhìn bên cạnh nam nhân mộng hoàn toàn đã không nhịn được nàng lại như một oan ức hải tử ôm dương chí gào khóc lên nàng không phải khổ sở mà là h à i lòng từ nay về sau rốt cuộc có người có thể cùng mình cùng đi xuống đi không cần tiếp tục phải một người lẻ loi độc hành mà dương chí đem trong lồng ngực nữ tử ôm càng chặt. ở sau đó tháng năm dài đằng đẵng bên trong, hai người vĩnh viễn không xa rời nhau. bản nguyên thế giới ở ngoài, dương vân c h ậ m rãi mở mắt ra, trước tiên thấy chính là xa ngàn ngưng cùng dị sắc âm, không nói hai lời, hắn trực tiếp đem hai nữ ôm vào trong ngực của chính mình. sư phụ, ngươi, ngươi, ngươi làm sao tâm tình kích động như vậy á? ta nhanh không thở được, chính là a s ố nam nhân, không hiểu ra sao liền treo người nhà, thật sự coi chúng ta là nữ nhân của ngươi à? Dương Vân mới mặc kệ các nàng nói cái gì, nói chung hắn hiện tại rất vui vẻ, rất là đơn thuần hài lòng, thế giới này mới phải chính mình đích thực thực, chính mình trở về, may nhờ lúc trước thần hồn chia liệp. bằng không cũng không thể có thể gặp may đúng dịp chém ra hóa thân. tuy nói cách này hóa thân triệt để ở tại bản nguyên bên trong, nhưng đối với mộng mà nói, được cho một chuyện tốt đi. giáo chủ đại nhân không có chuyện gì là tốt rồi. lúc trước chúng ta thật đến lo lắng h ỏ n g rồi. giờ khắc này bạch kinh thiên lau một cách mồ hôi lạnh nói, hắn bây giờ cảm giác mình đứng ở chỗ này sẽ không thích hợp. xem giáo chủ đại nhân ôm ấp đề h ồ i hắn cảm thấy kẻ trộm lục túng nếu như không nói gì đó này đem lục túng hơn ta không sao chỉ là lúc trước làm một dài dòng m ộ g bản nguyên bên trong 200.000 ngàn năm nhưng bản nguyên ở ngoài có điều mới phải n g ă n ngắn mấy ngày thời gian vĩnh hằng là đối lập được không gian ràng buộc lại không nói này hiện tại này phiến vòng xoáy đã hoàn toàn biến mất không gặp cũng không có tiểu thế hơn i o i đang phun t r à o hoặc là trở về nhưng đã tồn tại tiểu thế hơn i o i nhưng là bị bảo lưu lại cho tới này vô số tiểu thế hơn i o i thống về dương vân hết thảy hắn chính là chỗ này vô số hiện hữu tổ tiên giới chúa t ể đặc biệt bởi vì chém ra hóa thân Dương Vân phát hiện thực lực của chính mình càng là tăng nhanh như gió. Thần linh cảnh giới thiên vị cấp 5 phách thiên vị như thực lực bây giờ treo lên đánh 10 cái cấp bậc đại đế siêu cấp đại năng đều là thừa sức, không chần chờ chút nào, không hề do dự, hắn đem bản nguyên ở ngoài tất cả tiểu thế hơn, Ý. Ý. trực tiếp quyển đ ị n h ở đại xây dựng thuật xây dựng trong hư không. đ ợ i đến sau đó trở lại thánh vực nhất thì một là cùng thánh vực dung hợp đến lúc đó vô hạn khả năng cùng tương lai sẽ để thánh vực rực rỡ hẳn lên thống khoái thư thái xem dương vân đầy mặt hưởng thụ dáng vẻ di s ắ c âm trà trà thanh đạo thực sự là kỳ quái xem ra rõ ràng chính là ngủ một đại cảm giác này vô duyên vô cớ làm sao thực lực lại đột nhiên mạnh thêm cơ chứ? Pháp <cười> ha, đây chính là bí mật. sư phụ, đừng bí mật bí mật. ngươi đến tột cùng gặp kỳ ngộ gì? À, làm sao này vừa tỉnh lại, pháp lực cũng đã cường hãn đến mức độ như vậy, lại có thể trực tiếp thu lấy toàn bộ bản nguyên thế giới. nghe hai nữ đặt câu hỏi, dương vân trầm tư chốc lát. bất quá hắn cũng không có đem liên quan với dương chí hòa mộng chuyện tình nói ra ở trong cuộc sống sau này vậy thì mong ước bọn họ có thể an toàn đi sự sống vô tận tháng năm dài đằng đẵng hy vọng hai người bọn họ có thể vẫn sắt tay tiếp tục đi có điều nói như vậy thật sống có chút kỳ quái rõ ràng dương chí chính là mình hóa thân tuy rằng hắn không phải là mình nhưng mình nhưng là hắn a mặc dù bản nguyên trong ngoài liên hệ đã chặn, có thể cùng chính mình hóa thân liên hệ, trước sau vẫn là rõ ràng. coi như cách này là bí mật, ngược lại cùng các nàng hai người nói cũng nói không rõ ràng. tự mình biết là tốt rồi. mặt khác nói đến, ở đây đ ã c trì hoán quá dài thời gian, lại là thống hợp vô số tiểu thế hơn i o i sau. Dương Vân mang theo hai nữ cùng với Bạch Kinh Thiên lập tức đắt là đi tới Ma tộc chính đang khai phá vặt hái thiên tài địa bảo mảnh vỡ nơi. Quá chán với thế giới tu tiên, bạn muốn tìm đến một thế giới khác. Hãy thử ghé xem thế giới phép thuật đầy ma mị từ ta bán h ổ tiếu tại gì giới. Một thế giới có vô số chủng tộc huyền bí khác nhau cùng chung sống.